chương 143, đây đãi ngộ nên hắn chương 143, đây đãi ngộ nên hắn mặc dù nói chưa từng xảy ra cái gì án mạng, nhưng là hai cái thôn từ nhỏ đến lớn đều là đang đánh nhau. Bọn hắn không nghĩ tới lục gia vậy mà lại vứt bỏ hiềm khích lúc trước, giúp bọn hắn thôn tìm như vậy một đầu đường ra. Đây là cái gì? Đây là thiên đại người tốt ta. Cái này gọi là tiểu nhân lấy oán trả ơn, mà quân tử lấy ơn báo oán. Bọn hắn lục diệp thôn người đó là những lũ tiểu nhân kia, mà lục gia đó là cái kia quân tử. Lúc này phòng trực tiếp bên trong mấy trăm vạn người xem, Di Tĩnh nhìn một màn này, trong lòng có chút cảm khái. Khi thực Lục Giã người vẫn là không tệ, sao mặc dù có đôi khi ác thú vị một điểm, có đôi khi xuất sinh một điểm, có đôi khi cặn bã nam một điểm, nhưng bài trừ những sự thật này, kỳ thực sát thực cũng không tệ lắm lầu bên trên. Ta trong lúc nhất thời cũng không biết ngươi là đang khen hắn, hay là tại tổn hại hắn lục Giã tiếp xuống xem ra là muốn trở thành hai cái thôn hoàng đế miệt vườn nha kỳ thực có dạng người này cũng không tệ lắm. Ngay tại lúc này ta có một vấn đề, lục Giã không, phải thôn ba sao lầu bên trên, ngươi đi nơi nào tìm như vậy một cái thôn bá? Tới tới tới, ngươi tìm cho ta một cái đi ra nếu như đây là thôn bá nói vậy ta tình nguyện thôn chúng ta trong kia chút thôn cán bộ đều là thôn bá tốt á chẳng lẽ là chúng ta trước đó hiểu lầm lục gia đó còn cần phải nói sao? tất nhiên là dạng này a đám minh đệ đừng nói quá sớm nói lời tạm biệt nói quá về toàn dù sao sự tình còn chưa tới cuối cùng thời điểm đây liên quan tới lục gia đến cùng phải hay không cho bọn hắn thôn người mưu phúc lợi hiện tại còn chưa biết được ta liền thay cái thuyết pháp đến nói ngươi cho rằng một người sẽ đem tới tay lợi ích phân cho những người khác sao nếu như ta là lục gia nói vậy ta biết dùng đủ loại thủ đoạn uy hiếp đe dọa người trong thôn để bọn hắn cho ta đi làm đến lúc đó tiền là ta kiếm lời người trong thôn còn phải bị ta bóc lột một lớp da xuống tới lầu bên trên người thuần khiết xuất sinh a ngươi bất quá cũng không phải không có đạo lý này làm ăn nhân tâm đều bẩn đó còn cần phải nói nhà tư bản sinh ra đó là trên thân nhiễm lấy dơ bẩn tội ác về phần chúng ta trong nước một ít xí nghiệp ra bọn hắn cũng không xứng xưng là nhà tư bản bọn hắn đó là thời đại mới phong kiến địa chủ cho nhà tư bản càng thêm đáng chết phòng trực tiếp bên trong khán giả từ vừa mới bắt đầu cảm động đến đằng sau lại bắt đầu âm nhu luận không có cách xã hội này liền chú định không có đồ đần người sẽ xuất hiện ai sẽ cam tâm đem mình lợi ích chắp tay nhường cho người ai lại sẽ thật mang theo những người khác làm giàu tia thuần khiết đều là lắc lư đồ đần trước kia cái tia thuần phát niên đại đều không có chớ đừng nói chi là hiện tại cái này coi trọng vật chất niên đại cho nên khán giả căn bản cũng không tin lục giá thật liền hảo tâm như vậy lục giá nghe xong chỉ là bởi vì hắn làm chuyện này nhẹ nhàng thở ra còn tưởng rằng mình gây hai họa sự tình bị phát hiện nhưng là hắn bình tĩnh suy nghĩ mình cũng không có chọc cái gì họa à, cho nên căn bản không sợ chỉ có cái gì a khiêm tốn một chút lục giá khỏe miệng điên cuồng dâng lên tay liên tục ép xuống Bất quá tiện tay mà thôi mà thôi mọi người kỳ thực không cần rất cảm tạ ta, cũng không cần nói mua cái gì lễ vật ta, cho ta vật gì tốt nhà hoặc là nói cái gì cảm tạ ta loại hình nói, đây cũng không đáng kể các ngươi với ta, ta chủ yếu đó là lấy giúp người làm niềm vui. vừa dứt lời, ngồi tại xe tại bên trên cái khác nữ khách quý nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. không phải, nghe một chút ngươi nói là lời gì? ngươi xác định ngươi đó là không quan trọng, đó là để người ta không muốn cảm tạ ngươi sao? người đó là gần như công khai, ngươi liền đưa thích nhận và vật, ngươi liền nữa thích nghe kỹ nghe lời. tốt tốt tốt, chẳng thu mối lộ. Phòng trực tiếp bên trong người xem cũng xôi trào, trước đó ta còn muốn nói hắn hẳn không phải là cái gì thôn bá tới, dù sao mang theo người cả thôn làm giàu sao, nhưng là hiện tại ta không xác định trắng trận thu hối lộ, hơn nữa còn là gần như dân sự yêu cầu đám thôn dân cho hắn đưa, đây nếu là ngươi phạm là trên người có thôn cán bộ chức vụ, lập tức liền có thể để ngươi ăn cơm thủ ngươi biết không gia hỏa này vừa rồi còn tại phòng trực tiếp bên trong khen hắn, kết quả hắn hiện tại. Liền tung bay trắng trận yêu cầu thôn dân cho hắn tặng quá, đây không phải thôn bá, cái gì là thôn bá ta cũng đã sớm nói gia hỏa này không thích hợp bây giờ bị ta bắt lấy cái đôi à đây mẹ nó để thôn dân cho hắn tặng lễ đây nếu là thôn dân không cho hắn tặng lễ hắn muốn làm gì không phải là cưỡng ép muốn sau đó tới cửa bức hiếp a lầu bên trên ngươi cái này hơi cường điệu quá mồ hôi mồ hôi mồ hôi đây không phải khoa trường đây là đối với một loại căn cứ vào hiện nay tin tức cùng trên tình huống hợp lý suy đoán ngươi xem một chút lục dã bộ dạng này nói hắn không phải thôn bá ngươi tin không ngươi thật đúng là đừng nói từng ngày từng ngày cả lơ phất thơ, cũng không có một cái công việc tốt với lại thôn bên trong liền hắn một người trẻ tuổi, cái khác đều là đóng giữ lao nhân, cái gì phòng trực tiếp bên trong khán giả bắt đầu nghi thần nghi quỷ. dù sao lục gia tình huống còn có bây giờ đây quang minh chính đại yêu cầu lễ vật tư thế, đây mẹ nó rất giống một cái thôn ba a. kỳ thực hiện tại cũng chỉ cần nhìn xem tiếp xuống bọn hắn xử lý như thế nào, bạch ngọc mang sữa bỏ mang sự tình là được rồi, nếu là hắn mang theo người cả thôn cùng một chỗ phát tài, vậy hắn liền tính trong thôn hoành hành, hành bá đạo, hắn cũng là người tốt nếu như hắn lắc lừ đám thôn dân, sau đó a, bạch ngọc mang lợi ích toàn đều siết trong tay, chỉ cho đám thôn dân một điểm bất bạ tiền vậy hắn đó là một cái chính cống thôn bá đừng bên còn có hồng diệp thôn thắng cảnh bên kia nếu như lục dã công khai lắc lư trong bóng tối đem tất cả tiền đều hướng mình trong túi thu ta dựa vào ta cũng không dám nghĩ hắn có thể kiếm lợi bao nhiêu thắng cảnh đích lợi sau đó lại tăng thêm trồng chọn mang đích lợi khá lắm nguyên lai like thôn bá như vậy có thể kiếm tiền cho nên tiếp xuống chỉ cần nhìn chằm chằm hắn là được rồi nếu là hắn có cái gì không thích hợp thao tác không có khác trực tiếp báo cảnh phòng trực tiếp bên trong khán giả lòng đầy căm phẫn Phảng phất bọn hắn đó là bị lục dã sở khi dễ thôn dân nhưng trên thực tế bọn hắn đó là tại thử nghĩ một cái không tồn tại địch giả tưởng mà hồng diệp thôn còn có lục diệp thôn hai thôn thôn dân nghe được lục Dạ nói sau đó không có bất kỳ cái gì phản bác ngược lại là nghiêm túc gật đầu lục Dạ nói đúng lễ vật khẳng định là nhất định phải khích lệ khẳng định cũng là nhất định phải không chỉ như thế bọn hắn còn muốn làm được càng lớn càng nhiều nếu như chuyện này thật làm thành nói bọn hắn hai cái thôn tiếp xuống sẽ phải phát lại tài. một cân mang 80 khối tám mươi khối nha đây chính là một cái liên tục không ngừng sau đó trứng vàng gà mái trước kia thời điểm bọn hắn một cân mang bán ra là một khối tiền mấy khối tiền không có kiếm lời cũng không có cái gì dễ kiếm cho nên một mực không nhìn chúng cũng không có đại quy mô thôi nhưng nếu như là một cân tám mươi khối tiền hai cái thôn đều phải cho lục dã lập địa thậm chí là trăm năm về sau còn muốn lập cái từ đường lục dã ngươi muốn cái gì lễ vật ta đi cấp ngươi mua ngươi làng ốc ngươi còn hỏi người ta muốn cái gì lễ vật chính ngươi sẽ không được a một điểm nhãn lực độc đáo đều không có mua trước lại nói yên tâm đi lục dã ngươi liền chờ xem thôn bên trong chuẩn bị cho ngươi tích lũy một cái to lớn kinh hỉ chương một trăm tám mang tới thôn chương một tám mang tới thôn Hồng Diệp thôn còn có Lục Diệp thôn thôn dân nhìn về phía Lục Dã ánh mắt tràn đầy đều là cảm kích còn có tín nhiệm Lục Dã như vậy vì bọn họ suy nghĩ bọn hắn cũng tất không có khả năng bị Lục Dã không quản sự tình có thể thành hay không Lục Dã là bọn hắn hai cái thôn đại ân nhân phần này tâm ý bọn hắn vĩnh viễn nhớ kỹ tốt tốt mọi người cũng đừng ngăn ở trước mặt ta tranh thủ thời gian nên làm gì làm cái đó đi Lục Dã sờ lên cái mũi có chút xấu hổ nhìn ngăn lại đường đám thôn dân nói ra quá mức nhiệt tình cũng quá mức tại long trọng nhường hắn một cái bình thường cười toe toét cả lơ phất phơ người quá không thể đứng đám thôn dân lại phảng phất không phải đến chuyên môn nên đón hắn, hoặc là nói bọn hắn tới đây không đơn giản chỉ là vì nói vài lời cảm tạ nói. Lục Đại Hưu trịnh trọng việc mở miệng nói, Lục Giã ngươi xuống tới, thôn bên trong cho ngươi an bài một cái vào thôn nghi thức. Lục Giã đều sửng sốt một chút, cái gì nghi thức? Cái quỷ gì? Hắn có loại chẳng lành dự cảm. Sau một khắc thời điểm, Hồng Diệp thôn còn có Lục Diệp thôn người thách ra lộ ra đằng sau một cốc kiệu. đây là một đài dùng đến tiên diễm vải đỏ tơ lụa trùm lên cái tiệu, cái tiệu màu sắc nhìn lên đã có rất nhiều năm tháng, nhưng lại liếc nhìn để người nhìn ra hắn niên đại cảm giác cùng tính sảo đó là loại kia địa chủ lão tại xuất hành thời điểm cái loại người này lực cái tiệu, lộ tiên, phía trên có một tòa ghế dựa lục giá lập tức trừng to mắt ngoa tạo đây là thôn bên trong lao đổ vật ta ai mẹ nó cho hắn mời ra được nhớ kỹ đây là hơn mấy chục năm trước từ mà địa chủ bên trong đãi đi ra đồ tốt nghe nói đây đầu gỗ vẫn là dùng cái gì chân phí đầu gỗ làm đến bây giờ khẳng định có giá trị không nhỏ nhớ kỹ kia 10 năm thời gian bên trong đài này cái tiệu lúc ấy là bị người nhét vào cái gì trong khe thẳng đến mở ra sau đó mới tìm trở về Nhưng cái này cái kiệu không hợp thói thường rất tại trong khe 10 năm sau thời gian vậy mà cũng không có hỏng, cũng không có bị ăn mòn, càng không có trùng đủ. Thế là thôn bên trong liền đem nó ẩn giấu lên dự định với tư cách thôn bên trong tài sản, nếu là có cơ hội gì nói, liền có thể bán đi. Cũng là bởi vì lục đại hưu mấy chục năm qua tận tâm tận tụy không có ăn hối lộ trái pháp luật, nếu không nói đây cái kiệu bán ra đoán chừng giữ gốc có thể được cái hơn mấy chục cái. Đây nếu là đổi một cái thôn chừng nói, đoán chừng đây một đỉnh cái kiệu sớm đã bị vụ bán mất Người trong thôn không hiểu cái gì là hào bà bối, nhưng bọn hắn chỉ biết là cái đồ chơi này nhét vào trong khe thật nhiều năm đều không hư, khẳng định là đồ tốt. Nhưng bây giờ Lục Dã cũng không có nghĩ những thứ này, mà là trừng to mắt nhìn kia một đại bốn người khiêng cái tiệu, phía trên dùng mới tinh vải đỏ kho đầy. Các ngươi không phải là định dùng cái này đem ta mang tới thôn a? Lục Dã hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều tê. Lục Đại hưu trực tiếp từ phía sau thôn dân lấy ra một bó hoa hồng lớn, gắng gượng liền cho Lục Dã trên cổ mặt lên đi. Ngươi đừng nói nhảm, ngươi tranh thủ thời gian xuống tới. Hôm nay ngươi liền phải bị mang tới đi. Lục Giã trước ngực mang theo một đóa hoa hồng lớn, người đều tê. Đây để ta bị người mang tới đi, gặp miêu vậy ta còn thế nào làm? Vậy ta không được bị chê cười chết, đều niên đại gì còn có người ngồi tiệu tử? Nhất là phòng trực tiếp trong kia đoàn người, từng ngày từng ngày ngay tại trên mạng hát hắn, chỉ cần là ngồi người trong thôn dơ lên cái tiệu vào thôn, vậy hắn không được bị nói thành cái gì? Nhất là thôn bên trong người từng cái niên kỷ không giải, ít, cứ việc có rất nhiều bối phận so với hắn thấp, kia mẹ nó niên kỷ so với hắn đại a đây nếu như bị mang tới đi, hắn đều cảm thấy mình có chút quá mức. Lục Giã là thật cảm giác mình không có cái này vinh hạnh đặc biệt ta thế là hắn mở miệng với đủ, không cần à, cái này cũng không có gì à, làm sao làm ra như vậy một bộ đại trận chỉ đến. Hắn thật không có cảm giác mình làm chuyện gì, không phải liền là cho thôn bên trong tìm một cái phát tài đường đi sao? Thế nhưng là lục giã còn không biết hắn hôm nay làm chuyện này đối với thôn đến nói ý vị như thế nào, mang ý nghĩa bọn hắn lúc đầu cái gì đều không dựa vào, cái gì đều không có thôn, về sau có mình tài sản. đám thôn dân rốt cuộc không cần ra ngoài bên ngoài đi làm, người trẻ tuổi cũng không cần li biệt quê hương, bỏ xuống tuổi già phụ mẫu tuổi nhỏ hái tử ra ngoài phấn đấu. Cho dù là thắng cảnh kế hoạch không thành nhưng là vẹn vẹn dựa vào bạch ngọc mang cái này đồ tốt bọn hắn hai cái thôn liền tất nhiên có thể trở thành hồng diệp trấn bên trên cực kỳ giàu có thôn không đúng hẳn là cả huyện bên trong thậm chí cả toàn bộ thành phố giàu có nhất thôn là đám thôn dân cùng một chỗ giàu có mà không phải nói trong thôn ra mấy cái đặc biệt có thể kiếm tiền người sau đó những người khác vẫn là cùng khổ ha ha người bình thường vậy coi như cái dám có tiền thôn a liền xem như kia mấy nhà người đặc biệt có tiền kia cùng thôn bên trong cái khác nghèo đều không có cơm ăn người quan hệ thế nào mà lục giả hôm nay làm cái này đó là để mọi người cùng nhau có tiền bởi vì hai cái thôn đều quyết định mọi người cùng nhau làm làm một trận tuyệt đối không bỏ xuống bất kỳ một nhà bởi vì đây là lục dã vì bọn họ hai cái thôn tìm đến phát triển cơ hội trừ phi là thôn bên trong nhà ai người không có mắt các đại tử mới có thể bị đuổi đi ra dạng này công lao lục dã có đáng giá hay không đến bị bác sĩ đại kiệu trực tiếp mang tới đi lúc này phòng trực tiếp bên trong người đều sôi chảo ngọa tạo à đây mẹ nó nếu là thật dùng vải đỏ khỏa khỏa tầm cái kiệu mang tới thôn bên trong lục dã về sau tại hai cái thôn sống pha a thấy ta hốc mắt nóng nóng đây mẹ nó mặc dù bọn hắn nghèo nhưng là bọn hắn có mình đặc biệt cảm tạ phương thức nói thật nếu như lục giã thật tâm là vì thôn tìm đến đầu này phát tài đại kế thôn kia làm như vậy mảy may đều không quá phần nghèo, người trong thôn dùng đại kiệu đem người mang tới thôn trước kia đây là quan lại quyền quý mới có vinh hạnh đặc biệt nhưng bây giờ là đối với thôn bên trong có cống hiến lớn người vinh hạnh đặc biệt ta chỉ hy vọng lục giã không muốn cô phụ người trong thôn tín nhiệm làm cái người tốt đã đây mẹ nó tràng diện này thấy ta cảm xúc bành trướng nếu như bây giờ bị mang tới đi người là ta nói vậy ta mẹ nó phát thể cho dù là dùng hết cả một đời tuyệt đối sẽ đem hai cái này thôn mang theo cùng một chỗ phát tài ân Lầu bên trên, vậy ngươi bây. Giờ đầu tiên muốn cân nhắc liền là chính ngươi ra tay trước tài rồi nói sau ha ha ha, đâm tâm, quá đâm tâm muốn cùng lục giá một dạng đáy ngộ, các ngươi cũng không nhìn một chút mình có hay không tư cách kia, lục giã dùng thực sự phương thức đã chứng minh hắn có năng lực để người trong thôn quá tốt nhất thời gian. Những người khác các ngươi xứng sao ta dựa vào, ta dựa vào, ta dựa vào. Đây mẹ nó marketing hảo như vậy không hợp tối thường sao, hiện tại trực tiếp liền đi ra liên quan báo cáo thật đúng là là đám minh đệ, các ngươi mau đi xem một chút một chút tạp chí lớn còn có marketing hảo. Không hợp thói thường à? Trực tiếp liền ra liên quan báo cáo lúc này phòng trực tiếp bên trong khán giả đều vỡ tổ, nhao nhao phát biểu kiếp sợ ngôn luận. Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là thuận theo phòng trực tiếp bên trong người xem lưu lại manh mối đi bên kia. Kết quả bọn hắn mới vừa vặn đi lục soát một cái liên quan chủ đề, trong nháy mắt liền tốt mấy cái marketing hào nhảy ra ngoài. Hắn cho thôn bên trong mang đến ngập trời tài phú, thôn bên trong dùng bác sĩ đại kiệu nên đón đại công thần hắn để thôn bên trong phú quý, thôn bên trong đại hắn như thần kính, lại dùng bác sĩ đại kiệu khiêng hắn vào thôn đến cùng là làm cái gì? mới có thể để hai cái thôn cam tâm tình nguyện dùng cái kiệu khiêng hắn trương 145, đây người đáng giá trương 145, đây người đáng giá đủ loại marketing hào tại trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp liền làm mấy cái video, để đám dân mạng. Nhìn trận mắt hốt mộn, không đơn thuần là phòng trực tiếp bên trong người xem, liền ngay cả trên internet dân mạng cũng ngây ngẩn cả người. Ngoạ tạo ngoạ tạo, đây là cái gì quỷ? Đầu năm nay còn có bác sĩ đại tiệu sao? Bọn hắn nhưng không có chú ý qua kia tiết mục liên tổng, dù sao ở thời đại này, mỗi người đều có mình giải trí phương thức Có ít người trung tình tại văn tự truyền đạt kia một phần đặc biệt cảm thụ, thích nhìn tiểu thuyết. Có ít người ưa thích dùng mảnh vỡ hóa thời gian nhìn vào kịch, mà có ít người chỉ là ưa thích truy tinh, chú ý trong vòng giải trí bắt bẫy. Tất cả người đều bị chia cắt thành rất nhiều cái kén phòng bên trong, đồng dạng không có phá vòng tình huống giới, bọn hắn là cũng không biết cái khác nội dung. Nhưng lần này Lục giá bị thôn dùng bác sĩ đại tiểu, chuẩn bị mang tới thôn sự tình cũng coi là tiểu tiểu phá một lần vòng. Cũng coi là tại trên internet nổi tiếng một thành, đủ loại marketing hảo đều đến cọ lưu lượng, để rất nhiều nguyên bản cũng không biết người cũng biết lần này tình huống cho nên rất nhiều không nhận ra cũng không biết đây tiết mục tổng nghệ người cũng thấy hứng thú. Nao nao đang thảo luận cái này lục dã là ai, làm sao như như vậy? Không phải, gia hỏa này là ai a? Hai cái thôn người dùng cái kiệu đem hắn mang tới thôn. Ta dựa vào, phô trương thật lớn xác thực phô trương đại a. Bây giờ còn có loại này phong kiến cặn bã sao? Cái gì người a đây là, làm sao cảm giác là lạ đúng thế? Dùng cái kiệu khiêng người, đối với khiêng kiệu người vốn chính là rất không tôn trọng sự tình ta. Dù sao không hiểu lầu bên trên mấy vị làm tiền các ngươi trước nhìn một chút sự tình trải qua rồi nói sau liền không nói cái khác người ta thế nhưng là là toàn bộ thôn bên trong tìm được một cái phát tài đại kế hoặc là nói vốn chính là người ta toàn bộ hành trình marketing đi ra nếu như thành nói hai cái thôn dựa vào cái cơ hội này khả năng tiếp xuống trong vài năm có thể kiếm được bọn hắn cả đời đều tưởng tượng không đến tài phú đây đặt ở cổ đại thời điểm đoán chừng đây vô trường khoa trương hơn trực tiếp có thể được phong làm thổ điệu thành hoàng những cái kia người cảm giác đều không có mọc ra mắt sự tình đều không có nhìn xong liền đi ra bước bước, ngươi phạm là đem cả một phần nội dung nhìn xong chỉ sợ đều sẽ không ra đến nói còn có lần này marketing không phải khả năng thành công là đã thành công Hiện tại trên internet ngươi đi xem một cái, rất nhiều nơi cũng đang thảo luận sữa bỏ mang đây một loại mang đúng thế, đây một cái mang đã thành công, tiếp xuống hai cái này thôn đã muốn phát, ta cho rằng khiêng hắn vào thôn hoàn toàn không quá phận một số người thuần túy đó là đầu góc có bệnh, người ta cho hai cái thôn bên trong người tìm như vậy một cái phát tài đường đi, thậm chí hai cái thôn khả năng bởi vậy trực tiếp cải biến vận mệnh người ta không phải liền là dùng cái tiệu đem. Hắn mang tới thôn bên trong sao? Đây có cái gì nha? Muốn ta nói, trực tiếp đem người này ra phả đơn mở. Hắn sự tích sắp xếp huyện trí thôn trí đều không quá phận tốt dù sao thôn chúng ta bên trong nếu là ra như vậy một vị chờ đợi thôn bên trong phát tài nhu nhân, đừng nói là dùng cái kiệu khiến người, đó là bỏ đem người quăng đi vào, ta đều chịu làm cho nên cái này lục ra đến cùng là thần thánh phương nào, làm sao như vậy như Không đúng, đây không phải tiết mục yêu đương tổng nghệ sao? Làm sao bên trong trà trộn vào đi một cái thôn dân? Ta cũng không hiểu rõ, với lại giống như đây tiết mục yêu đương tổng nghệ đã đi đường nghiêng, đây xác định vẫn là yêu đương tổng nghệ lúc này trên internet rất nhiều người đều chú ý tới đây một chút marketing video đối với lục dã cảm thấy hứng thú đi lên không ít người đều bị lục dã sự tình cho kinh sợ đến khá lắm thật sự là kiếm tiền sau đó dịu dắt toàn bộ thôn a ta chỉ hỏi ngươi một câu đổi lại ai ai có thể làm được dù sao hiện nay một chút ước bạn phú ông cái gì vẫn chưa có người nào có cái này lòng dạ mang theo toàn thôn cùng một chỗ phát tải trên mạng chú ý tới tình huống này dân mạng không khỏi cảm giác khiếp sợ còn có hâm mộ thật tốt ta thế là bởi vì có marketing hào lưu lượng truyền bá sau đó phòng trực tiếp bên trong tiến đến rất nhiều mới người xem mọi người đều muốn nhìn một chút cái này như nhân rốt cuộc là tình hình gì phòng trực tiếp bên trong người xem hiện lên giếng phun thức tăng lên từ nguyên bản hơn 400 trăm vạn online nhân số đến hiện bây giờ hơn 800 trăm vạn dòng giã tăng lên gấp đôi đương nhiên những này người xem cũng không ổn định rất có thể đến xem qua một lần sau náo nhiệt liền chạy cuối cùng chuyển hóa lưu lại người xem đoán chừng cũng còn kém không nhiều mấy chục bạn. nhưng là đối với yêu đương a luyện tổng tiết mục tổ đã là vui mừng đạo diễn bô đầu một cái mười phần ngoài ý muốn, cái này lục giã thật đúng là lại tà môn lại tốt dùng đáng tiếc nếu như ra hỏa này không phải như vậy để người không mất lo nói hắn thật đúng là định dùng dùng một lát nhưng là nhớ tới gia hòa này na anh dũng sự tích sau đó đạo diễn lập tức bỏ đi ý nghĩ này quên đi quên đi buông tha hắn cũng buông tha mình mà tại hồng diệp thôn cửa thôn đám thôn dân vây quanh lục ra ánh mắt của nhiệt nhao nhao mời hắn lên kiệu để đám thôn dân khiêng hắn vào thôn lục ra lúc này một mặt xấu hổ không phải đây xác định có thể lên dù sao hắn là thật không dám bên trên lục đại hữu nhìn thấy tình huống này không nói hai lời trực tiếp lôi kéo lục ra tay cưỡng ép đem hắn nhấn đi lên ngươi cũng đừng cho ta trang tranh thủ thời gian thành thành thật thật lên cho ta đi ngồi xuống đây là ngươi nên được khách khí nữa có tin ta hay không có ngươi. lục dã trong nháy mắt ánh mắt liền trong suốt sự tình khác không dám nói nhưng là đại bản nếu là nói thật muốn đến rút hắn đó là thật rút à được rồi được rồi ngồi thì ngồi à mất thể diện thì mất mặt một lần nhưng nói thật vẫn rất hăng hái đây chính là vài chục năm nay thôn bên trong đều không có người từng chiếm được vinh dự cùng linh hạnh đặc biệt hắn cũng coi là đầu một cái chờ lục dã ngồi lên sau đó Hồng diệp thôn bên trong lập tức đi ra mấy cái bối phận rất lớn người đến ta đi thiêng những này người phổ biến đều đã năm đến tuổi thậm chí trong đó còn có cái hơn 70 tuổi lão đại gia vị kia hơn 70 tuổi lão đại gia là lục đại hưu thân tiểu thúc cũng chính là lục giã đường đời ông nội là thôn bên trong đối phận giá nhất một người ta dựa vào không phải đâu lục giã nhìn thấy tình huống này người tê, đây nếu để cho vị này đường ra ra đến kiếm hắn vậy hắn có thể hay không giảm thọ a lục đại hữu cũng là giật này mình liền nội vàng tiến lên đem hắn thân tiểu thúc cho kéo ra tiểu thúc ngươi cũng đừng tới đây đảo loạn nhanh đi về ngồi xuống không cần đến ngươi vậy không được Lục dã cho chúng ta thôn bên trong làm như vậy đại một chuyện tốt, ta đem hắn mang tới thôn thế nào? Ta ra lúc này cứng cổ, thưa thất răng, lộ ra là có chút buồn cười, nhưng người trong thôn nào dám nhường hắn đến kiêm tiệu? Trực tiếp đi lên mấy cái hơi tuổi nhỏ hơn một chút người trong thôn, cưỡng ép đem ta ra cho đỡ xuống đi. đương nhiên những này người cũng không phải gọi hắn ta ra, tại bối phận trên hẳn là thằng tổ kia bối phận, thậm chí trong đó còn có người phải gọi hắn cao tổ. Phòng trực tiếp bên trong người xem nhìn đến đây, lập tức xấu hổ, hẳn là không khoa trương như vậy chứ khá lắm, vậy mà để như vậy một vị lão nhân đều nghĩ đến đến kim Rốt cuộc lý giải chuyện này đối với Hồng Diệp Thôn ảnh hưởng lớn bao nhiêu nếu như lục giã ở phía sau không làm một chút yêu tiêu thân nói, vậy hắn thật đúng là là Hồng Diệp Thôn cùng Lục Diệp Thôn làm một kiện thiên đại chuyện tốt trường 146, chân chính mỹ nhân kế mươi 146, chân chính mỹ nhân kế không khí. Này đây không khí để ta cũng cảm giác nhiệt huyết sôi trào, khó trách có dòng họ địa phương luôn là rất đoàn kết, liên loại này không khí ai mẹ hắn không đoàn kết ta cái này, lục giã thật đúng là cái nhân vật ta, xem ra là thật là thôn bên trong làm hiện thực đúng thế mặc dù trước đó không biết hắn là ai nhưng là giờ khắc này ta tán thành hắn phòng trực tiếp bên trong người xem nói chuyện nhưng là hiện trường lại phát sinh ngoài ý mớn bởi vì hồng diệp thôn người muốn đem mấy cái khiêng kiệu vị trí đều chiếm lục diệp thôn bên kia người không làm lục diệp thôn thôn trưởng thứ nhất cái cầm đầu đi ra mấy bị lão ca ca để một nửa vị trí cho chúng ta thôn chứ lục dã cũng là đối với chúng ta thôn có lại ân khiêng kiệu sự tình thôn chúng ta cũng nhất định phải lẫn vào một tay lục diệp thôn mấy cái bối phận rất lớn trung niên nhân cũng là gật gật đầu vén tay háo lên liền chuẩn bị đi đón khiêng kiệu vị trí kết quả sau một khắc thời điểm hồng diệp thôn người liền không làm không phải bằng cái gì lục dạ đó là chúng ta thôn đóng thôn các ngươi thí sự đúng đúng đúng tranh thủ thời gian lủi cho ta về sau đây không đóng các ngươi sự tình muốn đánh nhau phải không đúng không ta nói cho các ngươi biết đừng đến lẫn vào chuyện này đi nhanh lên đi đi hồng diệp thôn sao có thể để lục diệp thôn người đoạt một nửa vị trí đây không phải lộ ra bọn hắn thôn bên trong không người sao bọn hắn hồng diệp thôn có là tráng lao lực có là người có thể đem lục dạ mang tới thôn dựa vào cái gì để cho bọn họ tới lục diệp thôn người cũng không làm Lục giã đối bọn hắn thôn bên trong cũng có đại ẩn, bọn hắn muốn dùng loại biện pháp này đến trò chuyện tỏ tâm ý, biểu thị một cái đối với Lục giã kính trọng thế nào. Kết quả Hồng ừ. Diệp thôn người vậy mà không cho bọn hắn hỗ trợ. Sao? Muốn đánh nhau? Hai thôn bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung mặt kiếm, Lục Giã ngồi tại cái kiệu bên trên trái mặt, đột nhiên có vẻ như biến thành bánh trái thơm ngon, nhưng là hắn có chút xấu hổ. Sau một khắc thời điểm, Lục Đại Hưu còn có Lục Diệp thôn thôn trưởng Tần Đại Hải cùng kêu lên nói ra, tốt, đều tĩnh. Lục Đại Hưu lấy ra thuốc lá sợi xoẹt một gùm, nếu mày mở miệng, liền an bài như vậy, một thôn đều ra một nửa người tám người cùng một chỗ đem lục Dã mang tới thôn bên trong, hắn không muốn bởi vì hôm nay chuyện tốt viên náo không thoải mái, càng muốn hộ lục diệp thôn người sát thực phải hỗ trợ. lục Dã đây một phần tỉnh, bọn hắn thôn đến nhớ một đời. nếu là lục diệp thôn người xem như chuyện gì đều không có, thậm chí cũng không tới nói, lục đại hưu tâm lý mới gọi không thoải mái đây. vậy thì có loại nuôi bạch nhãn lang cảm giác. về phần hiện tại nói, lục đại hưu kỳ thực tâm lý vẫn rất hài lòng, tối thiểu chứng minh lục diệp thôn người không phải một đám lang tâm cầu phế gia hỏa. dạng này đến nói, lục Dã cũng không tính là không công cho bọn hắn thôn bên trong hỗ trợ. Khi thực chuyện này cũng là cơ duyên xảo hợp mới phát triển thành bộ dạng này. Hai thôn măng còn có cây trúc đều là cùng một loại, là một loại thô thấp màu tím cây trúc, có vẻ như tại cái khác địa phương cũng chưa từng thấy qua. lá xanh thuần cũng coi là chiếm đại tiến nghi, y, bọn hắn biểu thị một cái cũng là phải. theo lục đại hưu còn có tần đại hải hai vị thôn trưởng mở miệng sau đó, hai thôn bầu không khí lúc này mới trở nên hài hòa. có dòng họ địa phương liền dạng này, thôn trưởng mở miệng khẳng định dễ dùng. hai thôn đều ra bốn cái khiêng kiệu người, đều là từ thôn bên trong đối phận tương đối cao lại tuổi tác đều tại bốn mươi tuổi người làm nhiệm. Lục Dã ngồi tại cái tiệu bên trên cũng không xoắn xuýt, mình yên chỗ chi, dù sao bọn hắn cảm thấy mình đáng giá đãi ngộ này, vậy mình đã làm cho. Lục Đại Hữu ở phía trước hô, "Lên tiệu." Hắt, tám người cùng nhau dùng sức, đêm nay khiêng cái tiệu, một cái đem tiệu bên trên Lục Dã giơ lên. Chiêng trống lên. Lục Đại Hữu lại là một tiếng gào to. Chiêng trống đồng la, còn có cái khác đại kiện nhạc khí lập tức vang lên. Trong nháy mắt bầu không khí liền đạt đến đỉnh phong. Pháo lên. Nhưng phía trước một đầu thẳng tới Hồng Diệp thôn trên đường lớn, không biết lúc nào đã thả một đường pháo. Tối thiểu phải có cái mười mấy phần bạn vang roi lớn tháo mấy người vội vàng đi qua đem pháo cho điểm tại vui mừng hớn hở tiếng chiên trống bên trong tại pháo cùng vang lên bên trong tám người giơ lên cái tiệu, từng bước một bước vàng đương đương hướng phía hồng diệp thôn cửa thôn cửa lớn đi đến hiện trường thôn dân còn có xem náo nhiệt công tác nhân viên cùng một đám các nữ khách trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên trong bầu không khí trong nháy mắt đến tối đỉnh phong mấy cái nữ khách quý coi trọng lục ra ánh mắt quả là nhanh muôn kéo bất kể như thế nào giờ khác này lục ra tuyệt đối là đẹp trái nhất phong trực tiếp bên trong khán giả lúc này từng cái cũng là cực kỳ chấn động biểu tình đây là rất nhiều người trong thành thậm chí cả là người phương Bắc lần thứ nhất nhìn thấy loại chiến trận này, quá hung vĩ. cho nên nói chỉ cần cho thôn bên trong làm ra đại hảo sự, liền có loại đái ngộ này sao? đây cũng quá khiến nỗi lòng người mê mông a. meo, nếu như cái tiệu bên trên người kia là ta, ta cả đời này đều dâng hiến cho thôn tâm đều có rốt cuộc lý giải vì sao lại có kẻ sĩ chết vì chi kỳ loại chuyện này? đây mẹ hắn đổi ai ai không mơ hồ a hư giả mỹ nhân kế, cho ngươi phái cái mỹ nữ đi dụ hoặc ngươi chân chính mỹ nhân kế, bác sĩ đại điệu chiến chống vang trời, pháo cùng vang lên đây chính là duy nhất thuộc về chúng ta hoa hạ lãng mạng sao? loại chiến trận này chết cũng không tiếc ga nếu như lục dã ở thời điểm này đột nhiên cắt vậy hắn lập tức liền có thể được phong làm thổ địa cùng thành hoàng hai cái thôn lập tức liền cho hắn xây miếu lầu bên trên ngươi chớ bị lục dã nhìn thấy không phải nói hắn liền muốn tới tìm ngươi phiền phức ha ha ha bất quá thật đúng là là đơn giản đó là tất cả nam nhân tha thiết ước mơ phân cảnh a lầu bên trên ngươi đây chính là tại kỳ thị nữ tính a nữ nhân chúng ta cũng rất để ý cảnh tượng như thế này có được hay không nói chúng ta giống như không có làm ra quá lớn công tích nữ tính một dạng đều như thế đều như thế nhất thời nói sai ha ha ha hoa hạ người lãng mạn phong trực tiếp bên trong khán giả nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trải nghiệm lấy giờ khắc này kia cổ không khí cảm xúc bành trướng nhiệt huyết sôi trào Hắn không thể thay thế lục dã thay vào đó thật là tê như bức thủ đô mà lúc này lục đình phong cả người hắn mặt mũi tràn đầy đỏ hồng hô hấp run rập nhìn bị người bác sĩ đại tiệu mang tới thôn lục dã tâm lý hế ẩm lại mười phần kiêu ngạo chưa là đây là hắn tha thiết ước mơ đạt được đáy ngộ kết quả hiện tại hắn còn không có từng chiếm được hắn nhi tử ngược lại là trước hắn một bước hoàn thành dạng này thành kiểu... kiêu ngạo là không quản lục giả thành tựu lại thế nào cao, nhưng hắn thế nhưng là hắn loại. hắn nói thế nào cũng là lục giả hắn cha, đây một phần tiêu ngạo đây một phần bình quang, lục giả sẽ không được hưởng. nhìn lúc này lục giả, lục đình phong tâm lý đã sinh ra khác suy nghĩ. lục giả liền trước mắt biểu hiện mà nói, muốn so cái khác ba cái sinh hải tự ưu tú rất nhiều rất nhiều. lúc trước hắn định ra di sản chia các khả năng có vấn đề, hắn nhất định phải hảo hảo chỉnh trọng suy tính một chút. lục giả không giống như là hắn tưởng tượng bên trong phế vật bùn nhau không dính lên tưởng được, tương lai công ty giao cho hắn tới quản lý nói, đoán chừng lại so với hắn hiện tại quy mô còn tốt đẹp hơn tốt nghĩ tới đây, lục đình phong đột nhiên như mày, lục giả ưu tú hiện tại hắn đã biết rồi, nhưng là trước đó thời điểm, cây dương mai là làm sao nói với hắn? lục giả cả ngày trong thôn trộm gà bắt chó, cả lơ phất lơ. những năm này rất nhiều lục giả tin tức, đều là cây dương mai nói với hắn. lục đình phong ánh mắt trong nháy mắt trở nên thâm thúy. chương 147, khiếp sợ chương 147, khiếp sợ thôn bên trong. lục giả trong nhà, lục hiểu nguyện một mực đều không muốn đi thôn bên trong, bởi vì hắn chịu không được thôn trong kia vài năm kỳ đại người lôi kéo nàng làm nhảm việc nhà, nàng rất không thích đứng thôn bên trong sinh hoạt cũng rất chán ghét thôn bên trong một số người, cho nên nàng một mực đều đợi trong nhà không có từng đi ra ngoài, cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. đối với bên ngoài náo nhiệt tình huống, nàng có chút không hiểu, bên ngoài thế nào, náo nhiệt như vậy. bất quá, lục hiểu nguyện cũng không muốn ra ngoài, bởi vì nàng rất phiền gặp phải những cái kia lại nhảy người. nàng muốn thanh tĩnh, hắn chỉ muốn phải thật sớm kết thúc nơi này sinh hoạt, sau đó trở về nàng hẳn là đợi địa phương. mà dần dần bên ngoài náo nhiệt dần dần, dần cũng liền biến mất, lục hiểu nguyện tâm lý nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng yên tĩnh, thật phiền chết. bất quá sau đó một khắc thời điểm. Nàng có chút kỳ quái, làm sao bên ngoài nói rừng là rừng. Với lại liền ngay cả nguyên bản thôn bên trong đám thôn dân hoạt động âm thanh đều biến mất, đám thôn dân chạy đi đâu? Lục Hiểu Nguyệt tâm lý hiếu kỳ, nhưng vẫn không có quản, nàng ở trên giường một mực chơi lấy điện thoại, thẳng đến đột nhiên bên ngoài vang lên vui mừng hớn hở tiếng hoan hô, Lục Hiểu Nguyệt lập tức ngồi dậy đến. Đây cũng là muốn làm gì? Còn có để hay không cho nghỉ ngơi? Lục Hiểu Nguyệt cẩn thận nghe, phát hiện những cái kia người tiếng hoan hô bên trong giống như có lục dạ âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Lục dạ đây là làm cái gì? Khiến cái này người kích động như vậy. Lục Hiểu Nguyệt tâm lý yếu kỳ, có đi ra xem một chút ý nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn lười đi. Chủ yếu là nàng không muốn nhiều cùng Lục Dã liên hệ. Thẳng đến đằng sau thời điểm tiếng pháo nổ sau khi thức dậy, Lục Hiểu Nguyệt cuối cùng ngồi không yên, phiền chết. Rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì a? Lục Hiểu Nguyệt quyết định đi ra xem một chút, nhìn xem bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thật làm cho người ta không nói được lời nào. nhốn náo náo, nói nhau nhau ồn nào, ồn ào cái không xong. Sau đó Lục Hiểu Nguyệt liền trợn mắt hốc một nhìn, từ đằng xa giao lộ một mực kéo dài đến cửa thôn một đường pháo Chính yếu nhất là tại khói mù lượn lờ pháo khói lửa bên trong. Tám người dơ lên cái kiệu từ giao lộ đi vào thôn cửa, nương theo lấy màu đỏ pháo kia vui mừng phanh phanh âm thanh, cùng kia đẩy trời pháo giấy vụn, trực tiếp để lục Hiệu Nguyệt thấy chóng. Đây là chuyện gì? Làm sao nàng cảm giác không hiểu đâu? Tại cái kiệu đằng sau còn đi theo một đám cười náo thôn dân, từng cái trên mặt đều mang vui mừng hớn hở đủ cười. Lục Hiệu Nguyệt người đều bối rối, giữa lúc nàng dự định hỏi một chút đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống thời điểm? Sau một khắc nàng con mắt đột nhiên trợn thật lớn, bởi vì nàng nhìn thấy cái tiệu bên trên người là ai? Lục Dã. Cái kiệu bên trên người kia là Lục Dã. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Lục Giã vì sao lại bị người mang tới thôn bên trong đến, hơn nữa còn là dùng cái tiệu kiêng. Rất rõ ràng đó cũng không phải Lục Giã tổn thương loại hình, đây là một loại nàng không biết đây nghi thức, mà nhìn đám thôn dân vui mừng hớn hở bộ dáng, khẳng định là Lục Giã làm cái đại sự gì. Mà hết thể này là đám thôn dân vì cảm tạ Lục Giã mà làm được hoạt động. Lục Hiểu nguyện hoàn toàn không thể hiểu thành cái gì Lục Giã sẽ bị đối xử như thế, đây là một loại rất long trọng nghi thức, cho dù là nàng cái này thái điều cũng có thể nhìn ra được. Cho nên Lục Hiểu nguyện liền càng thêm không hiểu rõ, vì cái gì Lục Giã một cái bùn nhão không dính lên tường được chỉ ở thôn bên trong không lý tưởng người còn có thể có dạng này đãi ngộ. Thằng đến đằng sau nàng đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì? Chờ một chút muốn nói gần đây thôn bên trong có cái gì đại sự hoặc là chuyện tốt nói, cái kia chính là ba nàng ba lục đỉnh phong là thôn bên trong quên tiền 500 vạn. Lục Hiểu Nguyệt lập tức liền hiểu, đám thôn dân là đem chuyện này công lao toàn đều tính tại lục gia trên thân. Làm sao có thể? Như vậy sao được? Rõ ràng là ba nàng ba lục đỉnh phong làm sự tình, dựa vào cái gì chỗ tốt cùng minh dự để lục gia hưởng thụ lấy? Điểm này đều không công bằng. Dù nói thế nào, nàng cũng là lục đỉnh phong nữ nhi cái này hồng diệp thôn người làm sao có thể đem đây hết thể đều tính tại lục gia trên thân lục hiểu nguyện tâm lý lập tức liền tức nổ tung nàng cảm giác mình nên được đến chỗ tốt đều bị lục gia chiếm đây để nàng làm sao chịu được đông dạng người sinh ra ở được sủng ái trong gia đình đối với thuộc về mình đổ vật bị người đó đi dạng người này sẽ có lực lượng cùng có cái ý thức này đi đem nó cấp về khả năng này đó là loại này gia đình bồi dưỡng tự tin cùng đối với mình lợi ích duy quyền ý thức cho nên tại đối mặt loại tình huống này thời điểm lục hiểu nguyện thẳng đến đội ngũ trước mặt đem đội ngũ cho ngăn lại chờ một chút lục giác ngồi tại cái tiệu bên trên ngoại trừ ngay từ đầu có chút xấu hổ cùng khó chịu bên ngoài, đằng sau hoàn toàn liền bua ra. Lúc đầu hắn đó là một cái túi dễ thấy tính cách, trong thôn thuộc về bối phận đại người khác đều để lấy hắn loại tình huống kia, khác không nói, nhưng chắc chắn sẽ không tự ti ngại ngùng. Tại đối mặt loại này khoe khoang tình huống, gọi là một cái như cá gặp nước. Dơ lên cái kiệu tám người cũng là cùng có bình yên, chẳng những không cảm thấy đây là một kiện mất mặt sự tình, ngược lại cảm giác mười phần kiêu ngạo. Lại nói, dựa theo lục giã tình huống đến nói, đừng nói là khiêng hắn vào thôn, bọn hắn tám người thay phiên lưng vào giá vào thôn đều được đằng sau đội ngũ cũng là vui mừng hớn hở một mảnh, trên mặt tất cả mọi người đều mang vui mừng hớn hở đủ cười, đã bắt đầu chờ mong lên tương lai biến hóa. Thời gian thật sự là càng ngày càng tốt, đây hết thể nguyên nhân gây ra tất cả đều là bởi vì lũ dã. Từ vừa mới bắt đầu du lịch vong hồng thôn nhỏ, đám thôn dân có kiếm tiền được tắt, thậm chí đều không cần xuống dưới làm ruộng, chỉ cần đem đám du khách phục vụ tốt, thậm chí bọn hắn trong thôn mở dân túc mở tiệm cơm bán một chút đặc sản sản phẩm kiếm lời tiền, thậm chí so tại bên ngoài phấn đấu đi làm người trẻ tuổi còn muốn nhiều. Tới đằng sau bởi vì vắng hồng thôn nhỏ cảnh sát đem lên tổng tiết mục tổ hấp dẫn tới cho thôn một số tiền lớn đám thôn dân càng thêm cảm kích lục dã mà tới được đằng sau càng là lục dã cho bọn hắn nghĩ kế cho bọn hắn làm cái gì nở bờ a thôn dân hợp đồng hiện tại người trong thôn mỗi người đều coi là tiết mục tổ công tác nhân viên vẹn vẹn là cầm tới tiền mỗi người liền có hai mươi bằng nhiều chớ đừng nói chi là lục dã cho bọn hắn hứa hẹn về sau đều là vắng hổng kiếm tiền liền càng thêm dễ dàng chuyện này từng cái tâm lý đối với lục dã cảm kích gây gớm hiện tại càng là gây gớm lục dã trực tiếp liền lại cho bọn hắn thôn bên trong tìm một đầu phát tài đường đi Nguyên bản tại Hậu Sơn thường thường không có gì là măng, bình thường tại trên thị trường, bởi vì đặc thù màu sắc người khác liền nhìn cũng không nhìn lên nhìn. Mọi người vẫn là càng thêm ưa thích bình thường trên thị trường phổ biến măng. Kết quả trải qua lục giá marketing, trực tiếp lắc mình biến hóa thành bạch ngọc măng, hiện tại càng là một cân có thể bán được 80 đồng tiền. Đây quả thực là thôn bên trong ân nhân. Mọi người đối với lục giá đã tâm phục khẩu phục, nếu ai dám đối với lục giá có cái gì ý đồ xấu hoặc là nói có ý nghĩ gì, người trong thôn trực tiếp liền có thể trước tiên đem hắn đánh gần chết, sau đó đuổi ra thôn. Làm người phải có lương tâm. Lương tâm không có cái kia còn xem như người sao? Hiện tại ai dám động đến Lục gia kia, liền phải từ bọn hắn hồng diệp thôn mấy chục gia đình trên thi thể bước qua đi. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, ai xảy ra chuyện đều có thể, duy chỉ có Lục gia không xảy ra chuyện gì. Chỉ cần Lục gia tại, về sau thôn bên trong thời gian sẽ tốt hơn qua, bọn hắn khẳng định sẽ càng ngày càng giàu có. Chương 148, ngươi cản đường làm gì? Chương 148, ngươi cản đường làm gì? Bọn hắn hậu thế tương lai chất lượng sinh hoạt sẽ tốt hơn. Nếu như Lục gia xảy ra chuyện gì, kia thôn bên trong cuộc sống này liền sẽ im bặt mà dừng. Cho nên ai xảy ra chuyện đều được duy chỉ có lục giã không xảy ra chuyện gì, ai dám động đến lục giã, người trong thôn liền dám cùng bọn hắn liều mạng, dù bọn hắn một đầu mạng ra đổi đi dám đến tìm phiền phức người kia mệnh, hoàn toàn không lỗ. nếu như đám dân mạng biết bọn hắn ý nghĩ, khẳng định sẽ giật nảy cả mình, khá lắm. đây mẹ hắn không phải liền là tại nuôi tử sĩ sao? đây mẹ nó về sau ai còn dám động lục giã? mấy chục hộ người dám vì lục giã liều mạng, liền hỏi tại cái này hiện đại xã hội ai không ước lượng một cái? nếu thật là xảy ra chuyện gì, một cái thôn mấy chục gia đình, người ta hơn một người, dám đi trực tiếp vây quanh hỏi thăm có bằng? ngay tại loại thôn dân này nhóm vui mừng hớn hở không khí bên trong đó là phát sinh một cái tình huống ngoài ý muốn tại cái kiệu phía trước đột nhiên ngăn cản một người đó là lục đỉnh phong tiểu nữ nhi lục hiểu nguyện nàng đây là muốn làm cái gì Liên nghe đến lục hiểu nguyện hô chờ một chút phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng ngây ngẩn cả người không phải ta còn tại nhiệt huyết sôi trào đâu đây là lại xảy ra điều gì tình huống đây không phải là lục dã mội mội sao nàng đi ra làm gì chẳng lẽ là thay lục dã cảm thấy vui vẻ vui vẻ cái quỵ a ngươi nhìn trên mặt nàng biểu tình kia tức giận đây không biết lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân nhưng là ta liền muốn cũng nghĩ không thông à, đây là lục gia cùng thôn bên trong đại hào sự nàng đi ra làm gì hơn nữa còn một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng nàng là đột nhiên mắc bệnh Đang tại quan sát trực tiếp lục đình phong nguyên bản trên mặt kiêu ngạo biểu tình đột nhiên trì trệ hắn nhìn chằm chằm ngăn cản cái tiệu lục hiểu nguyện sắc mặt lập tức trở nên khó coi hắn là từ trong thôn đi ra người đương nhiên minh mạch thôn bên trong tại nửa loại đại sự này thời điểm có người cản lại là lớn đến mức nào sai lầm nếu là tại du thần hoặc là võ anh ca thời điểm trực tiếp có thể kéo ra ngoài đánh một trận sau đó bỏ qua Đừng quản lúc này có phải hay không người trong thôn gặp phải loại này không có mắt trực tiếp đánh một trận lại nói loại chuyện lớn này là không thể ngăn cũng là tuyệt đối không thể ngăn đón càng thêm không thể dừng lại lục đình phong sắc mặt khó coi không được trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra cho lục Hiểu nguyện đánh qua mà ở chỗ này tám người giơ lên cái tiệu dừng lại một chút sau đó không chút do dự tiếp tục đi lên phía trước mu hiện tại loại tình huống này làm sao khả năng dừng lại loại tình huống này cho dù là trên trời hạ đao cũng tuyệt đối không thể ngừng cũng không thể lui lại lục ra cũng là sửng sốt một chút bất quá hắn cũng không nói cái gì Đội ngũ từng bước một đi lên phía trước, khoảng cách Lục Hiểu Nguyệt càng ngày càng gần, nếu như Lục Hiểu Nguyệt không né tránh nói, cái tiệu cùng đội ngũ sẽ không chút do dự xông đi lên phá tan nàng. Lục Hiểu Nguyệt người đều ngốc, nàng lúc đầu cho là mình đây hô hô, những người khác đều sẽ dừng lại. Sau đó nàng đem sự tình nói rõ ràng, miễn cho để người trong thôn coi là công lao đều là lũ dã. Nhưng là hiện tại tình huống, người trong thôn làm sao một bộ muốn ăn nàng biểu tình. Mà tại hắn cách đó không xa tám cái tiệu phu không có nửa điểm chần chờ, không ngừng lại ý tứ, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt ấy phảng phất muốn ăn người một dạng. Lục Hiểu Nguyệt trực tiếp bị dọa đến lui về sau một bước, lui ra phía sau một bước sau đó, nàng mới như ở trong ngộng mới tỉnh đội vàng thối lui đến bên đường đi. Ngay tại Lục Hiểu Nguyệt né tránh một giây sau, tam cái tiệu phu không chút do dự từ bên cạnh nàng bước qua. Nếu như nàng vừa rồi không tránh nói, tiệu phu sẽ không chút do dự đâm vào trên người nàng. Lục Hiểu Nguyệt sắc mặt trắng bệch, cảm giác có chút đáng sợ, với lại quá ga man. Phía trước có người bọn hắn làm sao có thể trực tiếp đụng tới, chẳng lẽ bọn hắn không sợ xảy ra chuyện sao? Nhưng nàng lại không nghĩ nghĩ, ngươi ngăn tại người khác phải qua trên đường, người ta dựa vào cái gì muốn để ngươi? Lục Hiểu Nguyệt trong lòng chưa tình hồn, trong lòng nổi nóng suýt chút nữa thì để nàng đi tìm mấy người này liệu mạng muốn cái thuyết pháp. Nhưng ngay lúc này nàng mới chú ý tới trong túi điện thoại một mực vang lên không ngừng. Lục Hiểu Nguyệt nhận điện thoại, còn không có đợi nàng nói chuyện đâu, đối diện liền chuyển đến Lục Đình Phong táo bạo âm thanh, "Lục Hiểu Nguyệt, ngươi đang làm gì? Ngươi lập tức lập tức cho ta chạy trở về trong nhà đi, không muốn tại bên ngoài ngại thôn bên trong sự tình." Lục Đình Phong táo bạo âm thanh từ đối diện chuyển tới, âm thanh lạnh như hà băng. Lục Hiểu Nguyệt sắc mặt lập tức trắng bệch, đây là Lục Đình Phong lần đầu tiên dùng loại này giọng điệu nói chuyện với nàng hoặc là nói là lục đình phong lần đầu tiên hưng nàng nàng căn bản liền không hiểu lục đình phong tại sao phải hưng nàng nhưng là nàng hiện tại biết mình nếu như lúc này dám nói cái gì nói đợi chờ mình hạ chàng khẳng định không có tốt đừng nhìn lục đình phong bình thường đối với hắn rất cương chiều, nhưng là một cái có thể dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng từ một cái nông thôn tiểu tử nghèo làm được một nhà quy mô không nhỏ sản xuất chế tạo tập đoàn lão bản những loại người này loại kia mềm yếu không điểm bấu chốt cương chiều nữ nhi người sao Ôn nhu là hắn trong nhà đóng vai nhân vật nhưng là hắn chân chính tính cách tuyệt đối là bạo lực tràn đầy công kích tính nếu không cũng không có khả năng tại người này ăn người trong xã hội đem sinh ý làm đến to lớn như thế lục hiểu nguyện trong lòng hoảng loạn cúp điện thoại sau đó dựa theo lục đỉnh phong chỉ thị trở lại trong nhà không dám đi ra nhưng là nàng không nghĩ ra đến cùng là phát sinh cái gì bất quá nàng sau một khắc liền nghĩ đến cái gì lập tức mở ra điện thoại tìm tòi một cái lục giá bọn hắn vừa rồi không phải ra ngoài cùng minh tinh đám khách quý bán mang sao khẳng định có phòng trực tiếp đi theo vậy bây giờ đoán chừng vẫn là có phòng trực tiếp đi theo chỉ cần vào internet tìm kiếm một cái liền biết lục Hiểu Nguyệt vào internet lục soát một cái sau đó ngây mẩn cả người cung nàng muốn hoàn toàn không giống hoặc là nói châu ngựa không thể làm chung nàng lúc đầu coi là lục giá có dạng này đãi ngộ là bởi vì cha nàng lục đỉnh phong cho thôn bên trong góp 500 trăm vạn sau đó vào internet lục soát mới biết được căn bản cũng không phải là dạng này tất cả đều là bởi vì lục giã cho thôn bên trong tìm được một đầu lâu giải phát tài đường đi lục hiểu nguyện tốt xấu là học công thương sau đó đợi nàng thấy được lục giá hàng loạt thao tác sau đó lập tức ngây ngẩn cả người mà đột nhiên có chút đau nhức lục giã là hàng loạt marketing thủ đoạn đơn giản để nàng kinh động như gặp thiên nhân đây là thực thao án lệ mà lại là một cái thực thao kinh điển thành công án lệ, mà cũng không phải là nàng trên giấy đàm binh loại kia án lệ, nếu để cho nàng đi thực tế thao tác đây một cái phương án, nàng thật không nhất định có thể làm được so lục dã càng tốt hơn. Cái này để trong nội tâm nàng dâng lên một cố nồng đậm cảm giác bị thất bại. Khó trách Lục Đình Phong như vậy tức giận, trực tiếp đối nàng phát tính tình. Nguyên lai like, tất cả căn bản cũng không phải là nàng tưởng tượng như thế. Nhớ tới nàng vừa rồi ý nghĩ, Lục Hiểu Nguyệt cảm giác xấu hổ vô cùng, nàng vậy mà lại cảm giác lục dã là bởi vì dính cha nàng Lục Đình Phong ánh sáng. Mà nhớ tới cái này Lục hiểu nguyệt liền nghĩ tới buổi sáng bọn hắn ra ngoài bán măng thời điểm, nàng ý nghĩ. Lúc kia nàng còn nói lục giã dụ là lại thế nào có thể là măng, kiếm lời cũng là vất vả tiền, trong đất kiếm ăn cái nào so ra mà vượt nàng tại trong thương trường kiếm tiền cao quý. Bây giờ suy nghĩ một chút, lục hiểu nguyệt trên mặt giống như có vô hình bàn tay, ba ba ba đánh vào trên mặt nàng, để nàng cảm giác xấu hổ vô cùng. Còn tốt nàng không nói ra, nếu không nói, nàng hiện tại cũng không cần gặp người. Chương 149, Nam khách quý tâm tình thư sướng chương 149, Nam khách quý tâm tình thư sướng nhưng là giờ này khắc này, một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại xông lên đầu, nàng tại lục giá quen thuộc lĩnh vực, bị lục giá cỡ cờ cái dám cũng không bằng. Mà tại nàng quen thuộc lĩnh vực, lục giá cũng là đem nàng đã kích thương tích đầy mình. Đây để nàng, nội tâm không thể nào tiếp thu được, vì cái gì nàng mới là tiếp nhận tinh anh giáo dục người kia, vì cái gì nàng mới là có đủ loại tài nguyên ở bên người người kia, nàng vẫn là sẽ thua bởi lục giá đây. Đây rõ ràng hẳn là lục giá so ra kém nàng, bị nàng các phương diện nghiền ép mới đúng nhưng bây giờ kết quả để nàng khiếp sợ, không thể nào tiếp thu được. chẳng lẽ liền cùng ba nàng ba lục đỉnh phong đã từng thường đeo tại bên miệng gen có quan hệ. ba nàng ba thường xuyên nói ba người bọn hắn hải tử kế thừa hắn kinh thương gen, có quản lý thiên phú. nhưng là hiện tại nói, lục dã, có phải hay không cũng kế thừa hắn cha gen đây? với lại chẳng những là hắn cha gen, còn có hắn cái kia đã chết đi mẫu thân gen. nghĩ tới đây, lục hiểu nguyện không khỏi đối với cây dương mai có chút thất vọng, bởi vì cây dương mai đó là một cái bình hoa nữ nhân, ngoại trừ có thể đem lão công hồng cao hứng bên ngoài, không còn gì khác. lúc này. Đội ngũ cũng không có chịu lục hiểu người ảnh hưởng, mọi người vẫn như cũ vui mừng hớn hở đem Lục Giá khiêng quay về thôn bên trong. Một đường thua chiên gõ trống, trở lại thôn bên trong, Lục Giá vừa đi xuống cái tiệu, một nhóm lớn pháo vang lên lên. Lần này không chỉ có pháo, còn có loại kia rung trời pháo, một cái giống lựu đạn đánh lớn như vậy, nhóm lửa sau khi thức dậy âm thanh thật đại. Liên tiếp thả 12 cái, trực tiếp đem Lục Giá lỗ hai đều cho nổ một bức, ao ong. Lục Đại hưu còn có tần đại hài hai vị này thôn trưởng nhìn thấy tình huống này trực tiếp để người trong thôn tất cả giải tán, bọn hắn còn có chuyện cùng Lục Giá thương lượng đây thế là lục Dã xoa xoa lô thay đi đến lục đại hữu trong nhà ba người liền bạch ngọc măng chuyện này bắt đầu đàm luận chủ yếu đó là như thế nào trồng trọt như thế nào quy hoạch chuyện này trước mắt nguồn tiêu thụ đã có một đầu danh khí cũng đã đánh ra tiếp xuống liền đợi đến hộ khách mình tìm tới cửa bọn hắn muốn làm trước hết phải đem trồng trọt phương diện khớp nối toàn đều cho đà thông miễn cho đến lúc đó đơn đặt hàng đến hộ khách đến kết quả ngươi bạch ngọc măng không lấy ra được vậy là tốt rồi hai chúng ta thôn cùng một chỗ hợp tác đem tại chúng ta thôn phạm vi kia mấy tòa núi toàn đều cho vây lên vậy chúng ta mấy tòa đại sơn hoàn cảnh nhất định phải bảo vệ tốt không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn ba người liền chuyện này đạt thành chung nhận thức liên quan tới bạch ngọc măng chồng chọn thảo luận hạ màn kết thúc chính sự nói xong sau đó lục đại hữu lông mày lập tức liền nhăn lại đến hắn nhớ tới vừa rồi khi đó lục Hiểu nguyện kia lô mãng mà xúc động hành vi thật là một điểm lễ phép đều không có thuần túy chính là không có đem người trong thôn để vào mắt lục đại hữu cũng không tin tưởng lục Hiểu nguyện lại không biết không thể quấy nhớ người khác sự tình kia nàng vì cái gì còn dám cản đường đây đơn giản cũng là bởi vì nàng tự giác cao cao tại thượng địa vị cao hơn người trong thôn cho dù là xảy ra điều gì ngoài ý muốn cũng sẽ không có sự tình loại tình huống này để người nhìn nổi nóng người kia mội mội đến cùng là tình huống như thế nào lục đại hữu thở dài từng ngày từng ngày trong thôn không làm chính sự còn chưa tính hôm nay còn to gan lớn mật dám ra đây ngăn đội ngũ lục gia cũng rất cả lời trời mới biết ta ta làm sao biết nàng muốn làm gì bên cạnh tần đại hải cũng không nói chuyện dù sao đây là lục gia việc nhà hắn cũng không tốt quản thực sự không được nói chờ thêm mấy ngày tế tổ sau khi kết thúc mau để cho người đi thôi có thể làm cho lục đại hữu bên dưới quyết định này có thể thấy được lục hiểu nguyệt lần này đúng là đạm tại thôn tơ hồng bên trên lục gia không quan trọng kia đến lúc đó trực tiếp liền để nằm đi a đúng cái khác nam khách quý sao làm sao còn chưa tới lục đại hưu đột nhiên nhớ ra cái gì đó đi theo lục giã trở về chỉ có các nữ khách như vậy nam đám khách quý đây lục giã cũng là xứ sở bởi vì bọn hắn bên này cùng nam khách quý tách ra mỗi người đều hoàn thành mình nhiệm vụ cho nên hắn cũng không biết nam khách quý đi nơi nào nhưng là hiện tại bọn hắn còn chưa có trở lại chẳng lẽ là măng còn không có bán đi kia tiết mục tổ đâu tiết mục tổ cũng không có thông báo một chút hồng di thôn tiết mục tổ sân bên trong lúc này đạo diễn cùng nhà sản xuất đợi trong sân lắc đầu thở dài lục gia tình huống thật là vượt quá bọn hắn ngoài ý liệu bọn hắn không nghĩ tới lục giã toàn bộ công việc năng lực mạnh như vậy không đúng không phải là toàn bộ công việc năng lực mà là năng lực tùy tiện một cái ý tưởng liền có thể để một cái bình thường măng giá trị bản thân tăng vọt mặc dù trong này có mượn bọn hắn tiết mục tổ phòng trực tiếp công lao nhưng nếu là không có lục giã bản thân tài hoa vậy là không có khả năng này nghĩ đến nơi này đạo diễn cũng là nhịn không được cảm thán cái này lục ra thật đúng là lợi hại a đáng tiếc nếu như hắn không phải một cái gậy máy phân heo, đồng thời liên tiếp xảy ra vấn đề nói, nhưng là liền trước mắt mà nói, lúc này mới mấy ngày à, liền đã chọc tới nhiều như vậy sự tình, hắn thật là sợ sau một khắc lục giả trực tiếp liền chọc tới càng lớn tiến phước, nhất là lục giả bản thân còn có không phải bình thường ngũ lực, còn có kia thần hồ kỳ thần tiến thuật. đây nếu là ai bắt hắn cho làm phát bực người ta trực tiếp dùng tên thuật đem người cho cắt, kia tiết mục tổ coi như chọc đại phiền bái, cho nên dưới loại tình huống này, đạo diễn căn bản liền không có dám đem lục giả thỉnh mời tiến vào tiết mục tổ chuẩn bị. Ai, thật sự là thật là đáng tiếp nhà sản xuất nhớ tới nam khách quý cái kia một đội sắc mặt lập tức cũng có chút cổ khoái à đúng nam đám khách quý bên kia bọn hắn còn giống như không có trở về có cần hay không thông báo một chút lục giáp bọn hắn bên này đã là đem toàn bộ mang đều bán thậm chí liền ngay cả về sau đã nhiều năm măng đều cho nguồn tiêu thụ tìm xong nam khách quý cái kia một đội so sánh dưới liền có chút quá mức thằng hề ân thuần khiết thằng hề hành vi ngươi để thợ quay phim thông chi bọn hắn trở về a đạo diễn nghĩ tới đây cũng là đánh nhịp quyết định Một bên khác còn tại trên đường mặc sức tưởng tượng lấy thắng lục dã tốt đẹp huyễn tưởng bên trong, nam đám khách quý trên đường đi đều rất vui sướng. Nô phàm càng là toàn bộ hành trình đều tại hư ca, tâm tình gọi là một cái đặc ý hoa hoa. Ngươi nói chúng ta lần này thắng, sẽ có ban thưởng gì à? Nô phàm tâm tình không tệ, thế là chủ động cùng Hoa Pháp sư đáp lời. Hoa Pháp sư tâm tình kỳ thực cũng rất tốt, cái này không rõ lắm, không quan hệ mắt tổ hẳn là sẽ ban thưởng một chút vật tư à? Nô phàm có ý riêng, kỳ thực cái gì đều được, chủ yếu là tâm tình sảng khoái, lòng dạ lập tức liền mở ra. Ở đây mấy cái nam khách quý đều biết hắn nói là ý gì đơn giản đó là hắn cùng lục giá một mực đều tại đấu đến đấu đi hiện tại cuối cùng để ép hắn một đầu tâm tình tốt chứ phong trực tiếp bên trong người xem lúc này đều đang vì ngô phạm cảm thấy xấu hổ khá lắm đại minh đệ ngươi có thể nhỏ dọn một chút à người ta lục giá cũng không thua 666, đây còn không có ra kết quả đây trực tiếp liền cho là mình thắng chắc thật đúng là chương 150, trăm thôn bên trong phát sinh cái gì chương 150, thôn bên trong phát sinh cái gì cười chết, cũng không biết đằng sau hắn biết chân tướng sau đó có thể hay không xấu hổ đảo đầu khe nước chui vào ngô phạm cho là mình bán mấy trăm cân mang liền thắng bất quá hắn có nghĩ tới hay không lục ra bán cũng không chỉ mấy trăm cân kỳ thực ta thật đáng thương hắn lúc đầu lần này hắn đúng là thắng nhưng là ai nào biết lục gia chỉnh ra cái đại hoạt đây đám huynh đệ chuẩn bị kỹ càng cười không chờ một chút đoán chừng liền có trò hay để nhìn ha ha ha đã bắt đầu chuẩn bị chụp màn hình chờ mong vua xuống mấy cái nam khách quý trên mặt biểu tình ngay tại mấy cái nam khách quý mặc sức tưởng tượng chạm đất giá thua sau đó kia hể bài hình ảnh thời điểm mấy cái thợ quay phim lại là nhúm mày bọn hắn nhận được đạo diễn tổ bên này tin tức lập tức nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh ngoa tàu. lục ra bên kia phát sinh như vậy đại sự tình Người ta chẳng những là đem kia một xe măng đều bán ra, thậm chí đằng sau liền ngay cả thôn bên trong về sau măng cũng cùng một chỗ đều bán. Nghĩ đến nơi này mấy cái thợ quay phim nhìn về phía nam khách vì ánh mắt liền trở nên đồng tình lên. Có chút không đành lòng nói cho bọn hắn trận tướng, nếu để cho bọn hắn biết trận tướng, vậy thì đối với bọn họ tổn thương đến lớn bao nhiêu. Bọn hắn tại nơi này vui vẻ lâu như vậy, kết quả tại người xem bên kia lại là một cái thằng hề, làm nửa ngày, người ta đã sớm bán xong. Hơn nữa còn siêu siêu vượt mức hoàn thành. Một cái thợ quay phim nói ra khu cụ mấy vị lao sư bên này chúng ta thu vào tiết mục tổ thông chi nữ khách quý bên kia đã bán xong để cho chúng ta nhanh đi bể mấy cái nam khách quý còn đắm chìm vui sướng bên trong kết quả lời này vừa ra trực tiếp đều ngây ngẩn cả người không phải ngươi nói cái gì nô phạm trước hết nhất kịp phản ứng có chút không dám tin hắn vì đem măng bán ra ngươi biết hắn hôm nay cho bao nhiêu nữ fan ký tên cho bao nhiêu nữ fan chụp ảnh chung sao kết quả ngươi bây giờ nói cho ta biết lục giá trực tiếp đã sớm bán xong vậy ta mẹ hắn một ngày này làm gì đi thuần khiết đó là thằng hề chứ không có khả năng Gặt người a, tiết mục hiệu quả a, nô Phạm lắc đầu liên tục, dù sao cũng không cách nào tiếp nhận hiện thực này. hắn bên này bán rẻ sắc tướng còn lắc lư nữ fan mua măng, kết quả lục giả bên kia làm cái gì? Không thể nào tiếp thu được, liền không tiếp thụ được. Thợ quay phim cũng rất có thể lý giải bọn hắn phản ứng, dù sao bọn hắn dùng hết toàn lực đem tất cả chuẩn bị xong, cho là mình đã dùng hết lớn nhất nỗ lực, khẳng định sẽ thắng. Kết quả đằng sau nói cho bọn hắn, bọn hắn căn bản liền không thắng được, người ta đã sớm vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Kia đổi lại ai ai cũng không tiếp thụ được ga thế nhưng là hiện thực đó là hiện thực này. Sự thật đó là sự thật này, không có cách nào cải biến. Không chỉ có là Ngô Phạm, liền ngay cả Hoa Pháp sư, Thái Côn Côn Trương trấn ba cái nam khách quý cũng là một mặt khó có thể tin. Không phải, chúng ta bên này mới bán mất mấy trăm cân hay. Người ta toàn bán xong. Hoa Pháp sư một mặt khó có thể tin. Thái Côn Côn đồng dạng một mặt một bức, không thể nào. Làm sao khả năng a? Dù sao ta không tin. Trương trấn lắc đầu, cho rằng đây là tiết mục tổ tại đùa giỡn bọn hắn. Hắn đã tham gia qua cùng loại với ngoài trời tắc quái chân nhân tú tiết mục, cũng không phải không có bị đùa giỡn qua cho nên lập tức nhất định khẳng định là tiết mục tổ đang đùa bỡn bọn hắn trừ phi sự thật triệt để bày ở bọn hắn trước mặt bằng không bọn hắn tuyệt đối không tin các vị lao sư chúng ta về trước thôn a thợ quay phim lặng lẽ nói ra phòng trực tiếp bên trong người xem cũng rất thổ thức nói thật nam đám khách quý không tin cũng rất bình thường nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy vậy hắn lại thế nào khả năng tin từ đây với lại lục giã thao tác thật sự là quá mức không hợp thói thưởng cho dù là bọn hắn bây giờ trở về nhớ lại vẫn như cũng cảm giác giống giống như nằm mơ Liên mơ câu không hợp thói thưởng nhà ai bán măng bán lây bán lây trực tiếp làm xong một đầu nguồn tiêu thụ. bọn hắn muốn là đã nhanh muốn tới gần hồng diệp thôn, nhưng là bọn hắn đột nhiên phát hiện phía trước giao lộ giống như có chút kỳ quái. Hoa pháp sư quan sát so sánh cẩn thận, đột nhiên chỉ vào phía trước giao lộ hỏi, phía trước tình huống như thế nào? Giao lộ hai bên có rất nhiều pháo giấy đỏ, liên tốt giống vừa rồi nơi này có người thả pháo một dạng. Với lại trong không khí còn rất dài tồn lấy đại lượng mùi thuốc súng, tựa hồ đại biểu cho nồng đậm vui mừng không khí. Nhưng là vấn đề là cả một con đường đều là lít nha lít nhít pháo giấy vụn, cái này có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là bọn hắn rời đi trong khoảng thời gian này phụ cận có người tại náo nhiệt? Nhưng cả một đầu đường đều tại đốt áo, cái này có chút không hợp thói thường đi. Mấy người đồng loạt nhìn về phía quay phim Lao sư, trực Giác nói cho bọn hắn chuyện này khẳng định cùng Lục Giác có quan hệ. Thậm chí cùng Tiết Mục Tổ đột nhiên gọi bọn họ trở về cũng có quan hệ. Cho nên bọn hắn rời đi trong khoảng thời gian này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao chỉnh cái Tiết Mục giống như trở nên để bọn hắn không nhận ra một dạng. Đi đi đi, nhanh đi về. Hoa pháp sư tranh thủ thời gian thúc dục lái xe phía trước Lục đại lực. Lục đại lợi cũng là một mặt một bức. Hắn cũng muốn làm rõ ràng tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này thôn bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế là hắn tốc độ trở nên nhanh hơn, còn lại xe ba bánh chân ga đều nhanh muốn bị hắn bắn nổ. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới thôn bên trong, đập vào mắt mà có thể nhìn thấy tất cả thôn dân đều là vui mừng hớn hở, phảng phất là gặp phải cái gì thiên đại chuyện tốt. Dạng khi đám thôn dân nhìn thấy đến nam khách quý bọn hắn thời điểm, cũng là từng cái trên mặt lộ ra nụ cười. Quả nhiên những minh tinh này đều là thần tài gia. Lục Gia nói quá đúng, nếu là không có những minh tinh này tiết mục tổ nói, bọn hắn Hồng Diệp thôn cũng không có khả năng phát triển thành như bây giờ chớ đừng nói chi là còn có hiện tại chuyện tốt. Nam đám khách quý một mặt một bước, nhìn so thường ngày càng nhiệt tình đám thôn dân, bọn hắn không nghĩ ra. Ngươi tốt, đại mụ, xin hỏi đây là đã xảy ra chuyện gì? Hoa pháp sư vội vàng cản lại một cái thôn dân hỏi thăm sự tình mọi nguồn. Đại mụ kia cũng không có dầu diếm, hôm nay mọi người đều cao hứng, không nói cái gì ủ du nói, các ngươi không biết sao? Chúng ta thôn lục dạ a, cho chúng ta thôn tìm được một đầu nguồn tiêu thụ, về sau chúng ta mang đều có thể bán ra. Lời này vừa ra, trực tiếp để mấy cái nam đám khách quý tại chỗ xử sốt, trong nháy mắt mắt tròn tròn bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này một cái tình huống. bọn hắn bên kia còn đang bởi vì mấy trăm cân măng bán ra mà đắc chí, nhưng không có nghĩ đến lục giá bên này lại là trực tiếp đem thôn bên trong về sau hàng năm mang đều bán ra. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. mấy cái đám khách quý trước đó trải nghiệm qua bán măng vất vả, cho nên lúc này mới có thể minh bạch chuyện này đến cỡ nào không dễ dàng. bọn hắn trong nháy mắt không nói gì, tâm phục khẩu phục. Vất quá Ngô Phàm nghĩ thông suốt một cái mấu chốt, nếu như là bán xỉ bán ra nói, vậy có phải hay không mang ý nghĩa bán ra giá cả sẽ rất thấp? mặc dù vẫn như cũng vô pháp cùng lục giã so sánh, nhưng là có điểm này hắn cũng có tâm lý an ủi không phải. Kết quả hắn còn không có hỏi ra lời đâu, đối diện đại mụ liền thần thần bí bí nói ra, "Vậy các ngươi đoán xem lục giã cho chúng ta thôn bên trong nói tiếp măng một cân bán bao nhiêu tiền?" Chưa 151, tiệc chương 151, An Diệp chương 151, An Tiệp mấy cái nam khách quý đồng loạt đưa ánh mắt đầu tới, "Bao nhiêu tiền?" "Một cân tối thiểu 50, cao nhất khả năng 80." Đại mụ sắc mặt đỏ hồng, cả người đều lộ ra vô cùng có tinh khí thần. Mấy cái nam khách quý trong nháy mắt giống như ngũ lôi bên đỉnh một dạng ngốc tại chỗ cũ. 50 80 bọn hắn vừa rồi đem mang bán ra, cũng chính là bán mấy khối tiền mà thôi. Đây là bởi vì bọn hắn cắt phan giao hệ nguyên nhân. Kết quả lục giá mẹ nó là làm sao đem một cân mang bán ra mấy chục khối tiền? Đây không khoa học. Mấy cái nam khách quý giống như bị xét đánh đầu dạng, ngốc tại chỗ cũ, đại mụ thấy thế cũng liền vừa lòng thỏa ý đi. Ha ha ha! Lần này tâm lý liền thoải mái. Phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn thấy đám khách quý ngốc dạng, lập tức tâm lý có chút thương hại bọn hắn. Tốt xui quậy mấy cái nam khách quý, nhìn một cái mấy cái này đáng thương hại từ sắc mặt đều tái nhợt thành hình dáng gì kỳ thực bọn hắn đã rất cố gắng nhưng người nào để bọn hắn gặp gỡ lục dã tên biến thái kia đây không có cách nào à? Có đôi khi lão thiên đó là như vậy không công bằng xem bọn hắn bộ này bị đả kích bộ dáng thật đúng là muốn người, kiệt kiệt kiệt phòng trực tiếp bên trong khán giả rất vui sướng đại bộ phận đều là niềm vui người chỉ có một phần nhỏ mới là bốn cái người fan nhưng là các nàng cũng không biết phải an ủi như thế nào bọn hắn thần tượng thế là các nàng cũng chỉ có thể xấu hổ khô cần nói mấy câu có chút ít còn hơn không A Nếu để cho bọn hắn biết lục dã là bị bác sĩ đại kiệu mang tới thôn không biết bọn hắn sẽ là cái gì cái biểu tình chua chua à? bất quá đây là bọn hắn thôn bên trong sự tình, hẳn là cùng nam khách quý không có quan hệ gì, hẳn là không đến mức đấu kỵ cái gì, nhiều lắm là chỉ là có chút hâm mộ không biết, dù sao đổi lại là ta nói, vậy ta khẳng định là hâm mộ tê, dạng này một cái đãi ngộ ta cũng muốn à. Nam đám khách quý từng cái giống như mất hồn một dạng, trở lại bọn hắn tại sân bên trong, từng cái như cha mẹ chết. Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể chứ? Chúng ta làm sao khả năng thua thảm như vậy? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Vừa vặn, bọn hắn trong sân liền đụng phải các nữ khách. Lưu Tiên tiên lên tiếng chào, sau đó lại hỏi các ngươi làm sao hiện tại mới trở về? đúng, buổi trưa thời điểm chúng ta muốn đi ăn tiệc, thôn bên trong nhà ăn khai tiệc, người cả thôn đều có thể đi. nói đến đây, nữ khách quý trên mặt đều lộ ra hướng tới thần sắc. phải, mới đi đến thôn bên trong không có mấy ngày, các nàng liền thích ăn tiệc. ai nói ăn tiệc không tốt, ăn tiệc có thể quá tốt rồi. mấy cái nam khách quý hào hứng cũng không quá cao, nhưng lại có chút yếu kỳ, thôn bên trong có chuyện tốt gì? làm sao vừa rồi thấy có người tại đốt pháo, hiện tại lại mời mọi người ăn cơm, bọn hắn không dám nói là có cái gì việc tang lễ loại hình, sợ bị quần đầu nói lên cái này nữ khách quý biểu hiện trên mặt gọi là một cái kích động các ngươi không biết sao mấy cái nam khách quý đều bối rối biết cái gì chúng ta hẳn phải biết sao chúng ta tới thôn bên trong lại không mấy ngày làm sao khả năng biết những này. xem ra các ngươi là thật không biết ta lưu thiên tiên lắc đầu có chút đáng tiếc các ngươi nếu là sớm một chút đến thời điểm đoán chừng liền có thể nhìn thấy một trận đặc biệt lòng trọng đại nhiệt náo mấy cái nam đám khách quý một mặt một bước có nhìn hay không đạt được lại có cái gì bọn hắn lại không muốn góp cái này náo nhiệt nhìn thấy mấy cái nam khách quý trên mặt xem thường lưu thiên tiên còn nói thêm lần này thôn bên trong chuyện tốt cùng chúng ta có quan hệ cái quỷ gì nam đám khách quý đều bừa dối cùng chúng ta có quan hệ thôn bên trong chuyện tốt cùng chúng ta có cái dám quan hệ mà lúc này đây đã có người nghĩ tới điều gì thái khôn khôn biểu tình có chút kinh ngạc lục dã hoa pháp sư còn có ngô phạm trương chấn ba người đều coi trọng hắn cái quỷ gì đột nhiên nhắc lên lục dã làm gì nói đến nói đến ba người đột nhiên trầm mặc không phải là cùng lục dã có quan hệ a nếu như cùng lục dã có quan hệ sau đó lại cùng bọn hắn có quan hệ nói bọn hắn cũng chỉ có một suy đoán bán măng không đúng liền bán măng như vậy một kiện chuyện đỏ Làm sao lại để thôn bên trong bảy tiệc mời người ăn cơm còn nốt pháo, còn làm ra như vậy đại chiến trận? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Người này trong tiềm thức tâm lý liền không nguyện ý tin tưởng, chủ yếu là không nguyện ý tin tưởng mình so người khác kém. Lục Gia Bán Măng trực tiếp làm cho cả thôn đều làm ra dạng này đại trận diện, mà bọn hắn bán măng meo mấy trăm cân chỉ bán ra một nửa. So sánh xuống tới, bọn hắn tựa như một cái phế bật, loại tình huống này để bọn hắn làm sao nguyện ý tiếp nhận cho nên bọn hắn tuyệt đối không tin, đánh chết cũng cứ gọi không dậy một cái người vừa ngủ. Mấy cái nữ khách quý hơi kinh ngạc nhìn về phía Thái Khôn Khôn, làm sao ngươi biết Thái Côn Côn nhắm mắt lại, tâm đã chết. Hắn chỉ là cảm giác là lục dã, nhưng không nghĩ tới thật là lục dã. Đây còn thế nào làm? Ai lại nghĩ tới thật là hắn a? Thái Côn Côn tình nguyện mình đoán sai. Vậy các ngươi có muốn biết hay không đằng sau sự tình a? Cảm giác các ngươi thật giống như không quá muốn bộ dáng. Mấy cái nữ khách quý nhìn nam khách quý trên mặt biểu tình kia, hơi nghi hoặc một chút. Thái Côn Côn mở to mắt, không giữ gật đầu, nghe, khẳng định nghe. Làm sao khả năng không nghe bọn hắn muốn biết mình rốt cuộc kém lục dã kia? Rõ ràng bọn hắn cũng không kém bao nhiêu a. Bọn họ đều là đang bán măng khác biệt đó là lục dã tìm cái cho hàn thường nhưng là cũng không có cái gì à ân hẳn không có cái gì lời nói này liền ngay cả chính bọn hắn đều không có điểm tự tin lô phạm vừa lau mặt hắn muốn biết lục dã đến cùng là làm cái gì sau đó thôn bên trong lại là vì hắn làm cái gì nói chúng ta nghe sau đó lưu thiên tiên liền sinh động như thật đem vừa rồi tràng diện đều nói một lần mấy cái nam khách quý miệng càng ngoắc càng lớn thôn dân càng đường hai cái thôn cùng nhau hoan nên lục giá bác sĩ đại kiệu khiêng hắn vào thôn t loại này cảnh tượng hoành tráng đơn giản bọn hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đây mẹ nó vẫn là người. bọn hắn thua, thua không an. Buổi tối, thôn từ đường, phía trước một mảng lớn vương bức gạch đá lát thành mặt đất. Trước đó lục gia mời qua một cái kia bàn tiệc đoàn đội, lúc này lại tới. thôn hiện tại không thiếu tiền, trực tiếp đó làm mướn bọn hắn bảy ba ngày ba đêm tiệc cơ động. phải, tiếp xuống ba ngày ba đêm bên trong, chỉ cần ngươi lui tới kia ngồi xuống liền có thể ăn tiệc, không quản ngươi là khách thôn vẫn là cái khác. đây chính là cách cục, đây chính là đại khí. Hồng Diệp thôn thôn dân đến, Lục Diệp thôn thôn dân cũng tới nam nữ già trẻ tề tụ tại hồng diệp thôn từ đường cửa ra vào nam nữ khách quý đến liền ngay cả tiết mục tổ công tác nhân viên cũng đều tới đây là thôn cố ý thỉnh mời bọn hắn nếu không phải bọn hắn nói sẽ không có ngày nay cơ hội này đạo diễn còn có nhà sản xuất ngồi ở chủ trên bàn đương nhiên bên cạnh còn có một cái chủ trên bàn ngồi nam nữ đám khách quý tại đạo diễn kia một tấm chủ trên bàn lục giã ngồi tại chủ vị bên trên dù sao hôm nay hắn mới là nhân vật chính các vị xã hiển các vị thôn dân chúc mọi người buổi tối tốt lành lục đại hữu bưng một cái chén rượu đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn ba mươi mấy bản đám thôn dân chương 152, loại cảm giác này. Thoải mái a chương 152, loại cảm giác này. Thoải mái a hắn hiện tại thật cao hứng, trong tay hắn giữ vững được mấy chục năm phát triển thôn không có lên, nhưng là hắn đại chất tử để thôn phát triển. Đây không phải là không một loại truyền thừa đây. Hôm nay là chúng ta Hồng Diệp thôn cùng Lục Diệp thôn hai cái thôn đại hỷ sự. Từ hôm nay sau này, hai chúng ta thôn cũng sẽ không cần chịu người bận nhãn, có mình sản nghiệp. Thôn phú quý phát triển ngay hôm nay. Đây hết thảy đều muốn may mắn mà có một người. Lúc đại Hưu vừa dứt lời, Lục Diệp thôn thôn trưởng Tần Đại Hải cũng đứng lên đến đồng dạng phát biểu một phen khẳng khái phân trần mà theo hai cái thôn trưởng tiếng nói vừa ra hai cái thôn thôn dân cùng nhau đều đứng lên đến không quản là lao nhân vẫn là người trẻ tuổi không quản là phụ nữ vẫn là tiểu hại. ở thời điểm này toàn đều đứng lên đến trong tay cầm một cái ly hoặc là rượu hoặc là đồ uống tại hai cái thôn trưởng vừa dứt lợi bên dưới sau đó kỳ nghệ soát soát nhìn về phía ngồi tại chủ vị bên trên người trẻ tuổi kia lục dã lục dã ở thời điểm này cũng đứng lên đến hắn cũng không có từ chối cũng không có khách khí đúng là hắn làm đây không cải biến được lại nói khách khí như vậy làm gì đều là người trong nhà. Nghe nói trước kia hai cái thôn đó cũng là thân không thể lại hôn, đáng tiếc, theo thời gian phát triển hai cái thôn dần dần có mâu thuẫn. Nhưng đã đến bọn hắn thế hệ này, hai cái thôn mâu thuẫn lại khởi ra. Từ nay về sau hai cái thôn bận mệnh chăm chú buộc chặt cùng một chỗ. Tại đầu năm nay, ngươi muốn làm đại sự tình, ngươi nhất định phải đoàn kết phần lớn người. Nếu không nói, thế đơn lực bạc bị người khác hái quả đào, cá lớn nuốt cá bé, ngươi đều không phản kháng được. Hai cái thôn thêm lên hơn 200 hộ người, tối thiểu có hơn tám nhân khẩu, lại thêm đủ loại quan hệ thông ra, còn có đủ loại họ hàng, lượng ảnh hưởng ảnh hưởng pháp vi có thể mở rộng đến mấy ngàn người tại toàn bộ hồng diệp trấn không quản là gà đi nữ nhi vẫn là con dâu nhà mẹ đẻ đây đều là có thể lợi dụng hồng diệp thôn tương lai tất nhiên sẽ là phát triển rất tốt vì để tránh cho người khác hái quả đảo cũng vì tránh cho người khác lấy quyền đẻ người chính bọn hắn liền phải cường đại lên một bên đoàn kết tất cả có thể đoàn kết lực lượng miễn cho kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công giã tràng trực tiếp bị người nhẹ nhàng cầm đi lục giã nghĩ đến những này giơ chén rượu lên về sau chúng ta đó là người trong nhà làm một chén này cùng một chỗ phát tài cùng một chỗ giàu gặp phải sự tình hai thôn người cùng tiến lên nếu ai sợ nếu ai ăn cây táo rào cây sung lục dã nói còn chưa dứt lời nhưng ý tứ mọi người đều hiểu sau đó hắn ngẩng đầu trực tiếp đem một chén rượu toàn đều rót tất cả thôn dân bị hắn nói nhiệt huyết sôi trào lục diệp thôn người càng là đỏ bừng cả khuôn mặt kích động tại loại này quần tình xúc động phẫn nộ cảm xúc bên trong hai cái thôn người không chút do dự đi xoát xoát ly lên uống một hơi cả sạch người một nhà người một nhà không biết là cái nào đại thông minh hô một câu nếu ai dám khi dễ chúng ta chúng ta liền cùng bọn hắn liều mạng làm lần này tốt ở đây chỉ có hơn 400 người trực tiếp hô lên âm thanh, cùng theo một lúc giống lên lên. Về phần tại sao ở đây chỉ có hơn 400 người đâu, không phải nói có 800 nhân khẩu sao? Đó là bởi vì cái khác người còn ở bên ngoài đi làm, nhưng là lúc này lục diệp thôn cũng học hồng diệp thôn bên này quyết sách, đem bọn hắn tại bên ngoài người trẻ tuổi toàn đều triệu tập trở về, còn ra đi bên ngoài đánh mao công, trở về trong nhà loại măng. Thực sự không được còn có thể đi theo sát vách hồng diệp thôn cùng một chỗ làm khách du lịch. Bọn hắn thôn bên trong mặc dù không có như vậy phong phú nước tài nguyên, nhưng là bọn hắn sơn nhiều a, có hang có thể thám hiểm, tuyệt đối tốt làm. Đương nhiên không chỉ là người trẻ tuổi, còn có những cái kia ra ngoài đi làm 30 40 tuổi tráng lao lực. Những này người sau khi trở về sẽ là thôn bên trong trọng yếu sức lao động. Hai cái thôn nếu như muốn cùng một chỗ phát triển nói, không thể thiếu những này người. Làm ai dám chọc chúng ta, liền chơi hắn. Hơn 400 nhân khẩu cùng một chỗ gào thét, cùng một chỗ hò hét, lúc này khí thế hùng hổ, công tác nhân viên còn có nam nữ đám khách quý sắc mặt tái nhợt, nhưng cùng lúc trong ánh mắt cũng tràn đầy rung động. Các nữ khách nhìn về phía Lục Giã trong ánh mắt tràn đầy nước, mặc dù bọn hắn tại bên ngoài đồng dạng là fan đông đảo, nhưng là cái loại cảm giác này cùng loại cảm giác này tuyệt đối không giống nhau bởi vì bọn hắn minh bạch bọn hắn chen trúc giả là hư mà lục giả lúc này chen trúc giả tuyệt đối là thật sự cái này mới là một cái nam nhân lớn nhất lãng mạn a các nàng nhìn về phía lục giả ánh mắt đều nhanh kéo phòng trực tiếp bên trong khán giả lúc này từng cái cũng là ánh mắt sáng long lánh quá mạnh quá sung sướng đột nhiên liền có thể lý giải một chút dòng họ địa phương vì cái gì không có người ngoài dám khi dễ rút thăm nhất định phải rút thăm sinh tử ký nhất định phải rút sinh tử ký thấy ta hắn meo đều bùng cháy rồi Hẳn không thể gia nhập bọn hắn sinh hoạt tại dạng này địa phương, nếu như bị người khi dễ nói, có rất nhiều người thay ngươi xuất đầu, đây cũng quá sướng rồi lục giã lúc này quá man, đột nhiên cảm giác nguyên lai like hắn đẹp trai như vậy không thể không nói, lúc này lục giá tuyệt đối là có mị lực nhất thời khắc loại này núi tiêu biển gầm cảm giác, ta ném loại khí thế này còn có loại này nói, lục giã là đã nhận ra cái gì sao? Hay là nói hắn cho là mình nhất định có thể đem hồng diệp thôn còn có lục diệp thôn phát triển rất tốt, sợ hãi người khác tới. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? chứ cứ dạng này tự nhiên tài nguyên phong phú địa phương bây giờ còn có một cái bạch ngọc măng ngươi cho rằng không có người đỏ mắt sao mọi người đều biết ra ra ta muốn cái này dựa theo lục giá loại tình huống này đến nói hắn nghèo mấy trăm nhân khẩu ai mẹ nó dám đến chọc bọn hắn nếu thật là có người dám đưa tay sợ không phải muốn bị những thôn dân này trực tiếp hơi đi tới sông chết chỉ có thể nói thôn này bên trong còn chưa đủ máy liệt đây nếu tới một cái đầy người công văn chương quân công chương lão nhân trực tiếp trồng đầy bờ uff lúc này lục hiệu nguyện nhìn về phía lục gia ánh mắt đã không đồng dạng trong ánh mắt không còn có lúc trước loại kia cao, cao tại thượng cùng kinh nghiệt nhìn lúc này lục dã một hô bật ứng chen trúc vô số nàng cảm giác toàn thân đều nổi ra gà có mấy trăm nhân khẩu nguyện ý nghe hắn làm cái gì không làm được thành cho dù là mở nhà máy cho dù là chế tác chỉ cần có người nguyện ý ủng hộ hắn hắn tuyệt đối có thể giải quyết quyết định có thể phát tài có thể làm giàu tại nông thôn nơi này chỉ cần ngươi có người ngươi làm cái gì đều có thể thành đây là lời nói thật bởi vì ngươi nắm giữ lấy mấy trăm miệng sức lao động ngươi đi nhận tàu một chút nhà máy nghiệp vụ tuyệt đối có thể đi thủ đô lục đình phong lúc này nhìn lục dã cảm giác tê cả da đầu Hắn biết mình đứa con trai này muốn làm đại sự, tuyệt đối sẽ tất cánh. Hắn thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn mình, cho dù là bây giờ nhìn không ra cái gì, nhưng là mấy năm sau thậm chí cả mười mấy năm sau, hắn tuyệt đối sẽ lên. Đó là Lục Đình Phong không có nghĩ qua, hắn sợ thiết muốn thời gian vẫn là quá dài. Lục Đình Phong cảm giác mình trước đó quyết định quá qua loa, vậy mà lại cho rằng ưu tú như vậy đại nhi tử chỉ là một cái bao cỏ bùn nhau không dính lên từng được. Đến cùng là ai cho hắn quán thâu dạng này hảo giác. Chương 153, rốt giờ muốn tới chương 153, rốt giờ muốn tới lục giá để ly rượu xuống. Những người khác cũng đồng loạt để ly rượu xuống. Lục Giả đảo mắt tất cả người liếc nhìn nói ra, tốt, mọi người có lòng này là tốt. Hôm nay mọi người ăn ngon uống ngon, bắt đầu từ ngày mai chúng ta liền bắt đầu làm việc. Mọi người cùng ngâm thanh, tốt. Phòng trực tiếp bên trong khán giả cảm thán không thôi. Đối với hai cái thôn đám thôn dân đoàn kết cảm thấy không thể tưởng tượng được, mà cũng có một số người nhìn trực tiếp, không biết đang suy nghĩ gì. Hồng Diệp thôn vẫn thật là là để bọn hắn cảm giác có chút kinh hỉ. Đây phong phú nước tài nguyên còn có tự nhiên tài nguyên, hoàn toàn có thể khai phát thắng cảnh a. Chớ đừng nói chi là hiện tại bọn hắn chỗ nào còn ra một gốc cây rủ tiền mấy chục khối tiền một cân măng mặc dù bây giờ chỉ là tại lẫn lộn giai đoạn mọi người có chấp nhận hay không còn chưa nhất định đây vậy liền trước mắt mà nói hồng diệp thôn tuyệt đối là có rất lớn tiềm lực muốn hay không thử một lần bắt lấy khối này khai phát một cái đây bất quá rất nhiều có dạng này cách nghĩ người nhìn thoáng qua kia mấy trăm người đằng đằng sát khí bộ dáng cuối cùng vẫn từ bỏ vẫn là câu nói kia lợi ích vẫn là không quá đủ phong hiểm cùng có thể thu hoạch được lợi ích không phù hợp nếu như là lợi ích càng nhiều một điểm vậy bọn hắn khả năng liền tâm động nhưng trước mắt bọn hắn vẫn là thành thật một chút đã như vậy một đám điều dân náo lên cũng là rất phiền phiến lục giá bên này đang an tịch, Anan đột nhiên nhận được một cái điện thoại, cái gì, máy bay chuyến bay duyên ngộ. khả năng ngày mốt buổi chiều mới có thể đến. đó không phải là tế tổ cùng ngày sao. đối diện là tưởng liên kia ấy nay âm thanh, phải, lục tiên sinh, không có ý tứ, thật sự là bên này chuyến bay xuất hiện tình huống ngoài ý mớn, không thể không đến chế. bên này xuất hiện đặc biệt lớn mưa to, tất cả giao thông xuất hành công cụ toàn đều tạm thời ngừng bận, khả năng chuyến bay muốn tới ngày mốt mới có thể đến. lục giá ngược lại là không để ý, kia đi, không có việc gì không có việc gì. cúp điện thoại sau đó, Lục Giã tiếp tục cùng hai vị thôn trưởng nói chuyện. Đối với Tưởng Liên vị kia Hồng Công Đại Minh Tình, cần thế tổ làm thiên tài có thể tới thôn bên trong cùng hắn nói kia một nghìn bạn bạn quyền hợp tác, hắn cũng không có để ý dù sao số tiền này là sớm tối rơi vào hắn trong túi, cho dù là Tưởng Liên không muốn, hắn cũng có thể bán cho người khác. Lục giá lại không xoắn xuýt chuyện này, cùng hai cái thôn trưởng trò chuyện lên thôn bên trong sự tình, bắt đầu từ ngày mai bọn hắn liền chuẩn bị khai phát Hồng Diệp thôn cùng Lục Diệp thôn hai cái thôn tư nguyên, tranh thủ tại Tiết Mục bên này vẫn chưa hoàn thành bay chụp tình dưới đem hai cái thôn xây dựng tốt, sau đó chờ bên này Tiết Mục tổ vừa rời đi lập tức liền có thể mượn đây một cố nhiệt độ bắt đầu lễ tân du khách dù sao ta cũng chỉ có một yêu cầu mọi người cùng tâm hợp lực cái nào dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu không xuất lực lần đầu tiên cảnh cáo lần thứ hai trực tiếp đuổi đi ra điểm này không có thương lượng luôn không khả năng một chút thôn dân tại tân tân khổ khổ làm lấy sống sau đó có một ít người ăn cây táo rào cây sung ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu không xuất lực đây đối với cái khác tân tân khổ khổ đám thôn dân công bằng sao nói dễ nghe một điểm gọi tốt ăn người làm không có chính hình nói khó nghe một điểm đó là phản bội thôn phản bội lục dã bạch nhà lang dù sao lục giã không có khả năng trợ giúp dạng này thôn dân cho nên hắn liền đem cảnh cáo nói tại đằng trước hai cái thôn thôn trưởng đối với cái này đều không có bất cứ ý kiến gì dù sao đến lúc đó đau đầu lại không phải bọn hắn trở ngại bọn hắn là thôn trưởng thân phận có một ít người nếu là làm ra cái gì quá phận sự tình bọn hắn cũng khó mà nói cái gì chủ yếu đó là hung ác không dưới cái kia tâm người khác cầu tới cửa, bọn hắn liền sẽ mềm lòng nhưng nếu như chuyện này không phải bọn hắn tại xử lý mà là để lục giã đến xử lý vậy liền cùng bọn hắn không có quan hệ gì có như vậy một cái quả quyết người tới làm quyết sách là phi thường tốt một việc nhìn thấy hai cái thôn trưởng đều duy trì mình lục dã liền gật đầu dạng này tốt nhất đúng thôn bên trong có bao nhiêu người có thể tại đây hai ngày gấp trở về lục dã nhìn về phía mình đại bá lục đại hưu cắn một ngụm thuốc lá sợi ngày mai nghe nói có mấy gia tiểu tử còn có người trẻ tuổi muốn trở về tối thiểu có mười mấy hai mười cái a lục dã nghe được có nhiều người như vậy lập tức hài lòng ìa đi lại thêm thôn bên trong một chút niên kỷ không quá lớn thôn dần đến lúc đó chúng ta đi đem phía sau núi đều cho sửa một cái về sau đây chính là chúng ta thôn bên trong phát tài đại kế cũng không thể xảy ra vấn đề gì lục diệp thôn thôn trưởng trần đại hải cũng liền nói gấp thôn chúng ta cũng có thể ra người có thể vậy ngày mai liền để bọn hắn đến hồng diệp thôn báo danh lục giã là càng nhiều càng tốt ai đến cũng không có cự tuyệt đợi đến nâng ly cả chén sau khi cơm nước non nê đám thôn dân đều say khướt đi đối với tương lai có tốt đẹp mặc sức tưởng tượng chỉ để lại bàn tiệc đoàn đội đám thợ cả rửa chén tẩy đều nhanh bút khói nhưng bọn hắn cao hứng không có cách hôm nay đây hơn ba bản bọn hắn thế nhưng là kiếm lời không giả thiếu một bàn tính được có thể kiếm lời cái 400 trăm hơn 30 mươi bản cái kia chính là gần hai bạn phân xuống tới một người hôm nay liền có thể kiếm lời cái hơn ngàn chỉ cần là mỗi ngày đều có dạng này công tác bọn hắn cười đều có thể cười căng gân lục gia sau khi trở về theo thường lệ đem sở chảy bật phát dựa theo trước mắt tiến độ này đến xem trong thôn tế tổ trước đó hắn thì có thể đem sở chảy bật cả bộ đều phát xong mà ở phía sau đài hắn thấy được cái kia tên là rót giờ người nước ngoài blò dợ lại cho hắn phát tin tức hắn bây giờ lại đã đi tới quảng đông lục gia có chút giật mình gia hỏa này có chút môn đạo a hắn nhưng không có đã nói với hắn mình tại quảng đông thế là lục dã lần đầu tiên chính thức cùng hắn nói chuyện với nhau làm sao lại muốn đến quảng đông lúc này ngồi đường sắt cao tốc giót giở vừa rồi kết thúc cùng vị kia lò giờ hậu trường nhắn lại đột nhiên điện thoại vừa văng lên cả người đều tinh thần cầm lấy đến xem xét quả nhiên đó là vị kia thần bí đông phương thi nhân hồi phục hắn nhắn lại oh god oh god giót giở tại đường sắt cao tốc bên trên quỷ giống quỷ đều dẫn tới xung quanh một chút quốc người một mặt bức cái này quỷ lao đang trò quỷ gì si tuyến giót giở vội vàng kiềm chế một cái hưng phấn biểu tình hắn kỳ thực cũng không biết tại sao mình muốn tới quảng đông nhưng là từ nơi sâu xa trực giác nói cho hắn biết vị tiêm lò dở hẳn là ngay tại quảng đông mà quả nhiên mình vừa mới cho vị tiêm lò dơ nhắn lại mình hành trình vị tiêm lò dở vậy mà liền hồi phục mình xem ra hắn đúng là tại quảng đông chính mình là thành công a gióp giờ vội vàng kiềm chế một cái tâm lý kích động nhanh chóng cho lục giá hồi phục chào ngài, thân ái lục tiên sinh đây là trực giác trực giác nói cho ta biết ngài ngay tại cái này mỹ lệ tình lục giá sở cái này quỷ lao thật đúng là lục giá lại có chút nghi hoặc mình giống như không cùng hắn nói qua mình dòng họ làm sao ngươi biết ta họ lục Rốt giờ nhìn thấy mình lại đoán đúng nhị không được nắm tay làm một cái cố lên thủ thế yes. hắn nhanh chóng đánh chữ ngài tài khoản danh tự là L-U-I-E, trực giác nói cho ta biết ngài đó là họ lục thân ái lục tiên sinh lục giá hồi phục cái quỷ này lao cái quỷ gì đây trực giác làm sao so tờ mở giờ còn không hợp thói thường lục giá nhàm chán phía dưới chuẩn bị trêu chọc một chút cái này người nước ngoài vậy ngươi ngược lại là đoán một cái ta bây giờ ở nơi nào nếu như là đúng ta có thể nói cho ngươi ta danh tự gióp giờ tinh thần một trận đội vàng hồi phục lục tiên sinh không có một chút nhắc nhở sao lục dã suy nghĩ một chút ta chỗ này ven biển gióp giờ cực nhanh tìm tòi ra quảng đông bản đồ sau đó nhìn kỹ một chút tất cả ven biển địa khu hắn có chút do dự bất định ánh mắt một tấc một tấc tại trên địa đồ lạc qua thẳng đến hắn ánh mắt quét qua chiều sáng địa khu trong đầu đột nhiên bọt qua tê tê dại, dại dòng điện chương 154, trăm đa nghi lục đỉnh phong chương 154, trăm đa nghi lục đỉnh phong Giọt giờ trực giác nói cho hắn biết vị kia thân ái lục tiên sinh tuyệt đối đó là tại nơi này Giọt giờ nhanh chóng hồi phục thân ái lục tiên Sinh ngài vị trí là không phải tại chiếu sán địa khu lục gia lập tức hát một tiếng hắn cảm giác cái này quỷ lao thật đúng là có ít đồ vốn chính là muốn trêu chọc hắn không nghĩ tới hắn thật là đúng lục gia cũng liền tuân thủ lứa hẹn đem mình danh tự nói cho hắn lục gia sau đó hắn liền không lại trả lời hắn vốn chính là trêu chọc một chút hắn mà thôi hắn cũng không tin cái này quỷ lao có thể thông qua hắn danh tự đoán được hắn là ai sau đó tìm tới cửa hắn hiện tại được thật tốt chuẩn bị một chút ngày mai công tác còn có hai ngày sau đó tế tổ đến lúc đó thôn bên trong nhất định sẽ tương đương náo nhiệt liền ngay cả lục đỉnh phong khả năng đều sẽ trở về nghĩ đến Lục Đình Phong sẽ trở về, Lục giã cũng có chút đau đầu, hắn cũng không biết làm như thế nào đối mặt cái này thân sinh phụ thân. Dứt khoát cái gì cũng không muốn, cắm đầu liền ngủ. Lúc này, Dớp đạt được cái tên này sau đó, còn muốn cùng Lục Giá tiếp tục nói chuyện, đang tiếp phát mấy đầu tin tức sau đó, vị yêu Lục tiên sinh đều không có hồi phục. Xem ra hắn muốn đi nghỉ ngơi. Dớp tâm lý tự an ủi mình, sau đó hắn hưng phấn nhìn cái tên này sao chép xuống tới, đi vào trên internet lục soát. Hắn muốn biết đây một vị Lục giã tiên sinh có phải hay không tại Hoa Hạ cũng đã là nổi danh đại văn hào đại thiên nhân trong nháy mắt liền nhảy ra một cái tên người lục dã hồng diệp thôn hắt rót giờ có chút choáng váng sau đó điểm kích đi vào quan sát sau đó hắn liền bị cái này thần bí người đông vương cho thật sâu hấp dẫn đây một cái cùng vị kia thần bí lục dã tiên sinh cùng tên người đông phương vậy mà cũng là như vậy thần bí như vậy để ngươi kính sợ từ vừa mới bắt đầu tại internet bên trên nổi danh sau đó đấm một nhát chết tươi heo rừng lại sau đó đó là khiên mục cải liên tục cày bài mẫu sau đó lên núi tiêu diệt toàn bộ heo rừng dùng cung tiễn giết chết mười đầu heo rừng dóp giờ nhìn hít vào một bụng khí lạnh dạng này một vị cường đại mà thần bí đông phương nam nhân nếu để cho trong tay hắn cầm lấy một bộ cung tên đi vào bọn hắn quốc gia thành thị bên trong hắn cũng không dám nghĩ sẽ tạo thành lớn cỡ nào tai nạn một khi nhường hắn nắm giữ một cái điểm cao tất cả người đều là biếm đắm bách phát bách chúng tất cả người tại hắn tầm bắn bên trong đều là tùy ý có thể bắn giết con mồi dóp giờ tê cả ra đầu nhưng não hải bên trong lại có một loại tê tê dại dại bị điện giật cảm giác hắt loại này quen thuộc cảm giác lúc này lục đình phong đã hưng vẫn không ngủ được đối với đứa con trai này, bây giờ hắn phi thường hài lòng. thậm chí so với cái kia đằng sau hai đứa con trai còn có nữ nhi còn muốn hài lòng. đơn giản đó là hoàn mỹ kế thừa hắn kinh thương thiên phú cùng mẫu thân hắn thông minh cùng nhàn trị. đương nhiên còn có mẫu thân hắn âm nhạc thiên phú, mẫu thân hắn ca hát thế nhưng là rất êm thay, âm thanh cũng phi thường dễ nghe. Tây Dương Mai lúc này ở bên cạnh nhìn Lục Đình Phong tiêu lưng phấn bộ dáng, ánh mắt thâm thảm. Tây Dương Mai tựa ở đầu giường bên trên, lã trả chữ khóc. Đình Phong, ngươi có phải hay không hỏi nghi ta? Lục Đình Phong thân quay đầu lại, có chút bất đắc dĩ, không có ngươi nhất định là hoài nghi ta cố ý ở trước mặt ngươi nói á cũng nói xấu cây dương mai không nghe ngược lại là lấy ra khăn lụa xoa xoa nước mắt lục Đình phong trầm mặc xác thực hắn đó là có dạng này hoài nghi chủ yếu đó là thật trùng hợp rõ ràng nàng cho mình nói đó là lục dã bùn nhau không dính lên tưởng được cả ngày trong thôn trộm gà bắt chó còn đùa giỡn những cái kia nữa du khách nhưng hiện thực đây hiện thực đó là lục dã căn bản liền không giống nàng nói rắc rưởi như vậy ngược lại rất là ưu tú đây rất khó không cho hắn hoài nghi dù sao cây dương mai là lục dã mẹ kế mà cây dương mai mình còn có ba đứa hải tử đối với một chút nhà có tiền phát sinh hảo môn tranh đấu, hắn cũng coi là nghe nói không ít. trong đó có một ít vẫn là hắn nhận thức bằng hữu. cho nên đang phát sinh chuyện này thời điểm, hắn đương nhiên biết cảnh giác. Người quả nhiên là đang hoài nghi ta. tây dương mai ô ô ô khóc lên. lục Đình phong hơi không kiên nhẫn, tốt, đừng khóc, khóc đến ta tâm phiền. tây dương mai lập tức ngừng tiếng khóc, hắn biết cái nam nhân này đừng nhìn lên ôn ôn nhu đu, nhưng là ý nghĩ thay đổi trong máy mắt. rất lấy bản thân làm trung tâm, một khi có người có can đảm nỗ mình hắn, hắn liền sẽ tức giận nổi giận trở mặt. tây dương mai chỉ có thể đình chỉ gào khóc, sau đó nói vậy ngươi không phải cũng có điều tra qua a cũng sao ngươi chẳng lẽ không biết hắn những năm này trong thôn làm cái gì sao lục đình phong lập tức trầm mặt, xác thực hắn cũng không có khả năng tin tưởng cây dương mai cái này mẹ kế lời từ một phía cho nên đang nghe lục dã nghe đồn sau đó hắn lập tức liền gọi điện thoại hỏi một chút người trong thôn đạt được giải đáp đó là lục dã ưa thích chơi ưa thích náo mặc dù đám thôn dân đều không có ý kiến gì ngược lại rất là cứng chịu, nhưng là lục đình phong tâm lý vẫn như cũng khó chịu bởi vì đám thôn dân mặc dù không có nói rõ nhưng là lục dã hành động xác thực cùng cây dương mai nói không sai biệt lắm đây là ta hiểu là ngươi. Lục Đình Phong đưa tay kéo qua cây dương mai, cây dương mai lập tức mượn cơ hội tại trong ngực hắn khóc lên. Ta cái này mẹ kế thật là khó làm. chẳng những muốn giúp ngươi chiếu cô ba đứa hải tử, còn muốn xử lý cùng ngươi đại nhi tử quan hệ. ngươi nói ta mấy năm nay theo ngươi lâu như vậy, thưởng cái gì phúc ca? ngược lại là thay ngươi thao nhiều như vậy tầm. Lục Đình Phong không nói chuyện, chỉ là đem nàng ôm chặt hơn nữa. tốt tốt, lần này là ta sai, ngươi không phải là muốn một cái trâu đáo sao? ngươi ngày mai đi mua. nói đến đây, Lục Đình Phong cũng có mấy phần đau lòng, kia một cái châu đáo thế nhưng là gần năm trăm vạn đối với hắn mà nói cũng là đổ máu mà nghe nói như thế cây dương mai trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ, còn có thu hoạch ngoại ý muốn đây Bất quá nàng rất nhanh liền thu hồi trong mắt kinh hỷ ngược lại dùng lo lắng ngữ khí nói ra linh phòng lục giá đột nhiên biến tốt còn có trở nên ưu tú như vậy ta xác thực rất vui mừng nhưng là ngươi nói nó biến hóa có thể hay không quá lớn a ta lo lắng là có người hay không ở sau lưng dạy hắn cái gì cây dương mai ngữ khí thăng thẳng lục định phong nghe xong trong nháy mắt dừng một chút vốn chính là đa nghi cùng cực kỳ tự phụ hắn nghe được cây dương mai tiểu nói này hắn cũng lập tức cũng cảm giác có điểm không đúng đúng thế lục gia tình huống này đúng là dạng này không sai trước đó cả ngày trộn gà bắt chó đục não không dính lên tường được làm sao trong nháy mắt biến hóa như vậy đại, biến hóa khác liền không nói hắn làm sao còn sẽ như vậy thành thục marketing thủ đoạn từ lúc sinh ra đã mang theo hắn hiện tại có chút hoài nghi hắn đen có như vậy không hợp thói thường sao tây dương mai nhìn thấy lục đình phong đang trầm tư nàng cũng sẽ không nói nàng biết đa nghi lục đình phong khẳng định sẽ muốn rất nhiều lúc này liền để chính hắn suy nghĩ à hắn sẽ đem mọi chuyện đều hướng hỏng suy nghĩ ngờ vực vô căn cứ không ngừng Nàng lúc này cũng đừng mở miệng, miễn cho bị Lục Đình Phong hoài nghi. Nàng cái này mưu kế thế nhưng là theo Lục Đình Phong lâu như vậy mới ngộ ra đến. Không có cách, ai theo Lục Đình Phong tính cách đó là đa nghi như vậy cũng tự phụ đây. Chỉ cần nàng hơi chút chơ ngòi, Lục Đình Phong liền sẽ hoài nghi Lục Giã lần này mà kết tinh đến cùng là chính hắn làm, vẫn là vì tại hắn nơi này mưu đoạt cái gì. Chương 155, đánh cược hiệp nghị chương 155, đánh cược hiệp nghị a, hôm nay thôn bên trong nhiệm vụ lạ, đến Hậu Sơn hỗ trợ. Mấy cái khách quý trước kia lên liền nghe đến tiết mục tổ nhiệm vụ an bài. Đạo diễn hôm nay tự mình ra sân đến cho đám khách quý ban phát nhiệm vụ, "Phải, các ngươi phải đi giúp đám thôn dân Khai Hoang, cùng phụ trách một chút hậu cần. Cân nhắc đến các ngươi sức lao động vấn đề, cho nên ta cố ý hướng thôn trưởng thân tình, để cho các ngươi đi đưa nước cùng đưa cơm. Đương nhiên đây là nữ khách quý nhiệm vụ, nam khách quý cần cùng một chỗ giúp người trong thôn Khai Hoang." Đạo diễn ánh mắt nhìn về phía cái khác nam khách quý, nam đám khách quý lập tức một mặt đăm chát. nói thật đây quá mệt mỏi, bọn hắn không muốn làm. Nhưng lại là ống kính tại trước mặt, bọn hắn không làm cũng phải làm, "Tốt, đạo diễn." Đạo diễn lúc này mới hài lòng gật đầu, Hiện "Đi đi." vậy các ngươi hiện tại liền đi tìm đại diện thôn trưởng lục dã tất cả khách quý một mặt một bức cái quỷ gì cái gì đại diện thôn trưởng chúng ta chưa nghe nói qua hoa pháp sư yếu đất giơ tay từ hôm nay trở đi lục dã đó là hồng diệp thôn lục diệp thôn hai cái thôn đại diện thôn trưởng các ngươi cũng muốn phân hắn quản đạo diễn cười tủm tìm mở miệng lúc này ngô phàm mặt đều xanh rơi vào lục dã trong tay cái kia còn có thể có tốt phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng là xôi trào tốt tốt tốt hôm qua vẫn là nhân dân quần chúng kết quả hôm nay lát mình biến hóa thành thôn trưởng bất quá người thôn trưởng này hẳn không có cái gì dùng chính là để cho lấy chơi lầu bên trên, kia không phải đây. thật đúng là coi là tùy tiện liền để ngươi làm thôn trưởng a các ngươi mau nhìn xem Ngô Phàm biểu tình, khá lắm, gọi là một cái lục, hắn cũng biết mình rơi xuống lục giả trong tay không có kết cục tốt a tiết mục tổ đây là chuyện ra sao? đây là liệu mạng muốn bắt lấy lục giá một đợt nhiệt độ sao đúng thế? cảm giác đó là lay chạm đất ra không thả, sách cũng không biết lục giá có hay không ăn thiệt thòi khán giả vậy mà bắt đầu cho lục giá bên bực kẻ yếu, bọn hắn mặc dù rất phòng lục giả đi quấy rối nữ khách quý, nhưng là đối với lục giá bọn hắn lại rất bội phục. Điều kiện tiên quyết là Lục Giã quả thật là vì thôn bên trong tốt mà không phải trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Mà khán giả nói đạo diễn cũng không biết, nếu như biết rồi hắn khẳng định sẽ nhổ nước bọt một tiếng, ăn thiệt tỏi. Lục Giã kia tính cách ăn thiệt tỏi, buổi sáng Lục Giã thế nhưng là tới tìm hắn, hại hắn cắt một khối thì lớn. Ngay tại buổi sáng thời điểm, Lục Giã liền đến tìm hắn, trực tiếp đã nói một câu, còn muốn đi theo hắn quay chụp liền phải trả cho hắn suất chẳng phí, nếu không nói trực tiếp dẹp đi. Đạo diễn làm sao khả năng bỏ được Lục Giã mang đến lưu lượng đây? Hôm qua kia nhất ba lưu lượng thế nhưng là so ra mà vượt bọn hắn tiết mục tổ bản thân lưu lượng. Mặc dù đằng sau lưu lại 10 không còn một, Nhưng là không thể phủ nhận, lục giá tuyệt đối là mang theo nhiệt độ siêu cao độ, so với bọn hắn tất cả minh tinh trận doanh bên trong nóng nhất thái khôn khôn cùng lưu thiên tiên cũng không kém bao nhiêu. Cho nên đạo diễn trải qua một phen trả giá trả giá, cuối cùng cùng lục giá định ra một cái đánh cược hiệp nghị. Chỉ cần lục giá có thể làm cho tiết mục tổ người xem nhân số ổn định tại 500 vạn, cũng chính là so hiện nay thường ngày 400 vạn thêm ra 100 vạn trình độ. kia tiết mục tổ liền sẽ thanh toán hắn 2.000 vạn xuất trả phí Nếu như Lục Giã cũng không thể đủ để tiết mục tổ online người xem thăng cấp, kia tiết mục tổ chỉ cần đưa cho hắn 50 mươi vạn là được. Lục Giã nghe đến đó không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng. Đối với điều kiện này, hắn tuyệt không lo lắng. Không phải liền là kéo 100 trăm vạn người xem sao? Đây nhiều đơn giản, hắn nhiều cả mấy cái sống không được sao? Thế là Song Phương đánh cược hiệp nghị ký kết. Điều kiện như sau, Lục Giã cần đang đối với cược hiệp nghị có hiệu lực thời gian bên trong, để tiết mục tổ từ 400 trăm vạn người xem nhân số tăng lên tới 500 trăm vạn, liền có thể thu hoạch được hai vạn thủ lao. Nếu như đang đối với cược hiệp nghị có hiệu lực thời gian bên trong không thể khiến cho người xem nhân số từ 400 trăm vạn tăng lên tới 500 trăm vạn, vậy hắn chỉ có thể thu hoạch được 50 vạn tù lao. Đạo diễn kỳ thực tại ký đánh cửa hiệp nghị sau đó liền hối hận, này làm sao cảm giác quá đơn giản đây? Hắn có loại cảm giác, cái này người xem online nhân số đối với lục gia đến nói quá đơn giản. T. có chút Tê. Đám khách quý không có cách, liền phải phục tùng tiết mục tổ mệnh lệnh, cho nên bọn họ chỉ có thể là sớm đi tìm sắt vách sân lục giã. Lục giã, ngươi có có nhà không? Lưu Thiên Tiên gõ gõ sân cửa, đối với trong sân hô một câu. Kết quả sau lưng lại vang lên lục giã âm thanh, "Không phải, các ngươi làm sao mới lên? Các ngươi biết người trong thôn hiện tại đều đi làm việc sao? Chờ các ngươi đỡ nước." Đám khách quý quay đầu lại, bị giật này mình, đơn giản là hiện nay lục giã một thân bùn, nhìn lên ngược lại là giống từ vũng bùn bên trong leo ra mở dạng. "A, lục giã ngươi làm gì đi? Làm sao làm đến như vậy một thân?" "Không có sao chứ?" Lưu Thiên Tiên trong ánh mắt lộ ra lo lắng, đương nhiên chính nàng là không có phát giác. Lục giã nhìn một chút mình một thân bùn thật đúng là có điểm bận, không có việc gì, ta chính là đến hậu sơn tìm mấy cái tất cả mọi người chơi bùa phong trực tiếp người xem một mặt mất bức ở đây đám khách quý cũng là một mặt mất bức thứ đồ gì bọn hắn hoàn toàn nghe không hiểu lục dã nói đây một thân bùn là hắn đến hậu sơn tìm cái gì tất cả mọi người chơi có thể bị lục dã xưng là tất cả mọi người kia đến lớn bao nhiêu a yên tâm đi qua mấy ngày cho các ngươi một cái kinh hỷ lớn những tên kia còn không quá phục Tiệt, tiệt, tiệt. mấy người nhìn lục dã trên mặt kia giữ tợn biểu tình lập tức đánh run một cái có chút quá mức làm người ta sợ hãi lục dã thu liễm một cái biểu tình sau đó chứng trạc đàng hoàng nói ra tốt các ngươi chờ chút đã ta đi thay cái y phục lục ra đóng cửa sau đó lại bỗng nhiên mở cửa ra nhìn mấy lần các nữ khách tắm rửa đâu không cho phép nhìn lén phòng trực tiếp bên trong người xem khỏe miệng giật một cái quá mẹ hắn tự luyến hiện trường nữ khách quý còn có nam đam khách quý cũng là khỏe miệng co giật không khỏi quá tự tin mà lục ra sau khi nói xong trực tiếp đem miệng vừa đóng cửa kết quả lại khả nghi lưu lại một cái khe hở không có đóng nghiêm ở đây khách quý còn có người xem lập tức càng thêm trầm mặc thật buồn luôn a hắn đến cùng có bao nhiêu tự luyến mới có thể cho rằng có người đi nhìn lén hắn tắm rửa nhưng mà bọn hắn không có chú ý đến mấy cái các nữ khách lại dù dịch Lục Gia rất nhanh liền xông xong, xong tắm, đổi lại một bộ quần áo đi ra. Đi, ta nấu một chút nước ô mai, các ngươi dẫn theo đi qua trò đang tại lao động đám thôn dân uống. Lục Gia nói xong dẫn đầu đi vào. Đám khách quý đều đi, đi vào tiến sân đã nghe đến một cỗ chua chua ngọt ngọt nước ô mai hương vị. Mấy người cảm giác mừng rỡ, phản phất mùa hè nhiệt độ đều bị đổi tàn ra. Hoa, cái mùi này thật tốt. Rất lâu không có người qua như vậy chính tông nước ô mai. Lưu Thiên tiên mũi ngọc tinh xảo giật giật. Giống như hiện tại rất nhiều thứ đều đã mất đi tiêu cổ nguyên bản hương vị. Trước kia món ăn có món ăn vị, hiện tại món ăn cơ bản không có món gì vị. Liên giống với trước kia nước Ô Mai rất vừa bản tông, nhưng là hiện tại nước Ô Mai, cảm giác liền thay đổi không ít các ngươi cầm tới cho mọi người uống, về phần các ngươi liền chính mình đi qua hỗ trợ tốt, ta còn có chuyện." Lục Giã nhìn một đám đám khách quý nói. Chương 156, Văn học mạng vòng khiếp sợ chương 156, Văn học mạng vòng khiếp sợ đám khách quý mặc dù không rõ Lục Giã có cái gì tốt bận lộn, nhưng vẫn là đi. Mà tại sau khi bọn hắn rời đi, Lục Giã mở ra máy tính ghi tên Parker, có liên lạc mình biên tập Toby. Mà lúc này Toby Vi đã liên tục canh tạc đến đây mấy cái tin cùng điện thoại. "Toby, ca, đại ca" ngươi một ngày đừng phát nhiều như vậy a tovi ra ra ngươi kiểm chế một chút một ngày 6 vạn chữ thật không được tovi ba ba van xin ngại kiểm chế một chút ngươi đây miễn phí kỷ đều muốn qua tovi đại lão ngươi sách ta vừa rồi xin lên full xin phong đẩy, thành tích nổ đây đã là vài ngày trước tin tức lục giá chỉ là nhìn thoáng qua sau đó nhìn về phía hôm nay tin tức tovi đại lão ngươi hôm nay có thể lên trống thành tích đạt đến 50 vạn cất giữ hôm nay ngươi lên giá thời điểm trang ép quyết định cho ngươi thêm một cái khai bình đẩy đại lão ngươi nhanh lên tiếng a ngươi phát hỏa ngươi biết không Ngươi có vẻ giống như không có ôn lại qua ngươi phạm nhân tu tiên chuyện thật phát hỏa nhanh lên hào à, ngươi thật giống như khai sáng một cái mới lưu phái đại lao văn ngươi, ngươi nhanh lên tuyến không phải ta liền cứ gọi điện thoại cho ngươi đại lão ngươi hôm nay lên giá thời gian ngươi đừng đạo ta a ta cho ngươi biến thành màu đen tơ chiếu ngươi nhanh lên tuyến à, thật tất đen kỳ thực ta là đại mỹ nữ tới tô vi lúc này đều nhanh muốn khóc nàng cảm giác mình là vô dụng nhất biên tập một chút cũng không cầm nổi cái tác giả này trước đó nói hết lời nói với hắn một ngày không muốn phát nhiều như vậy chữ không phải ăn không hết toàn bộ quy trình để cử kết quả bị đại lão này căn bản liền không có để ý tới nàng một ngày 6 vạn chữ một ngày 6 vạn chữ phát nếu không phải ngày đầu tiên bên trên đề cử thời điểm thành tích liền nổ trực tiếp tăng vào hơn hai vạn đề cử nàng đều chẳng muốn để ý tới người này sau đó đằng sau liền càng kỳ quái hơn truy số ghi theo ổn muốn chết hai vạn cái cất giữ một vạn tám truy đọc nàng đem cái này số liệu báo danh tổng biên nơi đó đi thời điểm tổng biên đều đã bị kinh động hiện nay văn học mạng đó là một cái truyền thống văn học hướng văn học mạng quá độ giai đoạn đừng nói là nghiêm chỉnh tu tiên văn liền ngay cả tiên hiệp cái này lưu phái còn không có sáng tạo lục giá quyển này phạm nhân tu tiên truyện là thứ nhất bạn tu tiên tiểu thuyết hiện tại người xem chỗ nào nhìn qua loại này thiên thảo vừa mới lên đề cử khán giả liền điên rồi nhìn cái thoải mái một ngày 6 vạn chữ a 6 vạn chữ đầy đủ để khán giả nhìn sớm rồi là thật nhìn thoải mái gọi là một cái hứng phấn hô bằng gọi hưu cùng một chỗ đến xem quyển sách này tại từ trước đến nay đẩy cùng trí năng đẩy trợ giúp dưới cất giữ cấp tốc kéo lên mặc dù bây giờ là truyền thống văn học hướng internet văn học quá độ thời đại nhưng là liên quan tới trí năng ai phương diện nghiên cứu đã đầy đủ theo kịp tiếp cho nên hiện tại trang web áp dụng là trí năng đẩy chỉ cần ngươi số liệu thật tốt trang web ai liền sẽ phân biệt đến một mực đầy lưu kết quả tại ngày đầu tiên thời điểm lục giã trực tiếp liền hút hai vạn cất giữ trực tiếp đem cái khác đồng hành cho nhìn tê, cùng thời kỳ tất cả sách mới toàn bộ chết bất đắc kỳ tử tất cả đều bị hút chết lưu lượng toàn đều cho hút sạch sẽ không biết bao nhiêu tác giả đàn kêu rền không ngừng sau đó ngày thứ hai liền diễn đều không diễn bởi vì sách khác cơ bản đều bị hút chết nguyên nhân ngày thứ hai tất cả lưu lượng cơ bản đều là hội tụ tại phạm nhân tu tiên truyện trực tiếp liền để hắn hút dòng giá sáu vạn cất giữ thử nghiệm hai ngày trực tiếp nhường hắn đạt đến 8 bạn cất giữ truy đọc cũng có hơn 6 vạn lúc này liền ngay cả toàn bộ trang web đều đã bị kinh động toàn bộ trang web biên tập đều nghe nói bọn hắn trang web đây đồng thời thử nghiệm bên trong ra một bản siêu cấp thần thư chẳng những là ngày đầu tiên trực tiếp hút hai bạn cất giữ nghịch tiên thành tích với lại tựa hồ vẫn là một bản trước đây chưa từng gặp lưu phái trực tiếp để trang web biên tập tập thể mở bước, ngoa tạo đầu năm nay còn có cái gì mới lưu phái mọi người không đều viết truyền thống võ hiệp có ai như vậy mỡ bức còn có thể khai sáng một cái mới phân loại lưu phái với lại các đại biên tập bên trong không thiếu một chút nổi danh biên tập cùng kim bài biên tập, bọn hắn kinh ngạc phát hiện bản này thần thư lại là bị công ty bọn họ thực tập biên tập ký, đơn giản không hợp tối thưởng. đơn giản để bọn hắn ước ao ghét tị, Quyển sách này nếu là ký tại bọn hắn nơi này, bọn hắn thậm chí có thể từ biên tập nhảy lên trở thành chủ biên. Kết quả để một cái thực tập biên tập ký, định thiên đó là để nàng chuyển chính thức, thật sự là lãng phí. Bất quá bất kể như thế nào, bọn hắn vẫn là chúc mừng tô vi một câu, mặc dù ngữ khí chua chua. Chẳng những là tới chúc, cũng là đặc biệt tới hỏi thăm một chút quyển sách này đến cùng có bao nhiêu nhiêu dù sao bọn hắn mặc dù là biên tập nhưng là chỉ có thể nhìn thấy mình dành nghĩa sách nội bộ số liệu bọn hắn muốn nhìn một chút bản này siêu cấp lịch thiên sách hắn thành tích đến cùng có bao nhiêu người tiên nhất là hắn truy số ghi theo đối mặt cái khác biên tập tiền bối họ tham tô vi cái này thực tập biên tập run lời bầy nhưng vẫn là đem số liệu xốc lên cho bọn hắn nhìn khi các biên tập nhìn thấy quyển sách này số liệu sau đó người đều ngu xuẩn hai bạn cất giữ một bạn tám truy đọc đây truy đuổi đơn giản vững như lão cầu với lại nếu như đằng sau một mực bảo trì cái này khối lượng nói tuyệt đối có thể trở thành văn học mạng lịch sử bên trên duy nhất một bản lịch thiên thần thư. Các biên tập cũng không thể bán được đằng sau tình huống, cho nên bọn hắn cho rằng quyển này sách tuyệt đối là văn học mạng lịch sử bên trên duy nhất một bản siêu cấp thần thư. Bọn hắn nhìn về phía Tô Vi ánh mắt càng thêm hâm mộ và cực nóng, thế nha, như vậy một bản thần thư bị một cái thực tập biên tập cho ký hợp đồng. Đây chỉ là biên tập phản ứng, ngoại giới tác giả tin tức cũng không so các biên tập kém bao nhiêu. Bọn hắn cũng tương tự biết rồi quyển này siêu cấp lịch thiên thần thư. Tô Vi mặc dù khốn nạn là cái thực tập biên tập, nhưng là nàng danh nghĩa vẫn là có mấy cái tác giả nhất là bên trong còn có một cái tác giả cũ là trước kia lầm đấu cho nàng đằng sau biết hắn là một cái nữ biên tập sau đó vị này nữ tác giả dứt khoát ngay tại hắn nơi này ký tô vi một mực đem cái này tác giả cũ xem như đại tỷ hống mà bây giờ vị này nữ tác giả tìm được tô vi, hướng nàng nghe ngóng lục giã quyển sách này tình huống tô vi đối mặt đây duy hai hai cái trụ cột tử cũng rất cho mặt mũi đem lục giã sách số liệu nói một lần sau đó cái này nữ tác giả trầm mặc không bao lâu toàn bộ văn học mạng vòng cùng tác giả vòng cũng trầm mặc tin tức tại Toby cùng vị này nữ tác giả trong miệng để lộ ra đi khi tác giả vào nghe nói tin tức này thời điểm từng cái tác giả đàn bên trong kêu gen không ngừng cực kỳ bi thảm liền không có gặp qua ác tâm như vậy mạnh như vậy sách nhưng là liền ngay cả các tác giả nhìn lục giã sách sau đó cũng là nhao nhao trầm mặc hoàn toàn mới thế giới quan hoàn toàn mới hệ thống hơn nữa còn hoàn mỹ phù hợp trong nước văn hóa quá chân thực phản phất đó là cái thế giới này thật có qua dạng này một đoạn lịch sử khó trách những độc giả kia đều điên rồi cất giữ điên cùng như vậy với lại hắn còn là người sao một ngày sáu bạn chữ phát mẹ nó liền tính hắn một tiếng có thể viết sáu nghìn, hắn cũng phải viết mười giờ mười giờ liên tục điên cùng động não hắn thật là người sao văn học mạng vòng đều nhanh vỡ tổ chương 157, đại lao đặc biệt đãi ngộ trường 157, đại lao đặc biệt đãi ngộ kết quả đằng sau còn có ngày thứ ba ngày thứ ba thời điểm càng là không hợp tói thường trang web đã nhận ra quyển này phạm nhân tu tiên truyện siêu cấp tiềm lực đủ để cho bọn hắn trang web này trực tiếp phong thần nếu là quyển này sách văn hỏa bọn hắn bình đài ra một bản dạng này độc nhất vô nhị tiểu thuyết liền sẽ đem cái khác vừa rồi cao hứng trang web tiểu thuyết toàn bộ chán chết toàn bộ độc giả đều sẽ hướng bọn hắn bình đài lưu đến bọn hắn bình đài tuyệt đối có thể cất cánh thế là đủ loại trí năng đẩy còn có lưu lượng điên cùng cho đủ loại xóa xỉnh để cử cũng cùng một chỗ cho có thể nói điểm cuối cùng tiểu thuyết mạng bình đài lần này là đem lục giá quyền này sách xem như cuộc khởi duy nhất cơ hội tới bồi dưỡng nếu như lục giá quyền này sách bay lên bọn hắn điểm cuối cùng mạng tiếng trung tuyệt đối sẽ trở thành lưu bức nhất trang ép. có thể thu hoạch đại lượng quyển sách này fan, sau đó lại đem những này fan chuyển hóa làm bọn hắn bình đài độc giả có thể nói quyển sách này sẽ họ bọn hắn trang ép tiểu thuyết địa vị liền cả ổn thế là điên cùng đầy lưu ngày thứ ba thành tích trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều nhìn bối rối ngắn ngủi một ngày thời gian bởi vì đem toàn bộ bình đài sinh động người sử dụng đều đề cử quyển sách này, cho nên một ngày thời gian trực tiếp hút fan 25 vạn, đây đã so ra mà vượt những cái kia siêu cấp đại thần tại đỉnh phong nhất thời điểm mở sách, thuận tiện đến cái đại phong đầy trình độ. đương nhiên người ta muốn đạt đến cái thành tích này, cũng phải cần một cái đề cử quá trình đi đến, cũng chính là 7 ngày thời gian. Với lại bên trong còn có rất nhiều là bởi vì đại thần tên tuổi mới nguyện ý nhìn, cơ bản cũng là điểm cái cất giữ, sau đó liền mặc kệ. Loại này độc giả cũng có thể gọi là cùng gió độc giả, người ta chỉ là nhìn quyển sách này hỏa cho nên liền điểm cái cất giữ đặt ở kệ sách bên trong sau đó liền không quản nhưng là người này quyển này sách không giống nhau người ta là thật có bản lĩnh mẹ nó người ta đó là người mới mới hào quyển sách đầu tiên kết quả trực tiếp ngày thứ ba cho hắn làm 25 vạn cất giữ đây mẹ nó ngư bức sau đó cho tới hôm nay quyển này phạm nhân tu tiên truyện đã dòng dạ đi vào 50 vạn tổng cất giữ đã đạt đến cái này bình đài nóng nhất một quyển sách thành tích xưa nay chưa từng có đằng sau cũng đoán chừng không có bao nhiêu người đến toàn bộ trang web biên tập còn có kích cỡ tác giả cùng độc giả đều đang chăm chú quyển này sách bọn hắn đều muốn nhìn một chút quyển này có thể xưng vô địch thần thư đến cùng sẽ có như thế nào thành tích nhưng cũng có một chút tác giả cũ cùng đại thần có chút khó chịu nhất là có một vị đại thần hắn tỉ mỉ chuẩn bị hai tháng sách mới vừa vặn cùng vị này tên là trên lục địa hoang dã người mới tác giả cùng thời kỳ kết quả hắn lòng tin tràn đầy quyển này sách liền bị bạo sát lưu lượng đều bị hút đi trực tiếp bạo chết lúc này vị đại thần này tên là tiểu tiểu thư sinh hắn mặt không biểu tình nhìn lục giá quyển này sách phàm nhân tu tiên truyện quyển này sách tuyệt đối là một bản sách hay mà lại là một bản khai tông lập phái sách nhưng là quyển này sách ngàn vạn lần không nên nằm ở chỗ một người mới trong tay nếu để cho hắn đến tuyên bố quyển này sách nói hắn có thể làm cho quyển này thư lai like đến hắn có được độ cao hắn thậm chí có thể làm cho quyển sách này thành tích càng thêm nổ hỏa bởi vì hắn tên tuổi lại thêm quyển sách này đầy đủ sáng tạo một bản hiện tượng cấp tiểu thuyết mạng đáng tiếc với lại quyển này sách cùng hắn cùng thời kỳ trực tiếp đem hắn tỉ mỉ chuẩn bị hai tháng sách mới hút chết hắn đã cùng người này kết xuống cử án biên tập giúp ta một chuyện ta muốn kia vốn sách mới tác giả phương thức liên lạc lúc này tô vi đã nhanh muốn điên rồi tại cái này khẩn yếu quan đầu tìm không thấy tác giả bản thân chỉ cần là chậm trễ buổi tối hôm nay lên giá ảnh hưởng tới lên giá thành tích cuối cùng tổng biên có thể đem nàng giết chết toàn bộ bình đại đều đem bảo áp tại quyển này sách mới trên thân nếu là xảy ra vấn đề tô vi lấy cái chết tạ tội đều hoàn lại không được phần này tổn thất bất quá cũng may cảm ơn trời đất tại tô vi liên tục đánh mấy cái cờ điện thoại sau đó vị này mười phần cao lãnh tác giả rốt cục đáp lời trên lục địa hoang dã thế nào tô vi cực kỳ người cuối cùng online người sách nổ người biết không người muốn phát tải? Lục Giã nhìn thấy phát tài hai chữ này gật gật đầu, không cần phải nói hắn đều biết mình muốn phát tài. Dù sao đây chính là kiếp trước một bản thân thư, nếu như đây cũng không thể phát tài nói. yêu Lục Giã liền muốn hoài nghi trang web này có phải hay không có tấm màn đen. Trên lục địa hoa giã, ân, cho nên, Toby hôm nay muốn trưng bày ái cho ăn. Toby đại lão, ngươi chuẩn bị kỹ càng tồn cảo không có, đừng đến lúc đó ngươi miễn phí kỳ thời điểm đem tồn cảo phát xong, lên giá thời điểm không có bản thảo phát. Trên lục địa hoa giã, yên tâm đi, bản thảo đã sớm chuẩn bị xong, buổi tối hôm nay lên giá đúng không? Toby đúng ngày mai buổi sáng trước tiên lên giá trên lục địa hoa dã muộn như vậy đoán chừng ta ngủ không muốn làm ta bắt đầu từ ngày mai đến thời điểm lại phát ra Toby lúc này ở công ty bên trong kem chút nhảy lên đến nàng liền không có gặp qua như vậy tùy hứng tác giả cũng bởi vì không muốn thức đêm cho nên tại thượng chức cái này trọng yếu nhất đoạn thời gian hắn muốn chạy đi ngủ nàng hung hăng tóm lấy bên cạnh một cái con rối đánh mấy quyền lúc này mới bình lặng trong lòng lửa giận Toby dạng này cực kỳ ngươi đem ngươi tài khoản cho ta ta rút ngươi phát ra trên lục địa hoa dã kia đi về sau ngươi liền giúp ta phát hành Tobi, trên lục địa hoang dã, không được sao? Vậy quên đi, ta vẫn là dựa theo ta tiết tấu đổi mới a." Tobi nghiến răng nghiến lợi, không hăng níu lây trong tay con rối đồ trời, không giữ đánh chữ, đương nhiên, không thành vấn đề. Trên lục địa hoang dã tài khoản. "Mật mã, cảm ơn." "Tobi, không cần cảm ơn, cái kia, cái kia, ngươi tiếp theo vốn còn có thể tiếp tục ký tại ta chỗ này sao?" Thực sự không được nói, ngươi tùy tiện ký chúng ta điểm cuối cùng mạng tiếng chung cái nào biên tập đều được." Trên lục địa hoang dã, "Vậy ngươi giúp ta mỗi ngày phát chương tiết." "Tobi, không có vấn đề." kết thúc cùng vị đại lão này tác giả nói chuyện phiếm sau đó tô vi có chút hoảng hốt nếu để cho người khác biết nàng chỉ là hỗ trợ mỗi ngày tuyên bố trường tiết điều kiện liền đổi lấy một vị siêu cấp đại lao tác giả nói đoan chừng người khác có thể hâm mộ điên tô vi chỉ đội một cái sau đó lập tức nhảy lên đến z yes, z yes, cuối cùng có thể lên trống xung quanh biên tập đồng hành thấy được nàng đây điên cuồng bộ dáng lập tức liền minh bạch nàng là bởi vì ai kích động như vậy nhao nhao căng đến hâm mộ ánh mắt tô duy tại kích động qua đi vội vàng chạy đi tìm tổng biên Đem cái này tin tức tốt nói cho hắn biết, trọng yếu nhất là vị tác giả này đại lao tiếp theo một quyển sách vẫn như cũ muốn ký tại nàng nơi này. Trước đó tổng biên liền cho nàng truyền đạt một cái nhiệm vụ, để nàng cần phải làm xong cùng vị đại lão này tác giả giao lưu câu thông, nhất định phải làm cho hắn tiếp tục tiếp theo bốn ký tại bọn hắn trang ép. Đương nhiên có thể tiếp tục ký nàng nơi này tốt nhất, dù sao một cái quen thuộc biên tập dù sao cũng tốt hơn đổi một cái lạ lẫm biên tập. Chương 158, sách cũ mới vừa lên chiếc, sách mới bắt đầu chuẩn bị chương 158, sách cũ mới vừa lên chiếc. Sách mới bắt đầu chuẩn bị tổng biên hôm nay còn có chút tâm thần bất định đâu. Dù sao như vậy một vị đại lao tác giả nếu như bị người đào đi nói, đối với trang web đến nói là một cái không thể nào tiếp thu được tổn thất. Ai biết liền được hiện tại cái tin tức tốt này. Tốt tốt tốt, ổn định liền tốt. Tổng biên vui vẻ ra mặt, sau đó lại hỏi, đúng, cùng vị tác giả này câu thông tốt lên giá sự tình không? Tô Vi nói đến đây biểu tình có chút xấu hổ. Vị đại lao kia để ta cho hắn tuyên bố chi tiết, nói chính hắn không muốn thức đêm, dậy không nổi. Tổng biên gật gật đầu, không có việc gì, người, người trẻ tuổi chịu đựng được, nhiều chịu đựng chút ban đêm không quan hệ. Tô Vi sắp mặt của quái, còn có chút bị khuất, nàng thế nhưng là một vị mỹ thiếu nữ à? Để nàng thức đêm, đợi chút nữa biến giả làm cái gì? Thế nhưng là nàng có vẻ như không có cự tuyệt quyền lợi, chỉ có thể bị bị quất quất đáp ứng. Lại nói, vị tác giả tiên niên kỷ cũng không lớn, trước đó cùng hắn đánh qua điện nghe lên cũng chính là hai ba mươi tuổi bộ dạng này. Dạng người này làm sao lại nhịn không được ban đêm? Dạng này nhân tài là thức đêm quán quân tốt đa, bất quá nàng hiện tại cũng không dám nói cái gì, miễn cho bị tổng biên phê nói nàng được tiện nghi còn quay mẽ. Ý như vậy một vị đại lao tác giả, chỉ là giúp hắn tuyên bố một chút trường tiết thế nào lại nói, trương tiết có thể định thời gian tuyên bố, chỉ cần động động ngón tay, mỗi ngày gạt ra một chút thời gian liền ok. nghĩ đến nơi này, tô vi cũng làm mình hống tốt mình, tân ân, chính là như vậy. bất quá ngươi thời gian thực chú ý một cái hắn quyển sách này đầu đặt trước thành tích, đến lúc đó cũng nói cho ta biết một cái. tổng biên dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như đầu đặt trước qua một vạn, vô luận lúc nào đều gọi điện thoại cùng ta nói. a, vậy nếu là, tô vi có chút chần chờ. đánh, trực tiếp đánh, lúc nào đều đánh. tổng biên âm vang hữu lực nói ra, tô vi gật gật đầu, a, vậy được rồi bất quá theo bọn hắn nghĩ hẳn không có như vậy không hợp tối thường thành tích mới đúng hiện nay là văn học mạng vừa rồi cất bước giai đoạn tại giai đoạn này thậm chí chưa từng có bạn đặt trước huy chương chỉ có một cái tinh phẩm huy chương có rất ít người sách có thể tại ngày đầu tiên lên giá đầu đặt trước liền vượt qua một bạn, cơ bản đều là tại mấy ngàn buổi hồi. hiện tại bạn định hàm lượng vàng thế nhưng là vô cùng vô cùng cao cũng không giống như là đằng sau như vậy không hợp tối thường bạn đặt trước sách tầng tầng lớp lớp bạn định đều như thế khoa trương chớ đừng nói chi là đầu đặt trước liền hơn bạn thật hư hai người cũng không có đem khả năng này để ở trong lòng đợi đến tô vi cẩn thận rời đi tổng biên văn phòng sau đó nàng đột nhiên nhận được đồng nghiệp điện thoại à tiểu tiểu thư sinh đại thần muốn hoang dã đại lao phương thức liên lạc tô vi lập tức sửng sốt lúc này mới nhớ tới vị đại thần này tiểu tiểu thư sinh sách mới cũng là tại cùng một kỳ chỉ bất quá hắn sách mới bị hoang dã đại lao sách mới hút chết trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà bây giờ vị đại thần này muốn hoang dã đại lao phương thức liên lạc hắn đây là muốn làm gì tô vi thế là không chút do dự tự tuyệt thật có lỗi chỉ là hoang dã đại lao tư ẩn không có đạt được hắn đồng ý ta không thể nói ân ân cái này thật không có cách nào ngươi cùng tiểu tiểu thư sinh đại thần nói một chút ta ta đi hỏi một chút hoang dã đại lao nếu như hắn đồng ý nói ta lại nói tô vi rất rõ ràng nàng hiện tại có thể chuyển chính thức đều là bởi vì hoang dã đại lao đằng sau có thể hay không thăng cấp một bước liền nhìn hoang dã đại lao có thể hay không tiếp tục tại nàng nơi này ký đương nhiên nếu như hoang dã đại lao chỉ định nàng làm chuyên môn biên tập nói kia nàng cũng không cần ký cái khác biên tập sách dựa vào hoang dã đại lao liền có thể trích phần trăm nắm bắt tới tay mềm trực tiếp nhảy lên trở thành toàn bộ ban biên tập tất cả biên tập bên trong tiền lương cao nhất biên tập thế là tô vi không chút do dự kiên định ôm bắt đuổi quyết tâm về phần những đồng nghiệp khác yêu cầu vô lý đó là đương nhiên là cự tuyệt. lục giá bên này đang nghe được nàng biên tập nói nghe nói có vị đại thần muốn mình phương thức liên lạc với lại vị tia đại thần sách mới còn cùng mình cùng thời kỳ bị mình hút chết lục giá cảm giác đây nhất định kẻ đến không thiện thế là trực tiếp cự tuyệt, tại không có ta đồng ý tình huống dưới, các ngươi không muốn tiết lộ ta phương thức liên lạc toby tốt tốt lục giá cũng liền không có lại chú ý tiểu thuyết tiểu thuyết chỉ là hắn đi một bước nhà cờ hắn hiện tại bản này Phạm Nhân tu tiên truyện đã dựa vào phi phạm tốc độ tay toàn bộ mã đi ra hiện nay ngay tại cái tia tài khoản tin nhắn soạn sẵn bên trong bất quá hắn đã bắt đầu sáng lập một cái khác tác giả hảo, suy nghĩ một chút sau đó chậm rãi đánh lên một cái tên sách đấu phá thương không có thể nói ngươi không có nhìn qua quyển sách này nhưng ngươi tuyệt đối nghe nói qua rất nhiều quyển tiểu thuyết này bên trong cảnh ngươi nhất định nghe nói qua 30 năm hà đông 30 năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo ngươi nhất định nghe nói qua tiểu viêm khủng bố như vậy ngươi nhất định nghe nói qua đấu khí hóa ngựa cái này còn rơi tóm lại đây là một bản hiện tượng cấp thân tác thứ nhất nguồn gốc đang trên ý nghĩa huyền huyễn tiểu thuyết mỗ bản đồng dạng cũng là một bản tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nổi tiếng cao nhất văn học mạng tiểu thuyết có thể tới địch nội cũng chỉ có đấu la đại lục bất quá lục giã cũng không có viết kia một bản mà là viết quyển này đấu phá thương khung về phần nguyên nhân lục giã chậm dai đánh xuống tên sách sau đó trực tiếp tại trong đầu đổi đấu phá thương khung bản thảo sau đó lục giã liền bắt đầu điên cuồng gõ chữ một phút đồng hồ cho thấy siêu phàm tốc độ tay cầm tới kinh người 500 chữ bởi vì lục giã chuyên môn đổi một cái kỹ năng tốc ký kỹ năng cũng chính là một chút đại hội nghị bên trong mới có thể dùng được nhân viên kỹ thuật tốc ký viên những ngày người phổ biến tốc độ tay đạt đến 2-300 chữ nếu như tại không cần suy nghĩ tình huống dưới, có thể đạt đến cao hơn tốc độ mà lục giá đạt được cái kỹ năng này sau đó đi mua ngay một đài nhanh ghi checker hắn hiện tại tốc độ gõ chữ là một phút đồng hồ 500 chữ 5 phút đồng hồ 2000 chữ nếu là không cân nhắc tay mệnh nhọc trình độ tình huống dưới, hắn một tiếng có thể giải quyết ba mặt chữ đương nhiên nếu như vậy làm dẫn đến hậu quả chính là một giờ sau ngươi tay liền sẽ rút gân sau đó cao cường như vậy độ công tác một ngày sau đó ngươi tay trực tiếp phế đi nếu không cần cái gì gân viêm quan tiếp viêm ngươi tay trực tiếp liền phế đi cho nên hiện tại lục giá tốc độ gõ chữ liền đặt ở một phút đồng hồ 400 chữ tình hô dưới sau đó đánh một vạn chữ sau đó liền nghỉ ngơi một hồi sau đó tiếp tục tại lục giá thời gian ở không nhiều tình huống dưới một ngày có thể làm không sai biệt lắm 10 vạn chữ đi ra lục giá quyết định quyền này muốn biết đến 50 vạn chữ tồn cạo sau đó lại phát đến lúc đó duy nhất một lần phát cái đủ không sai hắn chính là muốn quyển và chết những cái kia hiện nay còn bảo trì tại một ngày 2.000 chữ liền đã xem như cao sản các tác giả tại văn học mạng sơ kỳ những tác giả kia phổ biến đều là châu canh cũng chính là một tuần đổi mới mấy ngàn chữ như vậy sao được tiếp trước một vị đại thần thế nhưng là giữ vững rất lâu, một ngày ba vạn chữ đổi mới lượng. Không sai, đó là vị kia Diều Hâu bắt tiểu kê, hắn ngón tay đó là ra đẳng ứng trì chỉ. Toàn đều cho ta cuốn lên đến, một ngày tối thiểu nhất cũng muốn bảo trì 4000 chữ a, không phải làm sao xứng đáng những cái kia tân tân khổ khổ truy đọc ngươi sách các độc giả. Nhưng lục giá tại trong phòng quyển, có ít người đang tại sơn bên trên bận rộn liền khó chịu. Chương 159, nói định thu mua, thu mua thời gian chương 159, nói định thu mua, thu mua thời gian hôm nay lục giá cũng không có ra ngoài, mà là vui ở trong phòng điên cuồng gõ chữ đối với bên ngoài nam nữ đám khách quý cùng người trong thôn khai hoang sự tình cũng không đóng chú người trong thôn ngược lại là không nói gì ngược lại làm tính mười phần theo bọn hắn nghĩ lục giá đúng là làm không đến những này khổ hoạt việc cực lại nói lục giá đầu góc cũng không phải dùng để làm cái này hắn đầu góc còn có hắn người nên hào hào bảo vệ lại đến hắn người này nên đến làm những ngày cần động não đại sự mà không phải đem hắn thời gian lãng phí ở vùng đồng ruộng những này nông sự phía trên hắn thời gian còn có hắn đại não nên dùng đang động đầu góc những chuyện lớn đó bên trên những này để bọn hắn những ngày thôn bên trong người tới làm là được rồi hồng diệp thôn cùng lục diệp thôn thôn dân muốn phi thường tốt cũng là nghĩ đến phi thường mở nhưng là nam khách quý liền có chút khó chịu đương nhiên từ đầu đến cuối khó chịu chỉ có ngô phàm một người hắn nhìn những người khác đang vùi đầu bận rộn mình cũng là tại nổ có quốc thôn bên trong dự định tại đi hướng hậu sơn trên đường xây dựng một đầu có thể mở xe tại tiểu lộ không muốn mời người cho nên liền để người trong thôn mình đến bận rộn nam đám khách quý đều không có làm qua cái việc này từng cái bận rộn đau lưng nhức eo kết quả ngô phàm nhìn kỹ một chút lại phát hiện thôn trong cơ bản hắn nhận thức người đều tới duy chỉ có một người không đến cái kia chính là lục Dã nô phạm trong lòng lập tức liền khó chịu dù sao với tư cách ngoại nhân bọn hắn đều đang làm việc mà lục giã với tư cách người trong thôn lúc này vậy mà trốn đi đây thích đáng sao đây hợp lý sao nô phạm tâm lý gọi là một cái khí lúc đầu bị cưỡng bách đến giúp đỡ liền đã tâm lý rất khó chịu kết quả lúc này lại biết rồi lục giã không có tới ngược lại là không biết nút ở chỗ nào tranh thủ lúc rảnh rỗi đây đường hắn trong lòng vô cùng không công bằng không được dựa vào cái gì bọn hắn đến giúp đỡ lục giã lại có thể ẩn nút lười biếng nhất định phải đem hắn hành động này lộ ra ánh sáng hắn không phải là bị thôn bên trong tất cả người đều làm, làm cứu tinh sao vậy nếu là khiến người khác biết lục giá lúc này ẩn nút lười biếng, để cho bọn họ tới làm công việc bận tiêu việc cực, không biết những thôn dân này sẽ nghĩ như thế nào hắn. thôn trưởng, ta có chuyện muốn nói. lục giá bên này kết thúc gõ chữ, ngón tay phi thường chua. ôi, ta đi. thật không biết những tác giả kia là làm sao kiên trì nổi, một ngày viết một hai vạn chữ đơn giản không phải người. đây là bởi vì hắn có nhanh ghi chép cơ, còn có tốc ký viên kỹ năng tình huống dưới, mới có thể tốc độ nhanh như vậy. những tác giả khác thế nhưng là không có những ngày kỹ năng, với lại bọn hắn kịch bản đều cần mình ý nghĩ, bọn hắn là làm sao cam đoan một ngày ổn định nổi mới mà liên tại hắn nghĩ như vậy thời điểm điện thoại đột nhiên vang lên lục giá cầm lấy sau đó nhìn thoáng qua nguyên lai like là trần lao gia tử cũng chính là vị kia muốn cùng hắn hợp tác cùng một chỗ khai phát bạch ngọc măng lão bản đương nhiên hiện tại vị này trần lao gia tử là lui khỏi vị trí hàng hai đem sinh ý đều giao cho hắn mấy cái nhi tử quản lý uy trần lao gia tử chuyện gì lục giá đi thẳng vào vấn đề hắn cũng không có cái gì tốt cùng những người làm ăn này trò chuyện mọi người mục đích đều rất rõ ràng cũng chỉ là vì tiền cho nên cũng liền không khách sáo khác dù sao tại chính thức xuất hiện xung đột lợi ích tình huống giới mọi người đều sẽ không chút do dự trở mặt không quen biết cho nên giả trang khách khí cũng không có cái gì dùng đến lúc đó ngươi không có giá trị lợi dụng người ta như thường đem ngươi một cước đá văng ra lục lão bản trải qua chúng ta bên này sau khi thương nghị liên quan tới bạch ngọc mang giá thu mua tạm định là sáu mươi nguyên một cân lão gia tử nói đến đây dừng một chút nếu là đằng sau thị trường phản ứng không thể nói giá thu mua còn có thể tăng thêm một bước hiện tại những này phong hiểm tạm thời do chúng ta trần ra gánh chịu lục giã nghe được sáu khối giá thu mua sau đó lộ ra nụ cười Trước đó mặc dù nói một cân bạch ngọc mang là bán 80 nguyên, nhưng mọi người đều biết giá bán lẻ cùng bán sỉ giá không giống nhau. Có thể cho đến 60 khối lục giá đã tương đương hài lòng, hắn tâm lý giá vị là 40 nguyên, danh giới cuối cùng là 30 nguyên. Hắn không nghĩ tới lại là 60 nguyên. Nguyên bản một cân liền một khối, hai khối đồ vật bán được khoa trương như vậy tình trạng, lục giá đã tương đương hài lòng. "Có thể, lão gia tử, vậy cụ thể thu mua thời gian đâu, chúng ta bên này hai cái thôn có thể lấy ra măng không ít?" Lục giá hỏi. "Còn có bởi vì chúng ta thôn đều là buôn bán nhỏ tình huống, ta cũng không nói cho ngươi một chút hư." Cái gì nuôi trồng căn cứ cùng cái gì túi sơn, vậy cũng là lừa gạt người khác. Trên thực tế đó là mấy tòa núi bên trên giá măng, còn có chúng ta người trong thôn điều kiện cũng không được, cho nên không tiếp thụ kéo khoản, mỗi lần đều cần hiện trường thanh toán. Lục giá cũng coi là chuyện xấu nói trước, đương nhiên nếu như vị lao bản này không đồng ý điều kiện này nói, vậy hắn đại khái có thể tìm khác người. Hiện tại Bạch Ngọc mang tại Internet bên trên mánh khỏe rất lớn, rất nhiều lao bản đều nguyện ý thử một lần. Cho nên lục giá căn bản liền không lo lắng tìm không thấy người mua, hiện tại là người bán thị trường. Loại này mang liền hồng diệp thôn cùng lục diệp thôn hai cái thôn phía sau núi có, hẳn là một cái tiểu phẩm loại. Loại này tiểu phẩm trồng đổ bật tại nước ta bao la cương vực bên trong có thật nhiều. Không biết bao nhiêu chưa phát hiện động thực vật đá loại, thậm chí cả không biết danh chấn thực vật giống loại đều tồn tại rừng sâu núi thẳm một chỗ khe suối trong khe, hoặc là tồn tại ở một ít người một ít dấu tích đến sơn thôn bên cạnh, cùng nhân loại chung sống. Chỉ bất quá bởi vì bên kia người không có văn hóa, nhận không ra những cái kia động thực vật đến cỡ nào chân quý căn bản liền không có đem bọn hắn nhìn thành trọng yếu bao nhiêu đồ vật những này á loại hoặc là nói không bị phát hiện động thực vật phần lớn có một cái tình huống chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con duy trì lấy yếu đất tộc đàn cân bằng nhiều khi đều sẽ bởi vì ngoại giới phá hư dẫn đến cân bằng bị đánh phá những này yếu đất tộc đàn như vậy tiêu tán tại trong giới tự nhiên nhìn xem hàng năm đến cùng còn có bao nhiêu động thực vật bị phát hiện có thể thấy được thật có thật nhiều chúng ta không bị phát hiện động thực vật vẫn tồn tại ở trên thế giới hoặc là nói lặng lẽ biến mất tại thế giới một góc nào đó mà lục giá cũng biết đại khái bọn hắn hai cái thôn phía sau núi bạch ngọc măng là cái gì tình huống hẳn là loại này không có bị phát hiện trúc khoa á trùng thực vật loại tình huống này đối với hồng diệp thôn cùng lục diệp thôn đến nói có thể nói là rất là có lợi bởi vì bọn hắn có thể cam đoan bạch ngọc măng chỉ có bọn hắn hai cái thôn có cho nên hiện tại là người bán thị trường căn bản liền không lo lắng trần gia không đáp ứng những điều kiện này trần gia không đáp ứng vậy thì tìm những người khác thôi hai cái chân nhiều người là nguyện ý thừa dịp cái này mánh khỏe cược một đợt có tiền đầu tư cược cậu cũng là nhiều là người ta lấy ra một điểm tiền đi từ một chút nước nếu là kiếm lời nói vậy liền phát đạt phải tại lục giá xem ra những cái kia đầu tư nhà tư bản đó là từng cái cơ cầu cực thắng trực tiếp lật nghìn lần bật lần thua cuộc liền tiền bốn bồi đi vào thôi cái này cũng không có gì cũng may trần gia cũng không có cự tuyệt lục giá điều kiện ngược lại là sản khoái đáp ứng tiền hàng hiện trường thanh toán liền như là lục giá nói như thế hiện tại là người bán thị trường căn bản liền không thiếu thiếu người mua huống hồ bạch ngọc mang mánh khỏe quá lớn chương 160, lục giá tranh thủ thời gian tới chương 160, lục giá tranh thủ thời gian tới trần gia cũng phi thường xem trọng cho nên không muốn ở thời điểm này ảnh hưởng đến cùng lục giá thời kỳ trang Tiên Hàng có thể hiện trường thanh toán, về phần ngày nào đến tu mua, ta nhìn liền hôm nay a. Trần lão gia tử cười ha hả, ta những cái kia bạn đối cố ông bạn già thế nhưng là có không ít gọi điện thoại đánh tới nơi này, liền hỏi có hay không Bạch Ngọc Măng. Xem ra Lục lão bản, ngươi đây là muốn phát tài nha. Mọi người đều đối với tại Bạch Ngọc Măng tương đương chờ mong đây. Cái kia chút bạn đối khố còn có ông bạn già, đó cũng không phải là người bình thường, mỗi một cái đều là có sắn bà la môn, hoặc là đó là một vị nào đó đại lão bản. Liền ngay cả bọn hắn những này, người đều đối với tại Bạch Ngọc Măng cảm thấy hứng thú có thể thấy được đây một đợt marketing đến cỡ nào hữu hiệu. Lục Giang nghe được lại là muốn hôm nay đến thu mua một đợt bạch ngọc măng, cả người tinh thần đều chấn phấn. đi, vậy liền buổi chiều tới đi. thừa dịp thời gian này, thôn chúng ta bên trong cũng chuẩn bị một chút, các ngươi cũng chuẩn bị một chút thông chi khách nhân. tốt, vậy liền buổi chiều 5 giờ đến. Lục Dã bên này cúp điện thoại, cả người lộ ra vô cùng phấn khởi. hắn đã muốn đem tin tức này nói cho người trong thôn, đây chính là một tin tức tốt. đối với hiện nay chính sự tại nhiệt huyết sôi trào người trong thôn đến nói, thì tương đương với lại tại bọn hắn muốn là phấn khởi trạng thái dưới, tại đánh một châm thuốc kích thích mà vừa lúc này lục dã vừa rồi treo không bao lâu điện thoại nhận được đại bá điện thoại lục dã ngươi vừa rồi điện thoại làm sao một mực đường dây bận lục đại hưu có chút gấp bất quá hắn hiện tại cũng không có công phu đến hỏi lục dã vì cái gì điện thoại đường dây bận vấn đề hắn nhữ mày ngữ khí nghiêm túc nói ra tại hậu sơn nơi này đám khách quý náo yêu tiêu thần nói ngươi với tư cách người trong thôn vậy mà lười biếng để bọn hắn những này khách quý đi làm việc nói ngươi làm một cái người trong thôn vậy mà không coi trọng thôn bên trong sự tình, dù sao nói chuyện thật khó khăn nghe ngươi qua đây một chuyến lục đại hưu đương nhiên biết lục dã không có tới khẳng định là có quan trọng sự tình làm nhưng là hiện tại có một vị nam khách quý ngự khí rất sông lại thêm hiện tại thế nhưng là có ông kính tại đây nếu là không giải thích rõ ràng lục dã thanh danh không phải hỏng đấu vậy không được lục dã có thể còn không có cưới lao bà đâu thanh danh cũng không thể hỏng nếu để cho lục dã biết đại bá ý nghĩ khẳng định sẽ không ngự trận mắt chừng một cái nói cách khác tại hắn kết hôn trước đó thanh danh không thể hỏng sau khi kết hôn vậy liền không quan trọng đúng không thật sự là cho là ta chỉ cần đem người lựa gạt tới tay cái khác cũng không đáng kể bất quá lục dã vẫn là rất coi trọng chuyện này khá lắm gia nhà mình người trong thôn đều không có nói gì thế, ngươi một cái nam khách quý liền bắt đầu bước bước lại lại. liền ngay cả lục diệp thôn nguyên bản cùng chúng ta thôn bên trong có thủ, hiện tại đều không có nói cái gì, kết quả ngươi ngược lại là phơi mặt. lục giác đều không cần đoán, trong nháy mắt liền biết cái này nam khách quý là ai, ngoại trừ cái tiêu nô phàm còn có thể là ai. bất quá hắn cha không phải cho hắn tìm một luật sư đoàn đội sao? đều đã lâu như vậy, trên internet còn không có tin tức đây. khởi tố đây. tính toán thời gian nói thế nào cũng nên đến có phản ứng thời điểm a. phát hiện tiếp vào khởi tố sau đó phụ trách sẽ duyệt sau đó lại đi đến hàng loạt quá trình cũng kém không nhiều mấy ngày nay công phu a đoan trừ nhanh lục gia híp mắt lại hắn tuyệt đối phải đem ngô phản phan lộ xuống một lớp ra mà ngô phản cái này dung túng phan vong bạo cái khác vô tội người qua đường minh tinh cũng nhất định sẽ nhận phải có trừng phạt không có khả năng trên người ngươi hất lên một tầng minh tinh ra liền có thể để ngươi muốn làm gì thì làm những cái kia người hái mộ thế nhưng là treo ngươi hậu viên hội bảng hiệu đâu trong đó một cái đem hắn hộ đều cho mở đến bây giờ còn tại internet bên trên chít chít không biết mọi bậy công kích hắn lục gia làm sao khả năng nhẫn vừa vặn liền thừa dịp lần này một đợt nện chết cái này nô phạm phòng trực tiếp bên trong không biết lúc nào quần ma là vũ nhà ta ca ca nói đúng nha lục dã với tư cách người trong thôn làm sao lúc này trốn đi ngược lại để nhà ta ca ca đến làm việc xem xét đó là lười lại lười lại hỏng ngươi xem một chút liền ngay cả thôn bên trong lão nhân đều đi ra làm việc liền hắn cũng không cảm thấy ngại trốn ở thôn bên trong lười biếng đây hắn còn có mặt đâu nếu là ta là hắn nói lúc này ta cũng không dám ra ngoài trực tiếp tìm mai rùa đen chui vào được gần đây ta thật sự là xem không hiểu một cái hèn nam nhân làm sao mọi người đều tại khen hắn Cái này rất không hợp thói thường đúng. Thế, hôm qua càng là không hợp thói thường muốn chết, rõ ràng là người trong thôn tân tân khổ khổ chồng mang đạt được thị trường thừa nhận, kết quả công lao đều bị hắn kéo qua đi nhất làm chính là cái gì bác sĩ đại tiểu khiêng hắn vào thôn, người trong thôn đều bị hắn tẩy nao hắn cũng coi là đủ loại việc xấu a từ vừa mới bắt đầu ánh mắt liền đối với nữ khách quý không thành thật, đằng sau càng là ngôn ngữ đùa giỡn còn cùng nam khách quý hỏi xung đột, dù sao đó là đủ loại mê chi thao đem ta đều nhìn sửng sốt kết quả hôm qua lại ra kia cái gì bác sĩ đại kiệu sự kiện càng là đổi mới ta tham quan làm sao có người không biết xấu hổ đến trình độ này đem người trong thôn công lao chiếm mình dương dương đắc ý còn tại trên mạng mua thủy quân xào mình không phải các ngươi không có sao chứ khá lắm nếu không phải lục giã marketing các ngươi cảm thấy những này măng có thể bán ra thật sự là bịa đặt há miệng bắt bỏ tin đồn chạy chân gãy chứ liền những này măng tình huống nếu không phải lục giã thần cấp marketing đừng nói là lấy giá thị trường gấp mấy chục lần giá cả bán ra nói không chừng còn sẽ đập trong tay đến lúc đó lục diệp thôn bên kia mang nông liền muốn khóc chết lầu bên trên ngươi không cần cùng bọn hắn giải thích nhiều như vậy bọn họ đều là sinh vật đơn tế bào nhận định mình sợ cho rằng sự thật sau đó tám đầu như cũng kéo không quay đầu cho dù là đem bọn hắn lại bọn hắn cũng biết kiên định cho là mình không sai ngược lại là cho rằng là xã hội này áp bách bọn hắn ta nhìn đó là bọn hắn thần kinh não bị áp bách quỷ tài đi áp bách bọn hắn đây cơ chết lục dã một đám fan cùng lại đi ra dựa sạch ha ha ngươi có biết hay không nhà chúng ta ca ca một cái đại kỵ nữ đã đem lục dã cho mở hổ hắn liền đợi đến bị chính nghĩa dân mạng trường phạt ra. Đến lúc đó chúng ta ngược lại là muốn nhìn hắn có thể hay không chịu qua đợt này chính nghĩa trừng phạt. Phong trực tiếp khi câu nói này thổi qua thời điểm, mưa đạn đều thưa thất phút chốc. Sau đó đó là đủ loại dấu hỏi thổi qua. Chờ chút. Mở hộp. Ngoa tạo, đây chính là phạm pháp à, các ngươi vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nói ra thật mẹ nó không bố, đám người này đến cùng còn hiểu không hiểu pháp. Đây chính là phạm pháp cho ăn những người này không biết thiên địa là vật gì, trầm mê tại mình thế giới bên trong, cho là mình đang làm chính nghĩa sự tình tốt. Lúc đầu bọn hắn đó là tại trên internet tất tất lại lại vài câu mà thôi, ai cũng bắt bọn hắn không, có cách nào lần này bọn hắn ngược lại là mình tay cầm trôi. Đưa đến lục dã trong tay lấy lục dã kia tính cách, làm sao khả năng tha thứ bọn hắn ta xem một chút nhìn phi pháp mở hộp người khác, cũng chính là một mình tiết lộ người khác tư ẩn tạo thành người khác danh dự bị hao tổn, còn có uy hiếp được người khác thân người sinh mệnh an toàn. Khá lắm, tình tiết nghiêm trọng giả, chỗ ba năm phía dưới thời hạn thi hành án, cái khác tổng phạm theo lệ xử trí. Chương 161, ta nói sai sao? Hắn có ra cái gì thành quả sao chương 161, ta nói sai sao? hắn có ra cái gì thành quả sao sáu? lần này bọn hắn không hết con bê sao chẳng những là những này phan nhảy hoan xong liền ngay cả nhà bọn hắn ca ca đoán chừng cũng muốn xong dù sao đó cũng đều là hắn trung thực phan hành vi phòng trực tiếp bên trong khán giả cảm thán một người làm sao có thể đâm như vậy đại cái soạn nô phạm ở thời điểm này còn chưa ý thức được sự tình tính nghiêm trọng hắn còn tại cùng thôn trưởng lục đại hữu dựa vào lý lẽ biện luận lao thôn trưởng ngươi làm người công chính ngươi đến phân xử thử lục ra loại hành vi này tính người sao nô phạm nhìn một chút xung quanh một cái sắp hơn bảy mươi lão đại gia ngươi nhìn vị lao đại này ra đều bao lớn tuổi rồi trả lại hỗ trợ liền lục dã một người trốn ở trong nhà nhàn rồi. loại chuyện này thích hợp sao Bị biết hồng diệp thôn thôn dân sững sở sau đó sắc mặt lập tức trở nên đỏ lên bị tức người xem một chút vị lao đại này ra đều kích động thành dạng gì đều chọc thức ngô phàm nhìn thấy một màn này nói ra ta khí mẹ ngươi đại gia lúc này nổi nói tụng đơn giản miệng thối cực hạn hưởng thụ đối với bọn hắn mà nói lục dã đầu góc là dễ sử dụng nhất đồ vật bọn hắn thôn bên trong tất cả người làm cả đợi việc tốn thể lực cũng không sánh nổi lục dã tùy tiện muốn một cái biện pháp đến tiền nhanh mà bọn hắn cũng là lục giả người trong thôn, mặc dù lục giá bối phận so với bọn hắn phần lớn người cao hơn, nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng bọn hắn cũng không có đem lục giá trở thành cái gì trưởng bối nhìn. Ngược lại là nhìn lục giả lớn lên, dù sao lục giá hắn cha đặc biệt không đáng tin cậy, ra ngoài sông sáo lại đem hải tử lưu tại thôn bên trong. Nếu không phải người trong thôn thường xuyên nhìn, liền lục giá cái kia trên nhảy dưới tránh sức mạnh, đoán chừng hồi nhỏ cũng không biết muốn gặp gỡ bao nhiêu nguy hiểm. Hai loại nguyên nhân để đám thôn dân đối với lục giá lười biếng, cái kia dễ hỏng tay cùng đầu óc liền không nên tới làm loại này việc tốn thể lực. Lại nói, chỉ một mình hắn có thể bù đắp được bao nhiêu người? Hôm nay thế nhưng là trở về không ít người trong thôn đây vừa mới trở về liền ra đều không có đợi bao lâu đâu liền bị lao thôn trưởng kéo tới phía sau núi làm việc liền ngay cả lục giá cũng không kịp đi gặp trực tiếp bị kéo đến phía sau núi thân thể lực xuống đến người trong thôn là thật không có ý kiến liền ngay cả lục diệp thôn người cũng không có ý kiến bọn hắn cũng coi là thấy được lục giá là bao nhiêu có chủ ý bọn hắn trước đó một cân măng bán xỉ bán cho người khác cũng liền một khối một khối nhiều thậm chí tại gặp phải giá thị trường không tốt thời điểm mấy mao tiền đều bán không được kết quả hiện tại lục giá chỉ là áp dụng thủ đoạn đây mang trực tiếp mấy chục khối liền bán đi ra bọn hắn chỗ nào còn sẽ có ý kiến đến gì từng cái cảm kích không được nếu không phải lục giá dẫn bọn hắn kiếm tiền bọn hắn nào có cơ hội này cho nên lúc này lão đại gia trực tiếp liền bạo nổ rồi trực tiếp nổ nói tụ, ta khí mẹ ngươi phòng trực tiếp bên trong khán giả đều sợ ngây người ngọ tạo lục giá đây là phạm nhiều người tức giận vẫn là làm sao thích làm sao lão đại gia tức thành dạng này huynh đệ có hay không một loại khả năng lão đại này ra là đang mắng nam khách quý không có khả năng tuyệt đối không có khả năng làm sao có thể là đang mắng nam khách quý đây thôi đi ngươi không tin ta cũng không tin nhưng sự thật chính là như vậy a phòng trực tiếp bên trong khán giả bởi vì lao đại ra một câu chửi bậy sợ ngây người nhưng hiện trường những người khác không phải là không đây nam đám khách quý còn có đám thôn dân nhau nhau bị đây một tiếng nói tục hấp dẫn lực chú ý lục diệp thôn thôn trưởng tần đại hải vội vàng đi tới thế nào thế nào đây là hắn còn tưởng rằng là bọn hắn lục diệp thôn người không lý trí vậy mà cùng hồng diệp thôn thôn dân cãi vã rõ ràng trước khi tới hắn đã tại lục diệp thôn mở mấy cái đại hội nghiêm ngặt cảnh cáo người trong thôn tuyệt đối không thể lại cùng hồng diệp thôn lên xung đột sẽ không lại là thôn bên trong cái nào không có đầu góc không nghe hắn nói cùng người lên xung đột ta bất quá chờ đến tần đại hải vội vã chạy tới thời điểm nhìn thấy là một cái đại minh tinh bị vây quanh ở trung gian bên cạnh là một cái thở hồng hộc lao hắn muốn đi đánh hắn tần đại hải lập tức nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn tốt không phải bọn hắn hai cái người trong thôn đánh nhau là được thế nào đây là tần đại hải nhẹ nhàng thở ra lại hỏi lục đại hưu lúc này là tương đương đau đầu xuất hiện như vậy một cái tình huống là hắn không có nghĩ qua hắn đem sự tình cùng tần đại hải nói hai người cùng một chô đau đầu Đây nếu không phải Tiết Mục Tổ ký hợp đồng lại cho tiền, bọn hắn lúc này hận không thể đem đám này Tiết Mục Tổ người đều cho đuổi đi ra. Tiết Mục Tổ có tiền là có tiền, nhưng là bọn hắn cũng không hiếm có, nhưng là dám đến mắng bọn hắn người trong thôn, liền cực kỳ khủng khiếp. Không ít thôn dân quay chung quân tới, lúc nghe cụ thể sự tình sau đó, lập tức nhìn chằm chằm đem người vây quanh lên. Lúc này Ngô phàm đã sợ ngây người, hắn không có nghĩ qua mình vậy mà lại bị chửi, không phải rõ ràng hắn là vì bọn hắn tốt, làm sao còn sẽ bị chửi đây? Hắn nhưng là vì bọn hắn kêu bất bình a. Ngô Phạm nhìn cái kia lão đại gia kia muốn ăn người biểu tình, rất rõ ràng hắn tuyệt đối là đang mắng mình. Lão đại gia lúc này còn tại nổ nói tục, liều mạng giấy ruộng, ta ném lôi mô này nha. Lục Dã là thôn chúng ta bên trong người, chúng ta thích để cho hắn thế nào liền thế nào, ngươi đến lắm miệng làm gì? Ngươi là đại minh tinh ta biết, ngươi nếu là mình không muốn làm sống trực tiếp liền đi. Nếu không phải những này đại minh tinh phía sau tiết mục tổ cho bọn hắn thôn bên trong thật lớn một khoản tiền, hắn đều muốn mắng những này đại minh tinh đến bọn hắn thôn bên trong giả vờ giả vị. Những cái kia nữ hoa hoa ngược lại là từng cái rất chịu khó, đó là những này nam khách quý bên trong có cá biệt thái độ không được. Trước đó mọi người kỳ thực đều chịu đựng dù sao đều là đại minh tinh sao giả vờ giả vị liền giả vờ giả vịt ra người ta cho không ít tiền đằng sau lại là cho bọn hắn ký nở tờ cờ, cờ thôn dân hợp đồng một người cho hai mươi bạn người trong thôn liền càng thêm không có ý kiến nhưng là ngàn bạn lần không nên ở thời điểm này vậy mà còn dám mắng lục giã cái này đơn thuần là nhà vệ sinh đốt đèn lồng muốn chết chẳng lẽ không biết lục giã vì bọn hắn thôn bên trong phát triển những năm này ra bao nhiêu chủ ý sao chỉ là tiết mục tổ người cũng bị kinh động khi xuất hiện loại tình huống này thời điểm đạo diễn tâm lý một lục buộc song con b đây sợ là muốn xuất hiện cái gì hỏng tình huống Hán đội vàng chạy tới nếu là muộn một chút đoán chừng bên trong nam kia khách quý liền bị người trong thôn đánh tới bởi thôn trưởng không có ý tứ không có ý tứ đạo diễn thái độ tương đương thành khẩn đến một lần trực tiếp liền xin lỗi sau đó lại đối xung quanh thôn dân nói xin lỗi các vị các hương thân không có ý tứ đều là chúng ta vấn đề chúng ta nguyện ý gánh chịu trách nhiệm chịu nhận lỗi nhưng là cũng mong mọi người thông cảm một cái chủ yếu chính là chúng ta khách quý còn chưa có làm qua dạng này việc tốn thể lực lại thêm thời tiết quá nóng cho nên có chút không lựa lời nói đạo diễn nói chuyện vẫn là thật thoải mái lại thêm thái độ dị thường tốt đẹp ngựa khí cũng không thành vấn đề hồng diệp thôn cùng lục diệp thôn hai cái thôn người đã không có ý định lại truy cứu chỉ cần dựa theo hắn nói như thế đi làm chịu nhận lỗi là được nhưng là sau một khắc thời điểm ngô phạm từ bị hù dọa lại đến thẹn quá hóa giận chỉ có ngắn ngủi mấy phút ta nói sai cái gì hắn chẳng phải lười biếng sao ta giúp các ngươi nói chuyện các ngươi từng cái còn không lĩnh tỉnh chương 162, trăm sáu thiêng nước độc gia Điêu dân chương 162, trăm sáu thiêng nước độc gia Điêu dân vừa dứt lời đạo diễn lúc này tâm lý gọi hỏng bét tuất hỏng thật xong con bê không phải ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại lục dã tại hai cái thôn bên trong địa vị còn có danh vọng khủng bố cỡ nào sao ngươi vậy mà còn dám ngay trước hai cái thôn mặt nói lung tung ngươi thật sự là nhàn sống được quá an nhàn đúng không đạo diễn lúc này đều không còn gì để nói đổi vị suy nghĩ một cái nếu như tại ngươi nghèo khó thời điểm xuất hiện một cái chân tâm thật ý nguyện ý mang ngươi phát tài người kết quả bị người mắng bị đeo xấu đạo diễn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút hắn cảm thấy mình chỉ sợ cũng phải kích động như vậy thật sự là hiện tại loại này người quá ít quá ít gặp phải một cái vậy cũng là đại quý nhân đem người công lên cũng không được đâu chỗ nào còn sẽ để cho người khác khi dễ người này cũng là thật cả lời chẳng lẽ ngươi liền không có gặp qua hôm qua lục dã kia một phen tuyên ngôn sau đó hồng diệp thôn cùng lục diệp thôn đám thôn dân kia cùng nhiệt ánh mắt cùng rung động đáp lại sao hiện tại lục dã là thật đem hai cái thôn bên trong người đều lôi kéo lúc này đừng nói là có người nghĩ đến làm lục dã liền xem như lục dã thật làm sai sự tình gì đều có người nguyện ý vì hắn tới chống đỡ tội dựa theo loại mô thức này nuôi đó cũng không phải là cái gì hương thân nuôi vậy nhưng mẹ hắn mỗi một cái đều là tử sĩ nô phàm lần này là thật chọc tổ ông bé đạo diễn lúc này mặt đều đen, quay người liền mắng nô phàm một câu, tốt, ngươi mau ngầm miệng. nô phàm căn bản liền không muốn ý miệng, gân cổ lớn tiếng nói, ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? chẳng lẽ không phải như vậy phải không? cũng không phải là vô não, mà là hắn cho là mình thân phận làm sao khả năng chịu được cái này bị quất? bình thường trong vòng giải trí những cái kia nam mình tinh nóng nếu là không cẩn thận ngón tay tìm một cái tiểu tiểu lỗ hồng, đều phải kêu cha gọi mẹ bị người đưa bệnh viện, có thể thấy được địa vị cao bao nhiêu. kết quả hắn tại đại nhật trời còn cùng người trong thôn cùng một chỗ đến làm việc, hơn nữa còn không phải loại kia giả vờ giả vịt là thật làm việc nô phạm tâm lý sớm đã có phát hỏa hắn là đến tham gia tiết mục không phải đến cùng đám này nhà quê làm ruộng hắn đối với những người này thủy chung có loại cao cao tại thượng cảm giác cái này cũng rất bình thường Liên giống với có tiết mục ngoài trời tổng nghệ tiết mục yêu cầu đám khách quý tự mình giải quyết vấn đề ăn cơm sau đó liền có đội một nam nữ khách quý trực tiếp chạy tới người bình thường bên trong ở trên cao nhìn xuống lòng từ bi cho bọn hắn một cái mời minh tinh ăn cơm cơ hội sau đó người ta lấy ra 12 phần nhiệt tình chiêu đài đám bọn hắn kết quả đám minh tinh còn lựa chọn loại bỏ loại bỏ đơn giản đó là cao cao tại thượng quen thuộc hiện tại ngô Phàm cũng là loại tâm lý này chẳng thái ta một cái đại mình tinh dựa vào cái gì tới đây làm ruộng ta chỉ là đến tham gia tiết mục dựa vào cái gì thật làm việc cùng lắm thì ta không làm đây là thôn chúng ta bên trong sự tình không cần ngươi quan tâm ngươi nói thêm nữa một câu có tin ta hay không một cái lão đại gia tức giận mở miệng kết quả hắn còn chưa nói xong đâu liền bị lục đại hữu cắt ngang tốt, cũng không muốn ở mỹ tất cả người đều nhìn bề hắn muốn biết hắn với tư cách thôn trưởng muốn thế nào giải quyết chuyện này đạo diễn cũng có chút xấu hổ không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, chính yếu nhất là nam khách quý cảm xúc rõ ràng không kiểm soát, căn bản liền không nghe hắn ăn bài. Lục Đại Hưu không nói hai lời, trực tiếp đem điện thoại đánh tới Lục Dã chỗ nào, nhường hắn tới một chuyến. Lục Đại Hưu còn nhớ rõ Lục Dã nói hắn phải bận rộn mình sự tình, nhưng bây giờ Lục Dã bận rộn sự tình ngoại trừ thôn bên trong sự tình, đâu còn có cái khác? Chỉ cần chờ hạ nhân vừa đến, nói rõ chuyện trực tiếp liền có thể chân tướng rõ ràng. Nếu như không phải là bởi vì lúc này có phòng trực tiếp ống kính tại, hắn đều sẽ không đi quấy rầy Lục Dã. Dù sao chuyện này nếu như không xử lý tốt nói, Lục Giả tại internet bên trên bình luận còn có tên âm thanh chỉ sợ cũng muốn rớt xuống ngàn trượng. Phòng trực tiếp bên trong một chút fan bắt đầu đau lòng lên nhà mình ca, khi nhìn đến nhà mình Kaka kia tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng, không khỏi vì hắn tiêu bất bình. Thật là nhà chúng ta Kaka đều đang làm việc, dựa vào cái gì hắn có thể ẩn đút lười biếng a đúng thế? Những này người cũng đều là bị Lục Giả cho tẩy não, vậy mà từng cái đều thiên hướng kia Lục Giả, nhà ta ca thay bọn hắn nói chuyện, bọn hắn đều không để ý bọn hắn liền đáng đời nghèo như vậy, không phân biệt được tốt xấu trời ạ, tốt cạn lời ạ tại sao có thể có như vậy không biết tốt xấu người à đây chính là rừng thiêng nước độc ra điều dân sao ta xem bọn hắn cũng không phải là cái gì điều dân thuần túy đó là không có đầu vóc mới bị người kia cho lắc lưng người ta thuần túy đó là ẩn nút đi thổi điều hòa liền để bọn hắn tại đây trời rất nóng làm việc kết quả bọn hắn còn vui vẻ chịu được quá ngu cái kia lục dã cũng quá xấu rồi phòng trực tiếp bên trong loại này ngôn luận tầng tầng lớp lớp đều là ngô phàm phan đang vì hắn kêu bất bình ngô phàm lúc này cũng là vó đã mẹ không sợ rơi, dù sao đang nói ra câu nói này sau đó hắn liền không có ý định tiếp tục lưu lại tiết mục này Không phải về sau chỉ sợ muốn bị những này xuất từ rừng thiên nước độc điêu dân khi dễ chết. Cho nên hắn hiện tại coi như không nhà ra không thoải mái. Có cái gì khó chịu lời trong lòng trực tiếp nói ngay. Nô phạm trực tiếp chỉ vào xung quanh người trong thôn, khinh thường chảo phúng. Ta nói cho các ngươi biết, cũng chính là chỉ có các ngươi mới có thể đem kia lục giã làm cái bảo. Liên một cái dân quê, còn có thể có bản lĩnh gì? Cho hắn làm ra một điểm trò đến, hắn còn liền đắc ý đúng không? Ta nói cho các ngươi biết, dân quê vĩnh viễn là dân quê. Liên hắn, còn biết tiểu thuyết đâu, còn ca hát đâu, còn làm bộ cái gì người làm công tác văn hóa đây? ta nhìn hắn đó là mũi leo cắm hành trăng voi a a a ngô phàm lúc này đều liền căn bản liền đã không sợ cái gì muốn nói cái gì liền nói cái gì người khác liền tùy tiện lắc lư các người một cái nói cái gì một cân măng muốn cho các ngươi thu mấy chục khối tiền các ngươi còn liền thật đần độ tin cũng không nhìn một chút các ngươi nơi này điều kiện gì lục giá lại là điều kiện gì hắn nói cái gì người khác đều tin ta sẽ nói cho các ngươi biết chuyện này không thành được ta ngô phàm nói hai cái thôn sắc mặt người khó coi bọn hắn đương nhiên là tin tưởng lục giá nhưng là ngô phàm lại nói thật khó nghe bọn hắn muốn phản bác nhưng không có lực lượng đi phản bác dù sao bây giờ còn chưa có kết luận những cái kia hộ khách còn không có bên dưới đơn đặt hàng phải đợi đến tiền thật vàng dòng bạc trắng nằm chết dí bọn hắn trong túi thời điểm bọn hắn mới có lực lượng đi phản bác về phần hiện tại bọn hắn từng cái sắc mặt khó coi nhưng lại không biết nên nói như thế nào chẳng lẽ khô cả nói bọn hắn tin tưởng lục đã tin tưởng lục giá tuyệt đối sẽ không lừa hắn nhóm cũng sẽ không bị người khác lừa gạt đây không nói phục lực phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng là ngọa tạo một tiếng nghe được ngô phản nói sau đó như có điều suy nghĩ kỳ thực à ngô Phàm nói cũng thế liền lục giá hiện tại tình huống này cũng không có cái kết luận có thể hay không xác định thật đúng là không nhất định còn có lục giã làm sao cảm giác một mực tại bốc phép đây nói cái gì muốn làm văn học kết quả là đang làm tiểu thuyết nói cái gì ca hát rất nhiều bức kết quả cắt cho dù tốt cũng vô dụng hai ngày trước lại là tại trên internet làm ra cái gì mà kết tinh thiên tài tên tuổi đem đây phía sau núi mang bán ra 81 cân giá trên trời nhưng là cho tới bây giờ cũng không có gặp khách hàng đến bên dưới đơn đặt hàng chương 163, ta có lục giã dưa lớn hai ngày sau nổ chương 163, ta có lục giã dưa lớn hai ngày sau nổ ngươi tiểu nói này thật đúng là, là chỉ thấy được lục giá tại tuổi liền không có nhìn thấy một điểm thực tế lục dã đây không phải tại bánh vẽ sao khá lắm nói như vậy đến người trong thôn vẫn thật là là bị lục dã cho lắc lư lắc lư cũng không về phần chỉ bất quá đám bọn hắn đúng là có chút quá mức đơn thuần vậy mà tin tưởng lục dã nói càng nghĩ càng là cảm giác đám thôn dân bị lục dã vẽ bánh nướng lắc lư mặc dù lục dã ca hát sát thực em hay viết ca cũng không tệ nhưng là không ai thưởng thức không ai muốn nói cũng vô dụng thôi ta nhìn a đừng đến cuối cùng liền mấy bạn khối đều bán không được bị người một hai bạn liền cho lấy đi nói không chừng thấp hơn đúng thế đúng thế hắn liền những cái kia ca nắm ở trong tay làm gì dứt khoát bán đi tính xác thực cái kia chút ca còn không có trải qua thị trường khảo nghiệm cũng bán không ra giá cao cầm ở trong tay có ích lợi gì còn không bằng đổi thành tiền mặt lầu bên trên ta cảm giác mấy người các ngươi giống như có chút kỳ quái a bất quá nói thật ra lục giá dạng này cái gì thành tích đều không có làm được một mực đều dựa vào lấy miệng đang nói ta không tin lắm mặt hắn đúng thế trước đó sự tình liền không nói hắn khí lực là thật lớn còn có hắn tiến thuật cũng là thật ngưu bức nhưng là phía sau hắn buộc phép mình tại làm cái gì văn học kết quả đằng sau là ký hợp đồng tiểu thuyết ta liền có chút không kèm được hiện tại còn tại thổi cái gì mà kết tinh tiên tài mặc dù không biết có phải hay không là chính hắn tự ngu tự nhạc tự biên tự diễn nhưng xác thực có chút để người khó sụp đổ Người ngược lại là lấy ra chút thành tích đi ra nhà không muốn ăn không răng trắng phòng trực tiếp bên trong người xem lúc này cũng là nhịn không được một số người bắt đầu nghĩ lại đương nhiên một số người đúng là ăn quá no có bệnh liền bắt đầu nghĩ lại bất quá thật đúng là đừng nói bị những này người mang lệ cũng có một số người bắt đầu hoài nghi lên lục giã cũng không biết bọn hắn là cố ý vẫn là cố ý có thể nghiêng đi lục giã mấy cái đi ra thành tích lĩnh vực tránh nặng tìm nhẹ ví dụ như nói lục dã trung nghệ lục dã các khúc lục dã vũ lực những này bọn họ đều là nhẹ nhàng mang qua sau đó trọng điểm ngay tại ở lục dã văn học phương diện còn có ma kết phương diện điên cuồng ra tay trào phúng khiến cho hiện tại phòng trực tiếp bên trong một số người đều đã bị mang lệnh nghĩ như vậy thật đúng là là như thế này không sai mà ở thời điểm này một cái đại thông minh này ra nhóc con tiểu cậu tử ngoại tàu đám minh đệ các người đoán ta tìm được cái gì một cái kinh sợ nổ ánh mắt tin tức khi phòng trực tiếp bên trong xuất hiện đầu này mưa đạn đồng thời bởi vì khen thưởng kết sủ lễ vật trực tiếp bị đưa đỉnh thời điểm toàn bộ phòng trực tiếp đều sử xuất tình huống gì cái gì tìm được cái gì ngươi tìm tới đồ cổ phát đại tại nhà kia tranh thủ thời gian phát hồng bao lâu bên trên ngươi con mắt không muốn có thể đi gót kia mẹ nó là một cái kinh sợ nổ ánh mắt tin tức chuyện ra sao tin tức gì có thể làm cho chúng ta cảm thấy hứng thú Gia hỏa này không phải chúng ta trong nước một cái có chút danh tiếng cậu tự sao khá lắm từ ngày này đúng là cái kia cậu tử, không biết hắn hôm nay chuyện ra sao làm sao đột nhiên chạy tới phòng trực tiếp nói lời này hắn trước kia không phải một mực đều nhìn chằm chằm minh tinh chuẩn bị nổ bọn hắn chuyện xấu sao khá lắm đột nhiên có một cái ý nghĩ hắn không phải là tìm tới lục dã tin tức gì đi nhóc con tiểu cậu tử đám minh lệ các ngươi tin ta tin tức này tuyệt đối kinh sợ nổ tất cả người ánh mắt cho ta thừa nước đục thả câu ha ha ha nhóc con tiểu cậu tử tại hai ngày sau đó ta sẽ ở cùng ngày buổi tối công bố cái này bắt quái tin tức với lại sớm lộ ra một câu nằm trong tay của ta tin tức này thế nhưng là lục dã hắc liêu a khi hắn lại nói đi ra thời điểm toàn bộ phòng trực tiếp người xem đều sửng sốt khá lắm thật đúng là lục dã mọi người cũng đều không phải là đồ đần tại hắn vừa rồi nói ra lời kia thời điểm bọn hắn cũng đã nghĩ đến muốn bạch trần người là người nào đơn giản đó là nắm giữ lục giã cái gì hắc yêu rồi nhưng là bọn hắn không có thẩm đến con chó con này tử còn lại muốn treo bọn hắn khẩu vị ngoa tạo mụ ngươi cái chó chết tử ngươi là thật buồn nôn a ngươi mau nói à mụ đoạn trứng khẩu trực tiếp thiếu một tấc tốt a đúng a làm người khác khó chịu vì thèm con mẹ nó chứ nệm chết ngươi a phòng trực tiếp bên trong trong nháy mắt tất cả người đối với hắn bắt quái tin tức cảm nhận được hiếu kỳ dù sao hiện tại lục giã nhiệt độ cũng là cao không hợp thói thường hiện tại toàn bộ trên internet còn tại điên cuồng lưu truyền hắn marketing hào tin tức cái gì để thôn phú quý thôn bác sĩ đại kiệu khiêng hắn vào thôn cái này mánh khỏe hỏa khắp toàn bộ internet làm đến hiện tại chỉ cần là thường xuyên sông lưới người khẳng định có gặp qua cái này tin tức bất quá phần lớn người đó là nhìn cái niềm vui căn bản liền không có chú ý người này là ai mà ở thời điểm này lại có người tuân ra có cái tiểu cầu tự nắm trong tay hắn một cái hắc liêu ngoa tạo mọi người đều nóng lòng tạo thần cũng tương tự nóng lòng đem một cái cao cao tại thượng thần kéo xuống thần đàn khả năng này đó là nhân loại thói hư tật xấu a đầu tiên đó là tiết mục tội phòng trực tiếp bên trong rất nhiều người xem liền đối với lục giá cái này hắc liêu cảm nhận được hiếu kỳ đồng thời tin tức này cấp tốc từ nơi này phòng trực tiếp bên trong phóng xạ đến liên quan tới lục dã có quan hệ tất cả chủ đề cùng trong video. trong lúc nhất thời chỉ cần là chú ý qua lục dã sự kiện tương quan người lại rất nhanh tại không có tận cùng soát trong video soát đến cái tin tức này. khá lắm buổi sáng mới vừa bạn bị mọi người tạo thần lục dã, kết quả buổi chiều thần bị thiếu chút nữa sập bàn liền không có gặp qua nhanh như vậy cất cánh sau đó lại nhanh như vậy sập phòng người hắc liêu đến cùng là cái gì hắc liêu rất nhiều người giờ này khắc này thật là hiếu kỳ khó chịu hắn không thể liền từ nơi này nhóc con tiểu cầu tử miệng bên trong biết hắc liêu tin tức nhưng đáng tiếc bọn hắn cũng không thể biết bởi vì cái kia tiểu cầu tử căn bản liền không có cùng bọn hắn nói đám dân mạng nghiến răng nghiến lợi nhao nhao nói con chó nhỏ này thằng nhóc rất tinh minh rõ ràng chính là muốn dùng đây hai ngày nhiệt độ đến treo người xem cậu bị. nhưng là cũng có cẩn thận người xem đột nhiên liền ý thức được cái gì ta đi các ngươi chẳng lẽ còn không có chú ý đến sao hai ngày sau đó là hồng diệp thôn tế tổ thời gian ai nhóc con tiểu cầu tử chuyên môn lựa chọn thời gian này lộ ra ánh sáng cái này hát liêu hắn muốn làm gì ta đi hắn đây là muốn chạy đem lục dã cho đánh xuống bụi bặm đi a ta cũng mới kịp phản ứng đúng thế hai ngày sau đó không phải tế tổ thời gian sao lúc kia có thể nói là lục dã nhân sinh cao quang a lại thêm hắn hôm nay là hồng diệp thôn lục diệp thôn làm sự tình, hai ngày sau tế tổ hắn khẳng định là phải lớn khoe khoang kết quả lúc này nhóc con tiểu cậu tự nói muốn lộ ra ánh sáng hắn một cái hắc liêu tê ta đều có chút đồng tình hắn hy vọng hắn cái này hắc liêu không phải như vậy không hợp thói thường a bất quá các ngươi thật đúng là đừng nói ta rất hiếu kỳ lục dã cái này hắc liêu là cái gì liền ngay cả nhóc con tiểu cậu tự đều tin thể mỗi ngày lựa chọn hai ngày sau đó hắn tế tổ thời gian cưng rắn, đoán chừng là có thể đem hắn kéo xuống thần đàn A ta đã sớm biết hắn không phải người tốt lành gì vừa đến đã cùng ta ra ca ca cưng dán thử đúng à nào có người tốt sẽ đi đắc tội nhà ta tốt như vậy ca ca phòng trực tiếp trong nháy mắt chúng sinh muôn màu nói cái gì đều có nhưng trọng điểm vẫn là ở chỗ lục dã bị người nắm giữ cái kia hắc liêu tất cả người đều rất ngạc nhiên đây mẹ nó là từ đâu đến hắc liêu đến cùng có bao nhiêu nổ mạnh biết bao bất quá nhóc con tiểu cầu tự đánh chết không nói thậm chí giờ này khắc này đã mai danh nhật tích khán giả cũng thật đáng tiếc. Trước 164, làm sao tới xe? chương 164, làm sao tới xe? Lúc này lục giã vừa rồi nhận được nhà mình đại bá điện thoại, nhường hắn đến hậu sơn một chuyến, có minh tinh náo sự. Tốt tốt tốt. Lục giã lập tức điếu mày, vừa vặn dự định để đại bá bọn hắn nhanh lên làm một đợt mang đi ra, để hộ khách trước mang về thăm dò sâu cạn. Hiện tại vừa vặn hắn liền đi qua một chuyến. Lục giã cơi chiếc kia phá ba lượn, siêu một cái liền đến đến phía sau núi. Thế nào? Thế nào? Lục giã gạt ra người trong thôn, đi hướng trung tâm trên đường đi đều có thôn bên trong người đối với hắn nói chuyện. Lục Dã yên tâm đi, chúng ta khẳng định giúp ngươi hạ giận. Chớ bị kia cái gì cầu thí minh tinh ảnh hưởng tới tâm tình. Đúng thế, chúng ta thích để cho ngươi đi nghỉ ngơi. Liên quan đến hắn cái đám ấy. Trên đường đi, người trong thôn đều tại cùng Lục Dã chào hỏi. Lục Dã cũng là gật đầu đáp lại. Rất nhanh hắn liền đi tới phát sinh mâu thuẫn địa điểm. Nơi này đại bộ phận thôn dân đều vây quanh. Hai cái thôn thôn trưởng, thậm chí lúc này liền ngay cả tiết mục tổ đạo diễn cũng ở bên trong. Lục Dã đi tới, nếu mày hỏi, đến cùng thế nào? Hắn cảm thấy mình cũng không có làm cái gì nha làm sao lại có minh tinh nhìn hắn khó chịu với lại hắn đều không cần nghĩ liền đã biết rồi cái kia minh tinh là ai ngoại trừ cái kia một mực cùng hắn đối nghịch nô phạm bên ngoài còn có thể là ai quả nhiên hắn ngay tại bên cạnh gặp được cứng cổ mặt mũi tràn đầy đều biết oán giận nô phạm Nô phạm nhìn thấy hắn đến thời điểm trực tiếp hừ lạnh một tiếng ta cũng không biết ngươi là một cái đại nam nhân làm sao có ý tứ nhiều như vậy người trong thôn niên hữu kỷ đều lớn như vậy còn ở nơi này làm việc ngươi một cái thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi vậy mà trốn ở trong nhà ta trong lúc nhất thời cũng không biết ngươi là thật yêu cái thôn này vẫn là thế nào ngô phạm câu nói này có thể nói là chu tâm phòng trực tiếp người xem cũng rất tán thành dù sao tại hiện đại xã hội này bách thiện hiếu làm đầu tôn trọng lao nhân đúng là xã hội chung nhận thức chỉ cần lao nhân này không phải loại kia từng ngày từng ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm cầm lấy về hưu tiền lương chuyên môn khi làm việc tan tầm thời điểm chuyên môn đi bóp xe buýt cùng người trẻ tuổi cướp vị trí sau đó còn bức người trẻ tuổi nhường chỗ ngồi người trẻ tuổi không nhường chỗ ngồi còn đánh người trẻ tuổi người trẻ tuổi không hoàn thủ mình bị làm tức chết sau đó người nhà còn lựa bị người trẻ tuổi trước loại kia lao nhân nhưng rất rõ ràng Hồng Diệp thôn thôn dân từng cái đều rất thuần phát thiện lương, phù hợp khán giả đối với lao nhân hiền lành tất cả ấn tượng. Lúc này bị Ngô phàm Tiểu nói này, khán giả suy nghĩ lại một chút lục giã hành động này lập tức liền nổi giận. Ngoa tạo, tiểu nói này lục giã xác thực không có lương tâm như vậy đại nhật trời. Để một đám niên kỷ như vậy đại lao đại gia bận lộn, mình lại trốn ở trong nhà thổi điều hòa hắn đến cùng còn có hay không tâm a mụ. Xuất sinh một cái tuyệt đối đừng để loại này tai họa tiến vào giới giải trí, không phải cũng không biết phải có bao nhiêu thanh thiếu niên bị ảnh hưởng tam quan đúng thế. Lúc trước hắn còn ca hát đâu, khẳng định là ôm lấy vào giới giải trí tâm tư ta xứ loại này xúc sinh vào không được giới giải trí nếu là hắn tham gia cái nào tiết mục ta liền đem cái kia tiết mục cho báo cáo hạ giá vậy cái này tiết mục cái tiết mục này không tính toán gì hết lục giá lại không phải cái tiết mục này khách quý chúng ta cũng không thể ngộ thương phòng trực tiếp bên trong bị ngô phạm vậy một cái phát lại thêm cái kia đàn phan ở bên trong cầm đầu kêu ca sôi chảo. lục đại hưu nghe được ngô phạm nói lời này lập tức nhữ mày lập tức lên tiếng thôn chúng ta bên trong sự tình cần dùng ngươi mở miệng nói chuyện sao lục giá đến cùng tâm lý có hay không chúng ta cái thôn này chẳng lẽ chúng ta không biết những thôn dân khác cũng là như vậy không giữ ánh mắt chừng mắt về phía ngô phạm bọn hắn cảm giác ngô phạm đó là cái sự tình tinh rõ ràng không thấy sự tình hết lần này tới lần khác hắn nói chững chạc đàng hoàng bọn hắn người trong thôn cái nào nghĩ như vậy qua nếu để cho bọn hắn biết thật có người nào dám nghĩ như vậy đâu đều cho hắn đánh lật ra lục dã thời gian cũng không hẳn là lãng phí ở đây không có ý nghĩa sự tình bên trên hắn đầu vóc nên dùng tại làm thế nào chuyện lớn phía trên phân công rõ ràng cái này mới là một cái bình thường thôn phải làm sự tình mà không phải để một người đã làm trí nhớ sống lại làm lấy việc tốn thể lực đây không thuần khiết không có lương tâm sao chính chúng ta thôn bên trong người chúng ta còn không rõ ràng lắm hắn là ai sao đúng chúng ta sự tình lúc nào cần các ngươi quản chúng ta vui lòng hắn đó là đến chân ngoài chúng ta hắn thật đáng chết á hắn chính chúng ta thôn bên trong sự tình cần dùng ngươi đến lắm miệng sao đám thôn dân đều rất phẫn nộ chính bọn hắn đều không có nói cái gì đó ngoại nhân nói cái giám nhà nhất là người này nói chuyện là mang theo mục đích chính là vì tại ống kính trước bôi đen lục giã nghĩ đến nơi này người trong thôn lúc này hận không thể đi lên đánh chết hắn nếu không phải thôn trưởng ngăn đón nếu không phải hiện tại là xã hội phát trị nếu là đặt ở bài thập niên trước Nếu là có người dám như vậy vũ nhục bọn hắn thôn bên trong làm ra cống những người, lúc này đã bị điền. Nô Phạm không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này tình huống, người trong thôn chẳng những không có linh hạ tỉnh, ngược lại đối với hắn trận mắt nhìn, mà lại nói nói mang hắn. Những này người nhất định là bị tẩy não. Điên rồi, các ngươi đều điên rồi, các ngươi có biết hay không các ngươi đó là bị hắn lừa gạt. Hắn một mực đều đang đùa các ngươi a, hắn một mực đều đang đùa các ngươi a. Nô Phạm có chút đấu kỵ lục dã, vì cái gì có nhiều người như vậy nguyện ý tin tưởng lục dã. Nếu có nhiều như vậy người nguyện ý tin tưởng hắn nói, vậy hắn cảm giác mình đều sẽ lâng lâng. Về phần hắn những cái kia cùng nhiệt nữ phan, từng cái đều không có đầu óc, hắn căn bản liền không có cảm giác có cái gì cảm giác thành tựu. Với lại những cái kia người kỳ thực không có tác dụng lớn, chỗ nào giống Lục giá dạng này có mấy trăm người trưởng thành chen chúc lấy hắn, gặp phải chuyện gì còn không sợ. Nếu như có thể nói, Ngô Phạm thậm chí muốn dùng hắn tất cả nữ fan đi đổi đây Hồng Diệp thôn cùng Lục Diệp thôn tất cả thôn dân chen chúc. Đáng tiếc không thể. Cho nên Ngô Phạm hiện tại đấu kỵ muốn chết, nhất định phải làm cho những này người bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Lục Dã quỷ kế cùng âm mưu. Lục giá một mực đều nói hắn làm xong thôn bên trong mang đường dây tiêu thụ, kia đơn đặt hàng ở chỗ nào? một mực đều nói miệng không bằng chứng hắn đó là tại lửa gạt các ngươi các ngươi đều chớ bị hắn lắc lư ta dù sao cũng là vòng tròn bên trong nghệ nhân hiểu được nhưng so sánh hắn đa đa ta dùng ta danh dự đảm bảo hắn đó là tại lửa gạt các ngươi sau một khắc thời điểm ô tô nổ vang lại tới tất cả người bị cái này đột một âm thanh giật này mình quay đầu nhìn lại liền thấy một chiếc xe vận tải đang ầm ầm hướng phía sơn bên trên mà đến về phần tại sao đường núi có thể đi đó là bởi vì chiếc này xe tại lốp xe phía trên đều lắp đặt mắt xích có thể thích ứng đại bộ phận địa hình cho dù là chớt nước bùn đất cùng đất tuyết tình huống gì Làm sao tới xe? Ta tại phòng trực tiếp bên trong ngồi sổm sắp nửa tháng, liền không có gặp qua Hồng Diệp thôn bên trong có một chiếc xe, làm sao hôm nay đến một chiếc xe vận tải xác thực những ngày gần đây, thôn bên trong nhất có khoa kỹ hàm lượng phương tiện giao thông đó là lục giá trước kia xe ba bánh đầy đột nhiên đến một cỗ xe tải lớn, để ta đều có loại kỳ quái cảm giác, sẽ không phải là trước đó nói là muốn mua sắm mang lão bản A lầu bên trên ngươi suy nghĩ nhiều, làm sao khả năng trùng? Hợp như vậy. Chương 165, thật đến chương 165, thật đến trước đó Ngô Phạm nói nói, chẳng lẽ các ngươi không tin sao? Dù sao ta hiện tại đã hoài nghi lục giá đến cùng phải hay không cho thôn bên trong bánh vẽ, chủ yếu là lục giả cũng không phải quá đáng tin cậy người, cho nên ta kết luận chiếc này xe tải cũng không phải là đến thu mua măng. Nếu như là nói, ta tại chỗ đắp cất tốt á lầu bên trên ngươi hết ăn lại uống đây. Phòng trực tiếp bên trong cãi nhau, mà tại hiện trường, khi chiếc này xe tải lái tới thời điểm, tất cả người đều đội vàng tránh đi. Tại trong hiện thực không người nào dám đối mặt một cỗ mười mấy tấn xe tải lớn, dù là nó là xe trống, trừ phi hắn là siêu nhân. Lục giá cạn lời nuối bay, đây không tới sao? Ngô phàm nghe được lục nói sững sờ sau đó lắc đầu liên tục không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hắn có thể tiếp nhận mình đợi chút nữa trực tiếp rời khỏi tiết mục nhưng không thể nào tiếp thu được mình giống như một cái thằng hề náo loạn một hồi kết quả đằng sau xác nhận lục giã là đúng mình lại lấy loại này thằng hề phương thức rời khỏi lục giã đều chẳng muốn để ý đến hắn không có khả năng cái gì không có khả năng lục đại hưu cùng tần đại hải hai cái thôn thôn trưởng liếp nhau một cái trái tim thình thịch này bọn hắn khẳng định là tin tưởng lục giã nói nhưng là chiếc này xe tải sẽ không trùng hợp như vậy vừa bật liền đến a với lại vị đại lão kia tấm nhanh như vậy liền muốn mua sắm một nhóm mang sao hôm qua mới vừa rồi thương lượng xong sự tình kết quả còn không có nói ra một cái không sai biệt lắm quá trình đâu liền như vậy không kịp chờ đợi muốn kéo đi một nhóm măng sao mà vừa lúc này lục giã quay đầu về ngô phàm Chào phúng còn thất thần làm gì đi a không phải không tin sao người đều tới ngô phàm lập tức đầu hóc trong nháy mắt cao lục giã nói là thật ngày hôm qua cái hắn chưa từng gặp mặt đại lão bạn thật muốn lấy mấy chục khối tiền một cân giá cả thu mua măng đây mẹ nó hắn không tin a hắn không tin a ngô phàm đỏ hồng mắt đi theo lục giã đi vào bên cạnh hắn hiện tại không có cái gì chấp nhiệm, liền muốn biết lục giã đến cùng phải hay không đang gặp người. phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng là nín thở, cho nên đến cùng phải hay không thật, bọn hắn cũng rất muốn biết. đám thôn dân từng cái vui vẻ ra mặt, đối với lục giã nói bọn hắn tín nhiệm vô điều kiện, liền ngay cả lục diệp thôn thôn dân lúc này cũng là trên mặt tràn đầy vui mừng. bọn hắn tin lục giã. lục giã tuyệt đối không có khả năng với những chuyện này lừa bọn họ. mà lúc này chiếc tia xe tại phía trên xuống ba người, hai cái công nhân trang phục nam nhân trưởng thành, một người mặc liền chính thức nhiều, một thân vô lô áo còn có dài ra, xem xét cũng không phải là thân thể lực sống công nhân chào ngươi chào ngươi lục lão bản nhà chúng ta lão tổng để ta tới kéo một nhóm măng trở về vừa rồi xuống tới người kia đội vàng hướng phía lục giã đưa tay ra ta gọi trần lâm trên trấn tiểu lâu tổng giám đốc lục lao bản gọi ta tiểu trần là được hắn tương đương khách khí lục giã cũng cùng hắn nắm tay sau đó đem hai vị thôn trưởng giới thiệu cho hắn nhận thức thế nhưng là không phải nói muốn buổi chiều tới sao làm sao sớm như vậy trần lâm khách khí cười chúng ta khách nhân ở nghe nói có bạch ngọc măng lên bàn về sau liền bắt đầu thúc giục chúng ta tranh thủ thời gian đưa một nhóm trở về nếm thử trần lâm mỉm cười không chỉ là tại trên trấn liền ngay cả thành phố cùng trong tỉnh còn có sắt vách tỉnh khách sạn cũng có nhu cầu người trong thôn hít vào một ngụ khí lạnh thành phố trong tỉnh thậm chí còn có sát vách tỉnh đều có cái này vị đại lao bản ra khách sạn sao như vậy có thực lực một chút hôm nay vừa rồi trở về người trẻ tuổi cũng vây quanh ở bên cạnh nghe nói như thế bọn hắn càng thêm có thể minh bạch cái này vị đại lao bản thực lực khủng bố bấy nhiêu chân chính có điểm cấp bậc tiểu lâu khách sạn kia giá trị cũng không phải mấy trăm vạn đợi một tí liền muốn trên ngàn vạn mấy ngàn vạn nếu như là loại kia có tinh cấp khách sạn vậy coi như ghe gớm mà vừa rồi theo tới Nô Phạm nghe nói như thế, lập tức sắc mặt lập tức trở nên tái nhận. Song, là thật có lao bản muốn đến đặt hàng. Vậy hắn không phải thành thằng hề. Hắn vừa rồi không tiếp cùng Hồng Diệp thôn còn có Lục Diệp thôn người trở mặt, chính là vì cuối cùng làm Lục Giã một cái kết quả không có lộng lấy. Ngược lại là cho Lục Giã mang đến một đợt nhiệt độ. Nô Phạm lúc này cảm giác mình cái mũi đỏ đỏ, thằng hề, thuần khiết thằng hề. Hắn nản lòng thoái trí rời đi phía sau núi, trở về tiết mục tổ hắn đã không mặt mũi tại nơi này ở lại. Lục Giã cũng là bị vị này Trần Lao Ra từ thực lực cho kinh ngạc dưới, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Các người quá sớm đến cũng không có cách nào à, chúng ta cũng còn phải đào đâu, còn không có móc ra đây. Lục đại hưu cùng tần đại hải nghe nói như thế, không nói hai lời quay đầu quát, có nghe hay không. lão bản đã đợi lấy muốn măng, còn không nhanh đi đào một nhóm tốt nhất. Động tác cẩn thận một chút, không nên đem bảo bối măng làm hỏng rồi. Trần Lâm cũng không có nghĩ đến vậy mà còn không có đào đâu, bất quá hắn nghĩ lại, đây cũng là một cái cơ hội à. Hắn trực tiếp móc ra điện thoại, sau đó liền cho Trần Lao ra tử gọi điện thoại, báo cáo chỉ chốc lát thời điểm gật đầu xác nhận vậy xin hỏi lục lão bảng, có thể hay không mang theo ca mê ra đi một vòng xung quanh hoàn cảnh trần lâm khách khí hỏi lục giã lập tức liền minh bạch hắn ý tứ đây là trước hết để cho hộ khách quan sát một chút bọn hắn phía sau núi hoàn cảnh a bất quá lục giã đối với phương diện này tuyệt đối là không lo lắng khác không nói bọn hắn phía sau núi tuyệt đối thuần thiên nhiên màu lục không ô nhiễm thậm chí có thể nói bên trên là thuần tí nhất thiên nhiên đối với những cái kia lão tham ăn mà nói cái gì tươi à cái gì mỹ vị à kia đều không phải là trọng yếu nhất trọng yếu nhất là đến ăn yên tâm nhà mình thả rông gà giá cả đắt không hợp thói thường, muốn so đồ ăn cơ đắt ra mấy lần. Nếu như là sơn bên trên nuôi gà, kia liền càng không hợp thói thường, so nhà này thả rông gà muốn đắt ra mấy lần. Nếu như là gà rừng, cũng tương tự muốn vượt lên mấy lần. Có thể thấy được quảng đông người đối với ăn giảng cứu, có ăn ngon hay không không nói trước, nhất định phải màu lục không ô nhiễm, nhất định phải thiên nhiên không ô nhiễm. Thế là thôn bên trong bên này khí thế ngất trời đi làm măng, sau đó lục gia chỉ là mang theo mấy cái nam khách quý còn có nữ khách quý khắp núi đi dạo. Ống kính cũng đi theo chuyện, thẻ tiết mục tổ bút để tiết mục tổ miễn phí là hồng diệp thôn đánh quảng cáo bất quá đạo diễn cũng vui vẻ đến như thế lẫn nhau cùng có lợi đi dù sao hiện nay tiết mục tổ nhiệt độ bởi vì lục giá cùng vô pháp cãi nhau nguyên nhân cũng không biết tăng bao nhiêu online người xem đã đột phá 5 triệu người đáng tiếc đánh cược hợp đồng còn không có đạt thành bởi vì bọn hắn đánh cược hợp đồng biết là mỗi ngày online người xem đến đột phá 5 triệu người là mỗi ngày online mà không phải ngẫu nhiên một lần online người xem đột phá 500 trăm vạn lúc này làm hót diệp thôn còn có lục diệp thôn phía sau núi hoàn cảnh trực tiếp ra ngoài thời điểm khán giả cũng kiếp sợ trước đó bọn hắn thật đúng là không có cẩn thận đi quay trôi qua ống kính đều là tập trung tại đám khách quý trên thân bây giờ tại tiết mục tổ quay phim lão sư đống có ý vô ý ống kính chết đi dưới hồng diệp thôn phía sau núi hoàn cảnh lập tức đập vào mi mắt non xanh nước biếc quái thạch đá lởm trợm, tĩnh mịch đầm nước ngai treo thắt trời trong suốt dòng suối nước chảy dốc rách chương 166, chúng ta hồng diệp trấn là trường thọ trấn chương 166, chúng ta hồng diệp trấn là trường thọ trấn tại trong khe nước thỉnh thoảng xuyên qua suối thạch ban còn có bị kinh sợ nhanh trong trốn vào trong nước tiểu con cua thậm chí bên trong còn có khỏa, khỏa man đá cuội, dốc rách dòng suối tại đá cuội phía trên chảy qua từng lần một cọ rửa đá cội, khiến cho nguyên bản liền mượt mà đá cội càng thêm bóng loáng. khi mấy người xông vào mảnh này thiên nhiên tiên địa thời điểm đã vây rời phiến tiên địa này bên trong tiểu tinh linh, tiểu tinh linh nhóm vội vàng trốn vào dòng suối bên trong. khi mấy cái nữ khách quý thoát dày, hương phấn chạy vào trong nước chơi nước nghỉ mát thời điểm. Phòng trực tiếp bên trong người xem lập tức này, Ngoạ tao ngoạ tao ngoạ tao, đám minh đệ đừng cùng ta cướp, nước này ta muốn uống, ta muốn đóng gói trở về uống, đóng gói nhất định phải đóng gói lẩu bên trên ngươi thật là biến thái a ngươi, chúng ta liền muốn cùng nữ minh tinh nón cùng nhau chơi đùa nước. Ngươi mẹ nó muốn uống các nàng nước dựa chân vậy ta hỏi ngươi, đến cùng là các ngươi cùng nữ minh tình cùng nhau chơi đùa nước khả năng có thể lớn, hay là ta muốn uống đầu này suối dòng suối khả năng có thể lớn. 6. logic thiên tiên tài ta càng không có cách nào phản bác bất quá các ngươi thật đúng là đừng nói, đây mẹ hắn, Hồng Diệp Thôn đơn giản đó là địa linh nhân kiệt ta đây phía sau núi lại có tối thiểu mười nơi chơi nước nơi tốt, dòng suối đầm nước còn chưa hết hai ba chỗ mẹ nó còn có đầu này thác nước nhỏ. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 2-3 mét, nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý đi khán giả cho tới bây giờ đều chỉ nghe Hồng Diệp thôn một mực đều đang nói mình thôn bên trong hoàn cảnh tốt, nhưng... Thật đúng là không có hiện hiện thực thực thăm một lần. Bây giờ mượn cơ hội này, bọn hắn thăm một lần sau đó kinh ngạc, đây mẹ nó lại so với cái gì năm a cấp thắng cảnh muốn đẹp a, Chính yếu nhất là thuần thiên nhiên, một điểm công nghiệp ô nhiễm đều không có, thậm chí không có cái gì túi rác túi nhược. Có thể tính được là nghỉ mát thánh địa, nhân gian tiên cảnh dù sao giờ này khắp này tiết mục tổ người xem là nhìn nhìn không chuyển mắt đây nhưng so sánh cái gì đại lực tuyên truyền năm a tháng cảnh sinh đẹp hơn bọn hắn đều lòng ngứa ngay khó nhịn với lại không đơn giản có thể nhìn thấy cảnh đẹp thậm chí còn có thể ăn đến thuần thiên nhiên không ô nhiễm màu lục đồ ăn còn có thể chẹt in luyến tổng tiết mục quay chụp qua vòng hồng địa điểm đây mẹ nó tâm động a lục giã nhìn mảnh này tốt đẹp thiên nhiên phong cảnh kìm lòng không được mở miệng nói ra thanh tuyển trên đá du lịch khoái thạch gối suối u đầm sâu long khí động ngai cao luyện ánh sáng phủ thấu ngọc xuyên nhằm dưới điều sinh vào khe suối lưu hoán ảnh kinh hồng rơi xuống quỳnh châu tung toé ngọc nhu thanh tuyển nguyên không cạnh tùy ý qua thanh hồng người xung quanh lập tức kinh ngạc nhìn về phía dở cảm sơ liền ngay cả đang tại hút nước bên trong vui bừa ẩm ý các nữ khách cũng là dùng sáng rực ánh mắt nhìn về phía hắn vậy mà còn sẽ đọc thơ bài thơ này là bản gốc vẫn là lúc đầu có tác phẩm phong trực tiếp một chút người xem lúc này cảm giác mặt có chút đau nhức vừa mới nói lục dã văn tài không tốt sợ làm một mực đều tại buffet kết quả lục dã tại không biết do tình hình tình huống dưới vậy mà đọc lên như vậy một bài thơ mặc dù không biết có được hay không nhưng là có thể niệm đi ra liền so phòng trực tiếp bên trong chín mươi chín người liêu thắng. Đám Minh đệ, ta hiểu, đây mẹ nó đó là Lục giá mình viết à? Các ngươi nhìn xem đây hoàn cảnh các ngươi nhìn lại một chút đây thơ, nhìn lại một chút một câu cuối cùng, giống như lúc, giống như lúc mà tạo, thật đúng là chính hắn biết. Ngươi xem một chút một câu kia. Thanh Tuyền trên đá du lịch, quái thạch gối suối u nói giống hay không? kỳ thực đầu này dòng suối nhỏ. Diệu a, có khả năng nhất chứng minh bài thơ này là Lục Giả hiện trường biết đó là một câu cuối cùng a. Thanh Tuyền nguyên không cạnh tùy ý qua Thanh Hồng Thanh Tuyền nguyên bản liền vô câu vô thúc cũng không có người loại kia hiệu quả và lợi ích chỉ muốn yên tính tại thanh hồng bên trên tùy ý tự tại chạy xuôi. thanh hồng thanh diệp thôn hồng diệp thôn có quen hay không tất Hoán ảnh kinh hồng rơi xuống quỳnh châu tung toái ngọc đù, chính yếu nhất vẫn là câu này Hoán ảnh đồng dạng chỉ là ở trong nước vui đùa ầm ĩ giặt quần áo thiếu nữ mà kinh hồng đó là càng tốt hơn hiểu đồng dạng hình dung nữ tử hình thái dù mi lục ra đây là tại khen mấy cái nữ khách quý a đây không phải hiện trường biết ta bả đầu cắt bỏ tốt đang như bức giờ sở ngươi là muốn cất cánh a ngươi trước đó những cái kia ngu xuẩn nói giờ các sở sẽ không làm thơ sẽ không văn tài đây các ngươi hiện tại ngược lại là đường giả bộ chết ta đi ra viết một câu không sai biệt lắm lúc này trần giám đốc nhìn nơi này cảnh đẹp ánh mắt cũng là điên cuồng lấp lóe đẹp quá đẹp hoàn toàn đó là hắn trong ngậu mới có địa phương có nước có sơn tràn đầy mùa hè mới có khí tức khó trách nơi này sẽ xuất hiện bạch mỏng măng nguyên lai like là sơn thủy vấn đề mà lúc này thu vào trần lão ra từ điện thoại khách hàng cũng nhóm cũng là đồng loạt nhìn về phía khách sạn bên trong màn hình lớn tại công tác nhân viên chợ rút giới trực tiếp thuận lợi ném màn hình đi lên hồng diệp thôn phía sau núi cảnh đẹp liền chiếu và hộ khách nhóm tầm mắt tất cả người nhất thời hít vào một khí lạnh Sau đó ánh mắt trong nháy mắt sáng rực, Hào Sơn, Hào Thủy, Hào Địa phương, không có một chút ô nhiễm, với lại tràn đầy thiên nhiên khí thức, nơi này đổ vật tuyệt đối là hoàn mỹ phù hợp bọn hắn đối với thuần thiên nhiên không ô nhiễm màu lục nguyên liệu nấu ăn yêu cầu. Thậm chí vượt xa khỏi, bọn hắn cảm giác ăn mảnh này sơn thủy sinh trưởng nguyên liệu nấu ăn, khẳng định sẽ tương đương tinh khiết, thậm chí có thể làm cho thân thể càng thêm thông suốt đây. Lao tham ăn nhóm tương đương hài lòng, đây 80 đồng tiền một cân bạch ngọc măng. Chị, chớ đừng nói chi là cái này, bạch lấy tuần nghe nói vẫn là duy trì có Hồng Diệp thôn cùng Lục Diệp thôn nhân kiệt này, địa linh địa phương có một chủng loại cái này càng diệu nha an toàn phẩm chất phương diện không có vấn đề dinh dưỡng giá trị cũng không thành vấn đề hiện tại liền ngay cả bọn hắn sở truyền cầu kia ưu việt hưởng thụ đều có thể thỏa mãn bọn hắn cái này bạch ngọc măng đến ăn duy chỉ có nơi này có đây quả thực là thân phận biểu tượng a mà lúc này trần lao gia tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hồng diệp thôn tình huống thực tế coi hắn nhìn thấy mảnh này tràn đầy linh khí sơn thủy trong nháy mắt cũng là chấn động đang nghĩ đến lục dã muốn khai phát mảnh này sơn thủy với tư cách điểm du lịch sự tỉnh hắn trong nháy mắt tâm động nếu là có thể lẫn vào một câu nói hắn tin tưởng cái này đầu tư tuyệt đối sẽ cho hắn tương đương hài lòng hồi báo hắn tâm động lục dã nhưng không biết nhiều như vậy lúc này hắn nhìn trần giám đốc hỏi trần giám đốc thế nào mảnh này sơn thủy còn phù hợp a lục dã trong giọng nói lộ ra kiêu ngạo mặc dù hồng diệp thôn vị trí xa xôi tại mấy năm trước thuộc về nghèo khó lạc hậu địa khu nhưng cũng là bởi vì cái này nguyên nhân cho nên hồng diệp thôn mới có thể bảo trì hoàn mỹ như vậy tự nhiên tự nhiên phong cảnh đương nhiên sát vách lục diệp thôn cũng giống vậy đều như thế nghèo lúc này trần giám đốc hồi thật lại sau đó không chút nào keo kiệt mình táng dương, đây tuyệt đối là một nơi tốt, ăn nơi này sản xuất đồ vật, sợ là đều có thể tươi sống mấy năm. Trần giám đốc nửa mở cho đùa. Lục Gia biết hắn đây là tại mơ hồ đánh quảng cáo, cho người khác quyết tâm lý ám chỉ đây. thế thì không có khoa trương như vậy, bất quá Hồng Diệp thôn tuyệt đối không có bị ô nhiễm qua, nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối màu lục ô nhiễm môi trường không ô nhiễm, tràn ngập thiên nhiên khí tức, sống lâu mấy năm ta cũng không dám, nhưng là tuyệt đối không biết ăn hỏng thân thể, điểm này ta là dám can đoan. Lục Gia nhớ tới cái gì nói ra các ngươi sợ không phải không biết chúng ta hồng diệp trấn là một cái thừa thái trưởng thọ lao nhân địa phương a chương 167, ai biết lục giá đến thật a chương 167, ai biết lục giá đến thật a nói đến đây lục giá có chút yêu ngạo vì cái gì trường thọ cũng là bởi vì mảnh đất này khu sơn thủy còn có nguồn gốc từ tại mảnh này sơn thủy bên trên ăn uống phòng trực tiếp bên trong khán giả càng thêm tâm động khá lắm hồng diệp trấn lại còn là một cái trường thọ lao nhân thôn trấn đây bọn hắn vậy mà không biết quả nhiên nơi này khắp nơi đều có kinh hỉ a phòng trực tiếp bên trong khán giả đã bắt đầu kích động nơi này quá đẹp bọn hắn không kịp chờ đợi muốn đi tới nơi này cái địa phương nhìn xem thủ đô khi lục đình phong nhìn thấy quê quán sơn thủy thời điểm cũng là kìm lòng không được ngẩn người phút chốc hắn đều đã rất lâu chưa có trở lại quê quán một mực đều ở nơi này dốc sức làm cho dù là ăn tết thời điểm cũng không có không rời đi bây giờ hắn rốt cục làm ra một ít thành tích dựa vào chính hắn một người thủ đoạn đem một công ty làm được 20 mươi giá trị mặc dù so ra kém những cái kia độc một tí 100 trăm công ty nhưng dạng này thành tích đã phi thường không tầm thường. cây dương mai ở bên cạnh nhỏ giọng nói đình phong nguyên lai like hồng diệp thôn đẹp như vậy sao lục đình phong có chút kiêu ngạo đây là nhà ta xã từ nhỏ đến lớn ta đều là ở nơi đó lớn lên tây dương mai trước mắt vậy ngày mai thời điểm có thể hay không mang ta cùng một chỗ trở về đây còn có ngươi cái khác hai cái hài tử lục đình phong dừng lại phút chốc lắc đầu quên đi thôi chờ lần sau lần này ta tự mình trở về chủ yếu là hắn đã đối với lục giã thành tích lên lòng nghi ngờ hắn không rõ lục dã lần này mà kết tinh phương án đến cùng là hắn làm vẫn là những người khác tại phía sau màn nghị tế nếu như là hắn làm nói lục đình phong sẽ hết sức cao hứng hộ phụ không có quyền tử nếu như không phải hắn làm mà là phía sau một người khác hoàn toàn thay hắn nghĩ kế, kia lục đỉnh phong liền sẽ sinh ra ngờ vực vô căn cứ. lục Dã phải hay không nhớ phải dùng loại biện pháp này đến mê hoặc hắn. từ hắn nơi này mưu cầu thứ gì? lần này hắn muốn đích thân trở về tự mình nhìn một chút lục Dã đến cùng phải hay không chân tại thực học, cũng hoặc là liền nói là đang lừa hắn. bên cạnh tây dương mai ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng, nàng còn tưởng rằng lục đỉnh phong sẽ đồng ý đây. nếu như lục đỉnh phong đồng ý nói, dẫn theo nàng hai đứa con trai cùng lục Dã đặt chung một chỗ so sánh, lập tức phân cao thấp. đến lúc đó lục Dã sẽ bị dây thành cật bã, rốt cuộc đừng mong muốn giành tập đoàn lợi ích kết quả không nghĩ tới lục đình phong vậy mà tự tuyển cây dương mai có chút thất vọng bất quá nàng cũng không có từ bỏ tiếp tục tại lục giá trên thân buồng địch thủ đoạn đã nàng châm ngòi lục giá cùng lục đình phong lên lòng nghi ngờ kia nàng đương nhiên là muốn tiếp tục làm nàng muốn để lục đình phong đối với lục giá mất đi lòng tin lục gia tập đoàn công ty chỉ có thể là nàng ba đứa hải tử lục gia cái này vợ trước sinh con hoang cũng xứng đã ta không thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về vậy ta có một số việc sớm nói cho ngươi một cái cây dương mai ôn nhu cho lục đình phong xoa bóp Việt thái dương cây dương mai ôn nhu nói ngươi cũng biết ta cũng tính tình có chút đại Dù là phát sinh một chút sự tình, ngươi cũng không cần trách hắn, càng không muốn phát táo. Lục Đình Phong tựa ở cây dương mai trong ngực, nhàn nhạt từ một tiếng, ân. Nếu như Lục Giá là đang lừa hắn, vậy hắn sẽ tương đương thất vọng, nhưng cũng sẽ không đối với Lục Giá thế nào. Dù sao từ vừa mới bắt đầu liền không có quá nhiều chờ mong, không phải sao? Cho dù là hiện tại Lục Giá biểu hiện ra marketing năng lực, nhưng Lục Đình Phong trong lòng vẫn như cũ có ngờ bực vô căn cứ. A cũng, từ nhỏ đã không có mụ mụ ở bên người chiếu cố, tính tình hỏng một điểm là rất bình thường. Ngươi cái này làm ba ba đại nhân có đại lượng cũng không cần cùng tiểu hài tử chấp nhận biết không còn có tiểu hài tử sao cuối cùng sẽ đưa thích thổi một chút như liền tính lục giã nói là giả ngươi cũng không cần đối với hắn phát cái gì tính tình lục đình phong không nói chuyện nhưng cây dương mai biết hắn lời đã nghe lọt được nhiều năm như vậy bên trên thuốc nhỏ mắt đã đầy đủ triệt tiêu lục giã tại lục đình phong tâm lý đặc biệt trường tử vị trí trầm mặc rất lâu lục đình phong mới mở miệng biết rồi nếu là ngươi để ta lần này biết lục giã là đang nói mỏ vậy sau này hắn cũng đừng hòng muốn cái gì quyền kế thừa liền cấm lấy ta lưu một khoản tiền thành thành thật thật đợi tại quảng đông a đúng người an bài một chút một chút lễ vật ta ngày mai trở về thời điểm dẫn theo lục đình phong cứ việc trở về hồng diệp thôn là ôm lấy khắc mục đích nhưng là hắn đúng là thật lâu chưa có trở lại quê quán hắn không kịp chờ đợi muốn trở về quê quán muốn cùng hắn đại ca còn có những thân nhân khác nhóm đoàn tụ đương nhiên cũng không biết lục đại hữu bọn hắn có hoang nên hay không lục đình phong dù sao lục đình phong vừa về đến liền muốn đối lục giã ra tay cân nặng thêm lên tổng 3.600 cân theo đảo gia mang từng nhóm lên cân điện tử cuối cùng thu hoạch cũng đi ra tất cả mọi người đều có chút chờ mong nhìn về phía trần giám đốc bọn hắn còn không biết lần này giá thu mua là bao nhiêu đây lục gia không nói bọn hắn cũng không có hỏi trần giám đốc nhìn kỹ những này mang phẩm chất sau đó phát hiện cơ bản đều là phẩm tướng hoàn hảo lập tức hài lòng hắn ưa thích cùng thống khoái người làm ăn không thích những cái kia hư đầu ban áo, thật giả lẫn lộn hết thảy 3.600 nghìn cân một cân 60, mươi vạn sáu nghìn trần giám đốc cẩn thận tính toán một cái xung quanh thôn dân nghe được giá bán cùng tiền hàng kim lệch lập tức hít vào một ngụm khí lạnh không đơn thuần là đám thôn dân cho dù là công tác nhân viên cũng là một mặt kinh ngạc tạ thiên phải biết đây hơn 3.000 ngàn cân măng chỉ là đảo một chút măng mà thôi cả tòa phía sau núi cũng không biết lớn bao nhiêu chỉ cần là mỗi ngày đều có thể đi ra tháng 2 năm một một vạn tạ thiên một năm xuống tới đó là 7.800 cái cho dù là tiết mục tổ bên trong công tác nhân viên thường thấy nhiều tiền lúc này cũng không nhịn được có chút vào mắt nhìn về phía hồng diệp thôn cùng lục diệp thôn hai thôn thôn dân tràn đầy hâm mộ quá sung sướng hàng năm chỉ cần dựa vào bán măng liền có thể kiếm nhiều tiền mặc dù hàng năm bán măng mùa cũng chỉ có mấy cái tháng nhưng tính được cũng có tiếp cận mười, hai triệu thu nhập. đây, đơn giản liền cũng giống như nằm mơ. đằng sau nếu như đem những này mang khuyết chương sinh, kia ha không đó là có thể sản xuất càng nhiều. đám thôn dân nhìn về phía lục ra ánh mắt tràn đầy hoan hỷ cùng tôn kính. trước đó không mỏ ra nhìn không đến, trong lòng bọn họ kỳ thực còn có một chút không chắc. nhưng là hiện tại tiền đã rơi xuống túi, đồ vật cũng đã bán ra, trong lòng bọn họ tảng đá lớn lập tức rơi xuống đất. lục ra thật sự là cho hai người bọn hắn cái thôn tìm một đầu phát tài đại kế. đây là cái gì? đây chính là hai cái thôn đại ân nhân, tuyệt đối đại ân nhân tiết mục tổ công tác nhân viên nhìn về phía lục giã ánh mắt cũng thay đổi bọn hắn coi là lục giã cũng chính là ngoài miệng nói một chút cái gì kính dâng cái gì đối với thôn phát triển có lợi nha cái gì mang thôn phát tài nha đây đều là gạt người liên cùng có ít người miệng bên trong nói em hay, nhưng kỳ thật đó là đem thiện lương thôn dân trở thành cổ lực cái gì một cái thôn dân tiên phú mang sau giàu cái gì toàn thôn giả cộng đồng giàu có kỳ thực đều là nói dối bọn hắn cho rằng lục giã cũng là dạng người này nhưng là không nghĩ tới lục dạ mẹ nó là đến ra chương một nhiều tiền như vậy lục đình phong khiếp sợ trường 168, nhiều tiền như vậy lục đình phong khiếp sợ hắn là thật muốn dẫn lấy toàn bộ thôn cùng một chỗ phát tài hắn không có lừa gạt Bạch ngọc mang giá cả thật là tại mấy chục khối trở lên một cân 60 mươi nguyên một trăm cân cái kia chính là hơn sáu ngàn phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng vỡ tổ ngọt ảo. trước đó những cái kia người đâu mẹ nói nhảy ra a các ngươi không phải là đang nói lục ra đó là lừa gạt người trong thôn đó là tại bút phép mạnh mẽ vậy bây giờ kết quả đi ra các ngươi người đi đâu rồi bụ từng cái đều chỉ biết trang bước Tại trên internet chỉ điểm Giang Sơn chân chính bị đánh mặt thời điểm toàn đều trốn đi, thứ hèn nhát sợ hàng loạt ảo, trước đó ta cũng bị phòng trực tiếp bên trong tiết tấu mang lệnh, ta mẹ nó còn tưởng rằng Lục Dã thật sự là cho thôn bên trong bánh vẽ kết quả đây mẹ nó ở đâu là bánh vẽ nha, đây là trực tiếp cho làm từng cái trang bóng bánh nướng đút tới thôn dân miệng bên trong mụ Nguyên Lai thật có người trong thôn nguyện lấy ý mang theo những thôn khác bên trong người cộng đồng phát tài, cộng đồng giàu có a ta còn tưởng rằng đây đều là một câu khẩu hiệu, đó là người khác đang gạt người mà thôi lầu bên trên ngươi mẹ nó ý gì đâu, muốn ăn cơm cuộn rong biển sốt trứng gà đúng không Lục Dã bước, Lục chân nam nhân khác không nói chỉ bằng hắn chân tâm thật ý muốn mang người trong thôn phát tải hắn tất cả việc xấu cũng không tính là cái gì lục dã ta thần phòng trực tiếp khán giả đều điên rồi đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy chân tâm thật ý muốn mang người mình phát tải mu khác không nói lục dã trong chuyện này làm tuyệt đối là nam nhân khán giả đột nhiên liền đối với hồng diệp thôn đám thôn dân tâm lý sinh ra đố kỵ vì cái gì bọn hắn không phải hồng diệp thôn lục diệp thôn hai cái thôn bên trong người đâu vì cái gì bọn hắn thôn bên trong chưa từng xuất hiện lục dã một nhân tài như vậy nếu có nói bọn hắn lúc này cũng có thể nằm ngựa chờ lấy phát tài. Nằm ngựa cũng không phải là nói thật, nằm không hề làm gì, đây gọi nằm thẳng. Khán giả cho rằng nằm ngựa là làm lấy mình đủ khả năng sự tình, còn có thể qua bên trên tiểu khang sinh hoạt, đây mới gọi là làm nằm ngựa. Có thể nằm ngựa người, trong nhà khẳng định rất có tiền. Mà lục gia hiện tại yêu cầu đám thôn dân làm sự tình, đối với tuyệt đại một số người đến nói vậy cũng là có thể làm đến. Hoặc là nói thả cái kẻ ngu đi lên đều có thể làm, đều có thể lĩnh tiền. Đây mẹ nó đó là bọn hắn muốn sinh hoạt ra, vì cái gì bọn hắn không có lục gia đây. Lục gia xác định không sai sau đó, đưa tay cùng trần giám đốc nắm tay, lần đầu tiên hợp tác hy vọng chúng ta về sau hợp tác vui vẻ. Trần giám đốc từ trên xe mang xuống đến một cái cặp công văn, từ bên trong móc ra 21 mươi tiền, sau đó lại chuyển vận 6.000 nghìn gói, gom góp hai vạn sáu nghìn nguyên. Trần giám đốc mặt mày hớn hở, lục lá bản, chúng ta khẳng định hội hợp làm vui sướng. Đây là tiền hàng, điểm một cái đi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn mang theo những này nguyên liệu nấu ăn trở về, hắn tin tưởng những cái kế láo tham ăn nhóm tại thấy qua Hồng Diệp thôn phía sau núi hoàn cảnh sau đó, đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp đây đạo thiên nhưng Mỹ thực. Đưa mắt nhìn Trần giám đốc đi xa, lục đã giơ lên trong tay một cái túi lần đầu tiên nhìn thấy tiền đêm nay hồng diệp thôn lục diệp thôn người tới nhà của ta dựa theo hộ khẩu chia tiền xung quanh trầm mặc phúc chốc sau đó chấn thiên động địa tiếng hoan hô vang lên ha ha ha lục dã lục dã tiếng hoan hô kinh khởi sơn lâm bên trong rất nhiều chim thú chuyển ra rất rất xa tiết mục tổ người nhìn về phía lục dã ánh mắt tràn đầy sùng bái. mấy cái nữ khách quý còn có nam đám khách quý ánh mắt cũng có chút dị dạng có tiền người bọn hắn gặp qua biết kiếm tiền người bọn hắn cũng đã gặp nhưng là giống lục dã dạng này biết kiếm tiền còn nguyện ý đem tiền phân cho những người khác người còn là lần đầu tiên thấy lúc này hồng diệp thôn bên trong đã chuẩn bị muốn rời khỏi tiết mục tổ ngô phàm nghe được đây đạo tiếng hoan hô sắc mặt rất khó nhìn. mà lúc này thủ đô khi lục đình phong cùng cây dương mai tại chân chân Trinh chính gặp được tiền sau đó cũng ngây ngẩn cả người một cân măng 60 nguyên một lần bán ra mang đổi về 21 vạn sáu nghìn nguyên một năm xuống tới có 7.800 tám vạn số tiền kia liền ngay cả lục đình phong cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được cảm giác khiếp sợ phải biết hắn danh nghĩa sản nghiệp thành phố trị cũng liền hai mươi hàng năm lợi nhuận cũng chính là không sai biệt lắm ba bốn ước khoảng mà hồng diệp thôn lục diệp thôn cái này mang suy ý trong đó chứa bạo lợi nhường hắn con mắt đỏ lên bên cạnh cây dương mai càng là không chịu nổi nàng đau lòng à nàng không nghĩ tới lục giá tùy tiện làm làm vậy mà thật làm ra một đầu siêu cấp đại sản nghiệp một cân măng 60 mươi nguyên giá trên trời bán măng liền có thể một ngày 20 mươi vạn cho dù là nàng cũng không quá cảm tưởng voi, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi cái này vốn là hẳn là lục giá. không đúng hẳn là nhà bọn hắn sinh ý dù sao nếu như là bọn hắn phát hiện cái này cơ hội buôn bán nói bọn hắn đến lúc đó liền có thể đem mấy tòa núi cho nhận đầu xuống tới Sau đó thuê làm đám thôn dân cho bọn hắn làm việc, phân ra một chút xíu cực nhỏ lợi nhỏ, còn lại coi như tất cả đều là nàng tiền. Dù là không phải tất cả đều là nàng tiền, đó cũng là nàng ba đứa hài tử, tương lai đều là bọn hắn nương một cái. Kết quả để cây Dương Mai cảm giác đau lòng là, lục giá cái này đáng chết giá hỏa lại đem số tiền này thật phải chia tay cho người trong thôn. Hắn điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ không biết một năm xuống tới ở trong đó lợi nhuận có bao nhiêu a? Gần 8000 vạn, đây nếu là đằng sau lại quyết trương sinh sau đó tiếp tục nhận tàu dày đặc trùng trọn một năm lợi ích thậm chí có thể đạt đến một cái tiểu mục tiêu cây dương mai đấu kỵ phát cuồng thận không thể lúc này liền bỏ tới hồng Diệp thôn đem thuộc về các nàng gia tiền thuộc về các nàng gia sản nghiệp toàn đều cho cấp vệ lục đình phong đều có chút thất thố đây cũng quá không đối với không đúng có thể sinh măng mùa chỉ có xuân đông tính được một năm cũng chỉ có một nửa thời gian có thể bán tổn hại tính được nói lợi nhuận đại khái tại 4.000 bạc vàng. nhưng đây đã đầy đủ để người khiếp sợ nhất là trong đó đầu tư cùng hồi báo tỷ lệ càng làm cho người đỏ mắt liền hắn cũng không dám nói mình có thể làm đến hoặc là nói căn bản làm không được kết quả bây giờ tại hắn nhi tử trong tay liền xuất hiện Hiện tại hắn có chút hoài nghi, hoặc là nói hắn đã bắt đầu tin tưởng cái này mà kết tính phương án là Lục Dã mình làm. Không phải nói, ai sẽ đem như vậy đại một khoản tiền đưa cho người khác đâu? Trừ phi người kia toan tính long trọng, đồ là hắn 20 ước thân ra. T. Lục Đình Phong lần này trở về thật được thật tốt điều tra hỏi, không biết rõ ràng hắn tâm bất an a. Dù sao nỗ lực càng nhiều, hắn toan mưu đồ vật liền càng là đại a bên cạnh cây dương mai lúc này bỏ mắt, vội vàng lôi kéo Lục Đình Phong tay, "Đình Phong, đây chính là nhà chúng ta nghĩ ra được chủ ý nha, ngươi thật mặc cho lục, A cũng như vậy sống sợ sợ bại ra sao?" Đây về sau đều là chúng ta sản nghiệp A, chúng ta ba cái kia hải tử. Nhìn lục giá hiện tại liền bắt đầu hét lớn chia tiền, cây Dương Mai thật giết lục giá tâm đều có. Có thể đều là nàng tiền A, đó cũng đều là nàng ba đứa hải tử tiền A. Lục Đình Phong nghe được Tây Dương Mai nói cũng rơi vào trầm tư, xác thực, nhiều tiền như vậy phân cho người trong thôn xác thực không ổn. Lục giá xác thực bại ra. mươi 169, muốn ta mang các ngươi kiếm tiền, các ngươi đều phải nghe ta mươi 169 muốn ta mang các ngươi kiếm tiền, các ngươi đều phải nghe ta lục đỉnh phong có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép. lục gia đến cùng có biết hay không nhiều tiền như vậy ý vị như thế nào là hắn cả một đời đều không kiếm được tài phú. có lẽ chuyện này thật là lục gia tự mình làm, nhưng cũng có thể hắn cả đời này cũng chỉ có một cơ hội này. kết quả hắn lại đem số tiền này phân đi ra. nếu như bỏ qua cơ hội lần này, hắn có biết hay không lần sau muốn chạm đến cơ hội này có bao nhiêu khó? hắn biết mấy ngàn bạn là khái niệm gì sao? nhường hắn đi kiếm mấy lời? không, nhường hắn dạng này đi kiếm cái mấy chục đời đều không kiếm được lục đình phong cảm thấy mình trái tim đều đang chảy máu dù sao lục gia đó là hắn đem hắn ra tiền phân cho người khác hắn là thật không đỡ làm một cái hợp cách nhà tư bản tham lam là bọn hắn khắp vào trong gen tầng dưới chốt nhất đồ vật không có cái nào nhà tư bản sẽ không tham lam lục thanh phong càng thêm kiên định ngày mai trở về quyết tâm ngày mai không chỉ là muốn trở về làm rõ ràng lục gia trận này mà kết tinh đến cùng là ai ở sau lưng xuất thủ càng là muốn trở về thu thập một chút lục gia lưu lại cục diện rồi dám sinh ý làm sao có thể làm như vậy đây không thuần khiết hồi nhỏ sao Mà thấy được Lục Đình Phong kia phẫn nộ biểu tình, cây dương mai trong lòng cũng là mừng thầm. Xem ra hẳn là đúng. Đằng sau đều không cần nàng lại đến chân ngòi, Lục Giá tự nhiên sẽ bị Lục Đình Phong thu thập, đồng thời chán ghét. Lục Giá bại ra tốt, bại một lần ra nói hắn cũng đừng nghĩ lại đúng chàng trong nhà tư sản. Đối với dạng này người mà nói, Lục Đình Phong là tuyệt đối sẽ không đem ra sản giao cho hắn, không phải tân tân khổ khổ đánh xuống gia nghiệp liền bị hắn cho thua sạch với lại lần này không chỉ là tuyệt lục dã với tư cách người thừa kế khả năng còn có thể thu hoạch một cọc một năm có gần một cái tiểu mục tiêu sinh ý đây là để cho người khác đến vận doanh nếu như là để bọn hắn mình vận doanh đồng thời khai phát bạch ngọc măng nói cái này lợi nhuận còn sẽ càng nhiều nghĩ đến nơi này cây dương mai tâm lý cũng vui vẻ nở hoa rồi lục dã nhưng không biết lục đình phong cùng cây dương mai đang suy nghĩ chuyện đẹp gì đây hắn đối với tiền tài thật không có gì dục vọng đối với hắn mà nói chỉ cần đủ hắn sinh hoạt là được trước đó hắn còn lo lắng lục đình phong ngừng hắn tiền cho nên một mực liền muốn tới làm chút kinh doanh hiện tại tốt sinh ý đã làm tốt hơn nữa còn có chút quy mô bổ dáng chẳng những là lục dã mình đủ sinh hoạt tiền có còn có thể mang theo người trong thôn cùng một chỗ phát tài hắn vẫn rất vui vẻ càng làm cho hắn vui vẻ là chỉ là hệ thống số dư còn lại đang tại điên cùng tăng bọn, hệ thống hậu trường liên tục không ngừng tin tức nhắc nhở vang lên đây một đợt hắn kiếm lời tê không biết bao nhiêu người khiếp sợ quả nhiên còn phải là kiếm chuyện mới có thể có càng lớn thu hoạch đã là buổi tối thời gian ba ngày ba đêm tiệp cơ động còn chưa kết thúc hai cái thôn thôn dân vẫn như cũ đi vào lục dã ra cửa viện ăn tiệc Mà tại bọn hắn một mực quan sát ánh mắt bên trong, Lục Dã cũng không có cô phụ bọn hắn kỳ vọng. Tại ăn no uống đã sau đó, Lục Dã trực tiếp đứng lên đến, lấy ra cái kia chứa 21 vạn nghìn nguyên túi. "Các vị, mọi người hôm nay cũng nhìn được, chúng ta mang hôm nay đã bán hắn ra, bán không ít tiền, 21 vạn." Tại Lục Dã nói chuyện trong náy mắt, tất cả người đều dừng tay lại bên trong bữa, đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, tập trung tinh thần nghe. Lục Dã nhìn thấy một màn này cũng gật gật đầu, hôm nay chia tiền trước đó đâu, ta chưa xác định một việc. Tất cả người đều nhìn hắn, không biết hắn muốn xác định sự tình gì có ít người đã rất cúng lên muốn khẩn cấp cầm tới thuộc về mình một phần tiền lục dã nhưng không có quản đây một số nhỏ rất gấp người mà là nhìn về phía hai vị thôn trưởng chỉ bất quá hắn lược qua mình đại quốc dù sao hồng diệp thôn bên này đã không cần xác định tuyệt đối là nghe hắn là hắn đáng tin hiện tại có vấn đề chỉ có lục diệp thôn bên kia nhớ kỹ ta trước đó nói với các ngươi qua muốn đi theo ta cùng một chỗ kiếm tiền nhất định phải sự tình gì đều nghe ta các ngươi cũng đồng ý đúng không lục dã hỏi hướng tần đại hải vị trưởng thôn này tần đại hải đứng lên đến nghiêm túc nói phải lục dã ngươi có thể mang theo chúng ta kiếm tiền Chúng ta đã rất cảm kích. Trước đó ta đã nói tất cả người đều phải nghe ngươi nói, tất cả mọi chuyện đều nghe ngươi, do ngươi đến ăn bài. Không quản ngươi làm cái gì quyết định, chúng ta đều đôi tay tán thành, tuyệt đối không có nửa điểm ý nghĩa. Dù sao cũng là muốn người ta mang theo mình kiếm tiền, nếu như bọn hắn bên này đang ép bước lại lại, vậy liền là thật có chút không biết điều. Lục Giác gật đầu, nói cách khác ta không quản có cái gì đề nghị, các ngươi đều sẽ nghe theo đúng không? Tân Đại Hải hung hăng gật đầu, "Phải, tuyệt đối không có nửa điểm dị nghị." Lục Diệp thôn bên kia thôn dân cũng là đội vàng mở miệng, "Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta đều đồng ý." chỉ cần có thể mang bọn ta kiếm tiền, chúng ta cái gì đều có thể đáp ứng. đều từ Lục Giã làm chủ, chúng ta đều nghe ngươi. không quản sự tình gì chúng ta đều nghe. Lục Diệp thôn bên kia thôn dân loạn thất bất ao, nhưng nói tới nói nói tới ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần Lục Giã dẫn bọn hắn kiếm tiền, Lục Giã đưa ra bất kỳ dị nghị gì, bọn hắn đều sẽ không phản đối. Lục Giã nghe được bọn hắn lời này sau đó, trong lòng liền đã có tính toán. Nam nữ đám khách quý vẫn như cũ còn tại ăn trực, bất quá bọn hắn cũng là vừa quan sát Lục Giã chia tiền tình huống này, đối với Lục Giã hành vi bọn hắn là rất bội phục dù sao bọn hắn liền không có gặp qua những người khác nguyện ý cho không thể làm chung người chia tiền phần không thể đem tất cả tiền đều đặt ở mình trong túi đương nhiên bọn hắn cũng không biết lục giá toan tính mưu cũng không phải là tiền mà là cái khác càng nhiều đồ vật càng đáng tiền càng có lợi hơn ích. về phần tiền hiện tại đối với lục giá đến nói thật sự là một con số lục giá tại xác định tất cả người đối với hắn trước ra điều kiện không có ý kiến sau đó ra hiệu tất cả người tất cả ngồi xuống trước đó ta đã nói bạch ngọc mang ta sẽ không được hưởng mỗi người đều có phần hôm nay đã đến ta thực hiện lời hứa thời điểm dựa theo trước đó chúng ta hồng diệp thôn thương lượng xong lấy thôn mỗi một hộ làm một phần tử hồng diệp thôn hết thể hơn 60 mươi hộ cho nên tổng cộng chia làm thành 68 phần hồng diệp thôn bên này thôn dân có chút rối loạn nhưng rất nhanh liền ngừng dù sao đã sớm là thương lượng xong sự tình mà lục diệp thôn bên kia người có chút nóng nảy làm sao chỉ nói hồng diệp thôn a bọn hắn lục diệp thôn đâu bất quá bọn hắn cũng biết có chừng có mực không có một cái dám nói lung tung lúc này liền phải có người hỏi cái gì rõ ràng bọn hắn đã có thể chính mình độc chiếm bạch ngọc mang tất cả lời vì cái gì còn muốn nghe lục gia nói bọn hắn chỉ sẽ nói cho ngươi Ngươi là đồ đần sao? Nếu không phải Lục gia nói, nào có bọn hắn hiện tại ngồi ở chỗ này chia tiền? Bọn hắn mới không ngốc đây. Lục gia có thể nâng lên bạch ngọc măng liền có thể hủy bạch ngọc măng, sau đó nâng lên mới đồ bật. Bọn hắn cũng không dám làm loạn, bọn hắn có thể quá rõ ràng Lục gia tàn nhẫn, ra tay gọi là một cái hung ác. Về phần Lục Diệp thôn bên kia, hết thể có 80 hộ người, cho nên chia làm 80 phần. Chương 170, ta cảm giác không công bằng chương 170, ta cảm giác không công bằng Lục gia tiếng nói vừa ra thời điểm, Lục Diệp thôn bên kia người đều là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng xếp tới bọn hắn ngồi tại lục giã bên tay trái tần đại hải lập tức hồng quang đầy mặt tốt tốt tốt quá tốt rồi lục giã chỉ là dừng một chút mở miệng hỏi ta biết lục diệp thôn mọi người là vừa ra nhập vào còn không rõ ràng lắm trước đó sự tình cho nên ta tại nơi này cùng mọi người nói một chút ta cho rằng công bình nhất phân phối tiêu chuẩn lục diệp thôn đám thôn dân mín hơi ngưng thần ai không thích tiền ai không muốn đa phần tiền ai không biết sợ hãi người khác so với chính mình chiếm được càng nhiều lục giã ở thời điểm này mở miệng tại chúng ta hồng diệp thôn đã xác định một cái phân phối phương thức cái tiêu chính là dựa theo hộ khẩu đến phân tiền không quản ngươi một hộ có bao nhiêu người một cái hộ khẩu vốn chỉ có thể cầm một phần tiền ngươi suy nghĩ nhiều phân một phần tiền vậy ngươi liền phải đem ngươi hải tử phân đi ra chia một cái độc lập hộ khẩu đương nhiên muốn phân đi ra hộ khẩu nhất định phải đạt thành một cái điều kiện đó chính là cưới lao bà thành ra lập nghiệp tiếng nói vừa ra thời điểm lục diệp thôn bên kia người nhất thời liền lâm vào rối loạn bên trong nghị luận ầm ĩ có chút mặt mũi tràn đầy vui mừng có chút chỉ là có chút không tình nguyện có chút chỉ là rõ ràng không cam lòng lục giá nhìn đến đây cũng không có nói cái gì tân đại hải lại là ở thời điểm này mãnh liệt vô bàn một cái đứng lên đến Nôn náo cái gì mà nhốn náo Tiến tĩnh lục diệp thôn thôn dân lập tức liền vào miệng tiếp tục xem lục giã hy vọng hắn có thể nói tiếp lục giã nhìn lục diệp thôn bên kia người chúng sinh muôn màu, kém xa kích tóc hồng diệp thôn bên này đám thôn dân đoàn kết hắn cũng biết là vì cái gì hồng diệp thôn bên này đều là một cái họ mọi người đều có một cái lao tổ tông mà lục giã trong thôn bối phận đó là cao nhất mấy hộ nhân ra một trong cho nên hắn nói chuyện chắc chắn mọi người lực ngưng tụ cũng mạnh mẽ mà lục diệp thôn nhưng là khác biệt bọn hắn bên kia có ba cái họ lâm vương thần cho nên bên kia cũng không bằng hồng diệp thôn bên này đoàn kết Bình thôn bên trong đều có một ít loạn thất bát tao sự tình, cho nên Lục Giã cũng đã làm xong một chút dự định, muốn loại bỏ một chút côn trùng có hại. Ta biết các ngươi khu phục, cho rằng dựa theo hộ khẩu đến phân tiền cái này không công bằng. Lục Giã nói đến đây dừng lại, nhìn Lục Diệp thôn tất cả người. Lục Diệp thôn một số người lắc đầu, một số người chỉ là hung hăng gật đầu, càng nhiều là không nói. Lục Giã nhìn đến đây lập tức trong lòng hiểu rõ, ta cái này phân phối phương thức là đã là làm bằng sắt sự thật, bất cứ lúc nào ta đều nhận định cái này phân phối phương thức tuyệt đối không đổi được. Lục Diệp thôn bên kia đều là xôn xao tất cả người nghị luận ầm ĩ bất quá phần lớn còn có thể tiếp nhận. Tân Đại Hải nhìn thấy một màn này sắc mặt đều lục, từng cái nhường hắn như vậy không bất lo, tại lục Dã trước mặt mất mặt đều an tĩnh, thành thành thật thật nghe lục giá nói chuyện. Mọi người lập tức đều an tĩnh lại tiếp tục xem lục Dã. bất quá có ít người trên mặt không cam lòng chưa đầy càng thêm rõ ràng. Dù sao nhà bọn họ thế nhưng là có được rất nhiều nhân khẩu, đây nếu là cùng dựa theo hộ khẩu đến phân tiền nói, vậy bọn hắn chẳng phải là thua thiệt lớn. Những cái kia trong nhà nhân khẩu thiếu người chẳng phải là chiếm rất nhiều tiện nghi, đối với bọn hắn đến nói không có bằng. Cho nên ta tại nơi này nói một câu, những cái kia chưa đầy cái này phân phối biện pháp người có thể đứng ra ta là rất dân chủ ngươi nếu là không đồng ý ta cái này phương pháp phân phối nói ngươi đại khái có thể nói thẳng đi ra tân đại hải ở thời điểm này biến sắc hỏng trước đó lục giã đã nói muốn hắn mang theo kiếm tiền tất cả người nhất định phải nghe hắn không cho phép có bất kỳ dị nghị kết quả lục giã lúc này lại nói một câu nói như vậy rõ ràng ngay tại đảo hố tân đại hải nghĩ đến điểm này vừa định đứng dậy quát lớn đám thôn dân lại bị lục giã đưa tay đè xuống lục gia đối với hắn lắc đầu tân đại hải trong nháy mắt liền hiểu lục gia ý tứ lục gia đây là muốn bài trừ một chút không kiên định người a mà nghe được lục giã nói rất nhiều người lúc này liền ngâm miệng rõ ràng đó là nhớ tới vừa rồi lục giã điều kiện tiên quyết muốn lục giã mang theo bọn hắn kiếm tiền nhất định phải nghe hắn mọi thứ không cho phép đưa ra dị nghị bọn hắn lúc này mới đột nhiên phản ứng đến đúng thế lục giã mang theo bọn hắn kiếm tiền bọn hắn ở thời điểm này lại mù đưa ra ý nghĩa gì đó không phải là rất ngu ngốc sao bọn hắn đột nhiên giật mình giống như minh bạch cái gì vội vàng ý miệng trong lòng bọn họ đồng thời đang cảnh cáo mình lục giã mang theo bọn hắn kiếm tiền đã là thiên đại vật khí lúc này nhắc lại ra cái gì dị nghị nói. Lục Giã trực tiếp đem bọn hắn đá ra đi. Nhưng mà đại bộ phận người trung quy là lý trí, nhưng là cũng có cực một số nhỏ trong lòng người ý nghĩ, vậy coi như nhiều. Ngay tại Lục Giã tiếng nói vừa ra thời điểm, liền có người kìm nén không được đứng lên đến. Lục Giã là như thế này, ta cảm giác đây có chút không công bằng. Một cái hình dạng có chút chất phát trung niên nhân đứng lên đến, đối với Lục Giã mở miệng nói, đôi tay xoa xoa, có chút không có ý tứ, nhìn lên thật đàng hoàng chất phát. Nhưng là nếu như hắn thật trung thực chất phát nói, liền sẽ không trước mặt mọi người đứng lên đến phản bác Lục Giã lời nói bởi vì chân chính trung thực chất phát người cho dù là ngươi hơi chạm đến hắn lợi ích hắn cũng sẽ không nói cái gì mà là sẽ lặng lẽ chịu đựng lục giác gật gật đầu ra hiệu hắn nói ân có cái gì không công bằng ngươi nói xem là như thế này nhà ta bên trong có tám miệng ăn nhưng là những thôn khác bên trong cũng có mấy hộ nhân gia chỉ có tầm hai ba người nếu như ta nhà cùng nhà hắn đều cầm một phần tiền vậy ta ra không phải thua thiệt lớn ngươi nhìn có thể hay không sửa đổi một chút đổi thành dựa theo nhân khẩu đến phân tiền a trung niên nam nhân chất phát trung thực xoa xoa tay có chút không có ý tứ nhưng vẫn là câu nói kia nếu quả thật trung thực chất phát nói hắn là sẽ không ở trước mặt mọi người mở miệng càng thêm không có ý tứ đi đụng vào những người khác lợi ích chỉ vì mình chiếm tiện nghi mặc dù sau đó nói nói khả năng không dễ nghe kia đúng là lời nói thật chân chính trung thực người hắn bị khi dễ đều là lặng lẽ chịu đựng người này chỉ là hất lên chất phát trung thực ra kỳ thực nội tâm tâm là nhiều nữa đây khó mà nói hắn là tốt là xấu nhưng là khẳng định có nhiều việc còn có ai nghĩ như vậy sao có thể đứng lên đến lục giác không quan trọng dù sao hắn là mang mọi người kiếm tiền lại không có ép buộc bọn hắn muốn làm gì chẳng qua là muốn đoàn kết một chút lực lượng miễn cho bị người khác hái quả đảo mà thôi người này phản đối vậy cũng không quan trọng hắn đó là muốn nhìn một chút còn có ai cùng cái nam nhân này ôm lấy đồng dạng tâm tư lục giá lại là nói vài câu vẫn không có ai đứng lên đến ngược lại mọi người đều kiên định ý tưởng gì một dạng liền đội vàng lắc đầu lục giá nhìn về phía người trung niên này nam nhân không biết người trong nhà ngươi là cái gì cái nhìn đều là tán đồng ngươi ý nghĩ sao trung niên nam nhân liền nội vàng lắc đầu phải đều là dù sao người nhà của ta đừng nói nhiều đây nếu là cùng những người khác phân một dạng tiền vậy chúng ta ra khẳng định ăn thiệt thòi Phong trực tiếp bên trong khán giả nhìn đến đây trong lòng không cam lòng, phục Đều, lục giá đây là rõ ràng đem mình tiền phân cho bọn hắn, những người này là đã chiếm đại tiện nghi, kết quả người này còn không vừa lòng đây đúng thế, lúc này bọn hắn hẳn là tâm lý bụng trộm vui sướng đi thôi, vậy mà còn muốn càng nhiều chương 171, vậy các ngươi rời khỏi a chương 171, vậy các ngươi rời khỏi a chính yếu nhất là các ngươi không cảm thấy hắn rất quá đáng sao? Trước đó thời điểm lục giã đã nói, muốn hắn mang theo kiếm tiền liền phải nghe hắn nói. Kết quả chuyện này còn không có đi qua 10 phút đồng hồ đâu, hiện tại lập tức liền có người có khác biệt ý kiến hiện tại đều có ý kiến vậy sau này thời gian dài chẳng phải là càng có ý định hơn thấy rõ ràng nói xong toàn đều nghe lục giã nói mới mang theo bọn hắn kiếm tiền kết quả hiện tại liền có một cái không nhớ lâu loại này người liền không thể mang theo cũng không thể nung chiều tuyệt đối phải đá ra đi đúng à loại này đó là sự tình tinh tuyệt đối không thể thả tại trong đội ngũ nếu không nói khẳng định là muốn xảy ra vấn đề trực tiếp đá ra đi thôi đá ra đi thôi loại này người rất buồn nôn phòng trực tiếp khán giả như mày đối với cái này nhìn như chung. hậu trung thực trung niên nam nhân lên rất lớn chán ghét tâm phía trước mới vừa bạn nói muốn nghe lục dã nói toàn đều dựa theo lục giã phân phó tới làm kết quả hiện tại bởi vì tiền vấn đề lập tức liền sinh ra tranh cãi chờ xem nếu như lục gia không đem hắn đá ra đi đằng sau tuyệt đối còn có chuyện có não liền ngay cả nam nữ đám khách quý lúc này cũng là như mày đối với cái nam nhân này thật không hiểu người ta mang theo ngươi kiếm tiền kết quả ngươi bây giờ cái bộ dáng này rõ ràng là đã nói trước kết quả ngươi bây giờ lật lọc liền rất buồn nôn hoặc là nói người trung niên này nam nhân căn bản liền không có đem lục giã nói để ở trong lòng qua tất cả người đều lặng lẽ cho cái nam nhân này đánh một cái cực kém điểm ấn tượng dạng người này cảm giác không thể cộng sự cũng không thể giao hảo chỉ có thể nói hắn chỉ lo mình không nghĩ qua cái khác ngươi có thể nói hắn là không để ý trước đó lục dã nói nói không cẩn thận cũng quên đi nhưng là vì sao lại xuất hiện tình huống này đây vì cái gì lục dã mang theo hắn kiếm tiền hắn còn có thể đem trọng yếu như vậy điều kiện tiên quyết đem quên đi đây nhân phẩm thế nào vừa xem hiểu ngay không phải sao mà lục dã nghe đến đó lặng nghe ở đầu ân đã dạng này nói vậy các ngươi một nhà liền rời khỏi à? a trung nhiên nam nhân ngây ngẩn cả người cũng không xoa tay vô cùng ngạc nhiên nhìn lục dã hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm cái đồ chơi gì cái này để bọn hắn đi thế nhưng là bọn hắn cũng không có làm gì sai á bọn hắn không phải liền là sách một cái ý kiến sao lục dã đây đây tình huống gì a trung nhiên nam nhân trên mặt nụ cười cứng đờ liền vội bằng hỏi này làm sao vừa rồi còn có nói có cười còn hỏi bọn hắn vấn đề đâu làm sao lúc này trực tiếp để bọn hắn đi hắn mấy cái người trong nhà cũng liền bận rộn đứng lên đến hết thẻ sáu nhân khẩu trong đó có hai cái tiểu hải đúng thế lục dã chuyện gì xảy ra a không phải phải đáp ứng mang bọn ta lục diệp thôn người trong thôn kiếm tiền sao ngươi làm sao còn ra trở mặt a nói chuyện làm sao như vậy không tính toán gì hết, làm người đến giảng điểm lương tâm, giảng điểm thành tín, chúng ta buổi chiều tần tân khổ khổ giúp ngươi làm lâu như vậy sống, kết quả ngươi liền dạng này tá ma giết lửa. Ba, ngươi đừng cản ta, ta nhất định phải đi cùng hắn lại không nói. Một cái thanh niên có chút kích động, muốn tiến lên cùng lục giả muôn cái thuyết pháp, bị trung niên nam nhân cản lại. Hồng Diệp thôn thôn dân, còn có cái khác Lục Diệp thôn thôn dân nhìn lắc đầu, thật đúng là nam nữ đám khách quý cũng là nhịn không được lắc đầu. Công tác tổ công tác nhân viên càng là cả lời. Nói như thế nào đây, nhà này người có chút quá mức không hợp thói thường, cho tới bây giờ bọn hắn thậm chí ngay cả tự mình làm sai cái gì cũng không biết tân đại hải với tư cách thôn trưởng lúc này cảm giác mặt mo đều mất hết bất quá tự nhiên khẳng định là không thể để bọn hắn hồi não. tân đại hải đứng lên đến vô bàn một cái yến tĩnh im ngay như cái gì nói lập tức đây không thành thật người một nhà liền bị uy nghiêm nói cho hết lại nặp nặc không dám nói tại vài chỗ thôn trưởng đây chính là thổ bá chủ đồng dạng tồn tại thật không may tại hồng diệp thôn cùng lục diệp thôn không sai biệt lắm liền có dạng này tình huống chẳng qua là hồng diệp thôn thôn trưởng lục đại hữu toàn tâm toàn ý vì người trong thôn nhu cầu phát triển lục diệp thôn tần đại hải cũng là không sai biệt lắm dạng này nếu không nói hai cái thôn tuy nghèo nhưng là nổ sắp vỡ thế nhưng là có không ít chất béo dù sao non xanh nước biết đây chính là núi vàng núi bạc chỉ cần không có lương tâm đây hai khối địa phương vớt cái mấy ngàn cái hoàn toàn không có vấn đề cho nên tại gặp phải tần đại hải quát lớn sau đó vừa rồi còn một mực rất tức giận người một nhà lập tức liền không dám nói tiếp nữa đội vàng im ngay lúng ta lung túng không dám nói tần đại hải ánh mắt rất là băng lãnh nhìn trung niên nam nhân kia hỏi vương đại trí ta hỏi ngươi vừa rồi lục giã nói cái gì ngươi bây giờ còn nhớ rõ sao kia vương đại trí không dám nói tiếp nữa hắn nhớ tới đến lục giã trước đó nói dẫn bọn hắn kiếm tiền tiền để đó là bọn hắn tất cả người đều phải nghe lục giã không thể chất vấn hắn quyết định nhưng là hắn vừa rồi thế nhưng là vương đại trí nghĩ tới đây tâm lý liền không thoải mái nhưng là nhà hắn nhân khẩu sát thực rất nhiều à đây nếu là cùng những này nhân khẩu thiếu gia đình vừa so sánh bọn hắn không phải liền là bị thua thiệt sao mặc dù tại lục giã mang theo kiếm tiền điều kiện tiên quyết bọn hắn kiếm lợi là so trước kia nhiều không biết bao nhiêu nhưng là so sánh những người khác bọn hắn vẫn như cũng cảm giác mình thua thiệt thầm rồi cảm giác lục quá không có bằng bọn hắn lúc này mới muốn đi tìm lục đã muốn cái thuyết pháp dù sao cũng không thể thiên bị một ít người a nghĩ tới đây vương đại trí ngẩng đầu nhìn về phía tần đại hải còn có lục dã có chút bất mãn nói ra thế nhưng là lục dã làm sự tình cũng quá không công bằng a với lại cũng không thể hai cái thôn đều là hắn đọc đoán hắn nói cái gì chúng ta đều muốn nghe đi mà nghe nói như thế ở đây tất cả người nhất thời sững sốt một chút sau đó nghị luận ở mỹ tức giận không thôi liền ngay cả nam nữ khách quý hai phe đội ngũ đều là nhịn không được bó tay rồi quá kỳ hoa một người phòng trực tiếp bên trong khán giả vỡ tổ mẹ nó liền không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy người người ta mang theo ngươi kiếm tiền tiền đề đó là ngươi đến nghe hắn trước ngươi hào hảo. sau đó người ta thật mang ngươi kiếm tiền ngươi còn nói không thể hai cái vòng tròn đều là hắn độc đoán các ngươi không có một chút ý nghĩ lại tại nơi này nói người ta không xong không phải tiền hắn cũng mang các ngươi kiếm lợi, sau đó liền hắn làm quyết định quyền lợi đều không có sự tình gì đều phải cùng các ngươi thương lượng đây chính là thuần túy đã muốn lại muốn còn muốn lại nghĩ đến để người ta miễn phí tại nơi này kiếm tiền lại không muốn cho người ta quyết định quyền nói chuyện còn muốn có mình ý nghĩ Càng muốn hơn can thiệp người ta quyết định cũng phải, ta phát hiện hiện tại người thật là ra mặt vì cái gì càng ngày càng dày, mặt càng lúc càng lớn không phải hiện tại mặt người ra dày, chỉ là thuần vì chúng ta trước đó không biết còn có dạng người này mà thôi chẳng qua là hiện tại có Internet. Dạng người này bị lộ ra đi ra liền lộ ra nhiều một cách đặc biệt, nhưng thì thật không quản lúc nào dạng người này đều có rất nhiều loại này người nói hắn cái gì tốt đâu, không có đầu óc thích chiếm tiện nghi, còn mẹ nó không có một chút nhãn lực độc đáo.